Chương Thủ trùng A trụi mông phi nhi giật mình lập tức kêu thét lên xong nhìn thấy cái bóng đỏ đó càng lúc càng lớn trong mắt nàng theo bản năng nàng muốn tránh về phía sau nhưng tốc độ của bóng đỏ này nhanh làm nàng hoàn toàn không có thời gian phản ứng trong lòng nàng phát l ệ n h lần này xong rồi đồng tử ngỡ ngàng của nàng mở lớn tràn đầy hoảng sợ một tia quang mang lóe lên trước mắt nàng nàng vẫn không có phản ứng t i ê u nàng tỉnh lại là một tiếng bụt mông phi nhi nghe tiếng nhìn lại trên một cái cây ở bên trái mình cắm một thanh truy thủ truy thủ cắm lút tới cán sức mạnh to lớn làm cái cây này rung động kịch liệt lá cây rơi là tả nhìn khá hoành tráng mọi người lúc này mới chú ý tới dị trạng bên này bên chân mông phi nhi rơi một đoạn thân mềm của thực vật màu đỏ tươi dài tới m ộ ư ơ i năm cm bên trên dính đầy chất n h ầ y chất n h ầ y này rơi trên mặt đất lập tức đục g u ố n g một cái hố lớn còn buốc lên khói xanh mùi mục r u ố n g gắt mũi làm mọi người đều không khỏi lùi ra sau vài bước trong cái l ỗ đen thui này nằm im một đoạn vật thể to cỡ ngón tay đỏ tươi còn không ngừng tỏa ra khói xanh điều này xem ra có chút yêu dị mông phi nhi đã hoàn toàn ở trong một loại trạng thái hoảng hốt ngơ ngác nhìn mọi người diệp tr u n g không khỏi hơi nhữ mày loại trạng thái này rõ ràng là do chịu hoảng sợ quá mức trong ánh mắt của bốn người còn lại thân hình diệp trùng l ó e lên đã tới trước mặt của mông phi nhi thân hình diệp trùng như quỷ mị lập tức dọa bốn người còn lại trong ánh mắt nhìn diệp trùng của mỗi người đều đầy sự kính sợ nhìn thấy mông phi nhi trước mặt lại ngay cả mặt nạ cũng không đeo chẳng lẽ nàng ta cho rằng đây là du sơn ngoạn thủy sao nếu như không phải nàng ta hiện giờ là đồng bọn tạm thời của mình diệp trùng cũng lười để ý tới Phương pháp đối phó loại khiếp sợ quá độ này có rất nhiều. Diệp nhiều. chọn nhất. đơn này Trung liền chọn loại đơn giản quá đối độ loại loại có sợ rất bốn Trung i p g người hại địch không nào, n g vì phụ nữ còn ó bất Bốn tiên cứ c ưu người nào. lại đều ngạc nhiên nhìn diệp t r u n g miệng mở to đủ để nhét vào một trái trứng bọn họ thế nào cũng không ngờ lại có người lại n ỡ ra tay với mông phi nhi như vậy vô luận nhìn từ góc độ nào mông phi nhi đều là một người đẹp không hơn không kém hiểu rõ lòng người biết tiến thoái lộ ra cái đẹp thông minh trong mắt rất nhiều người nàng là một người phụ nữ hiện đại hoàn mỹ trong cuộc thi hàng năm của học viện trung minh trước giờ chưa có bất cứ cô gái nào có thể sánh vai với nàng mông phi nhi vĩnh viễn là cô gái được hoan nghênh nhất mà không có bất cứ sự tranh cãi nào trên người mông phi nhi có một loại khí chất đặc biệt đứng trước mặt nàng gần như mỗi người đều không khỏi tự cảm thấy không bằng trước giờ chưa có ai từng nói lời thô tục với nàng đứng cùng nàng ngươi không tự chủ được mà nói chuyện nhẹ nhàng hơn ngay cả người rất có khả năng tự kiềm chế như tần tá ở trước mặt mông phi nhi cũng không tự chủ bị mông phi nhi ảnh hưởng còn mông phi nhi trước giờ cũng không vì vậy mà trở nên kiêu ngạo nàng vẫn k i ê m tốn hòa nhã ônu hiểu rõ lòng người như trước giờ lại có người tắt nàng lại không chút biểu tình mà tắt nàng điều này làm bốn người giống như nhìn thấy một việc không thể tin được vậy nếu như việc này bị mấy lao sư học sinh trong học viện trung minh biết được chỉ sợ thiếu niên lạnh lùng trước mắt này lập tức sẽ bị biển người nuốt chừng bốn người nhìn lẫn nhau trên gương mắt trắng như tuyết của mông phi nhi lập tức nổi lên hai dấu đỏ hình bàn tay hoàn chỉnh mỗi bên một cái vô cùng đối xứng giống như đoá hoa đỏ tươi với những cánh hoa dựa lưng vào nhau cực giống người đẹp đó không thể không nói cách này của diệp t r ú n g vẫn rất có hiệu quả mông phi nhi hơi ngơ ngẩn nhưng lập tức hồi thần lại sự kinh hãi phải chịu vừa rồi lúc này mới bạo phát ra mông phi nhi không nhịn thêm được nữa và lên thất thanh khóc n g h ĩ cũng không nghĩ lao vào lòng của diệp trùng mặc dù mông phi nhi bình thường biểu hiện rất thong rong nhưng nàng vẫn là một người phụ nữ trước giờ chưa từng bị kinh hãi qua như vậy phản ứng đầu tiên của nàng chính là tìm sự bảo vệ lông mày của diệp trùng không khỏi hơi nhữ lại mắt thấy mông phi nhi sắp lao vào trong lòng diệp trùng ngược lại làm tần tá ở bên cạnh đỏ mắt ghen tị muốn chết chuyện tốt người đẹp xa vào lòng có lẽ chỉ cần là đàn ông bình thường thì sẽ không từ chối hơn nữa còn là một người đẹp cực phẩm như thế này diệp trung rất không quen có người tiếp cận quá gần mình giữ khoảng cách kha khá với người khác gần như đã sớm thành bản năng của thân thể hắn nhưng diệp trung cũng không né tránh nếu như mình né tranh vậy mông phi nhi khẳng định sẽ té ngã chỉ e lúc đó lại làm trễ hành trình thời gian đã bị trễ rất nhiều rồi dư quang nơi khỏe mắt thấy tần tá đang nhìn về phía này hai tay diệp trùng lập tức động tay trái nhẹ nhàng ấn lên vai của mông phi nhi tiếp theo tay phải đẩy và o e o của mông phi nhi mông phi nhi giống như một bao cát chuẩn xác bay về phía tần tá đang nhìn về phía bên này tần tá vẫn luôn chú ý tình hình bên này nhưng hắn rõ ràng không ngờ diệp trùng lại làm vậy may mà hắn phản ứng cực nhanh vội vàng vươn tay ra tiếp lấy mông phi nhi trong khoảnh khắc tiếp lấy hắn liền lùi ra sau khống chế sức mạnh này sợ làm mông phi nhi trên tay bị thương tần tá thế nào cũng không ngờ loại việc tốt này lại rơi lên đầu mình động tác tiếp lấy mông phi nhi vừa rồi chẳng qua là phản ứng bản năng của thân thể đợi khi thật sự xác định trên tay mình là mông phi nhi hắn đã hoàn toàn sướng điên lên rồi diệp trung lại không để ý tới họ mà lại bình tĩnh rút trùy thủ ra khỏi cây thanh trùy thủ cố thiếu c h ạ c h tặng mình này rất nhiều lần đều phát huy được tác dụng to lớn diệp trung yêu quý lấy tay nhẹ nhàng lau trên thanh trùy thủ lúc này diệp trùng đi tới trước cây thực vật nguy hiểm màu đỏ lửa này cẩn thận quan sát hai gương mặt người này thật ra là cánh hoa của nó bên trong nối liền diệp trùng tới gần cẩn thận quan sát đoạn thân mềm thực vật vừa bị thủy thủ của diệp trùng cắt đứt đó hiện giờ đã yên lặng co lại nằm ở đó chỗ đứt không ngừng tiết ra chất dịch màu đỏ tươi có chút giống máu t r à o tuy biết do cây này đã mất đi tính công kích nhưng diệp trùng vẫn rất cẩn thận tính ăn mòn của chất nhầy này mạnh làm hắn thầm run trong lòng không thôi xem ra con chịp nói quả nhiên không sai a nhưng chất nhảy có tính ăn mòn mánh liệt thế này lại không cách nào gây ra chút nguy hại nào cho cánh hoa xem ra mỏng manh này làm người ta không khỏi không khen ngợi sự thần kỳ của tạo hóa thứ khủng bố nhất của loại thực vật này chính là đầu mút của đoạn thân mềm màu đỏ vừa rồi đó là trung khu phát động tấn công của nó trung khu bị phá hoại hoa đỏ không có bất cứ tính công kích nào tay trái diệp trùng cẩn thận vân vê hai cánh hoa mặt người tay phải tay nâng đ a u hạ từ phía dưới đế hoa cắt đứt cuốn g hoa nâng đỡ bông hoa này cánh hoa này giờ đây thành đồ chứa tốt nhất để chứa loại chất n h ầ y giống như máu này phần vai của diệp trùng vừa dùng sức bã lộ trên vai liền giống như có linh tính trôi tới trên tay phải của diệp trùng học tập con c h ì p đó của lam dị hành khả năng khống chế cơ nhục vốn cực kỳ đáng sợ của diệp trùng đã đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng được thí dụ động tác lấy túi vừa rồi đó cả quá trình người khác căn bản không nhìn thấy diệp trùng có bất cứ động tác nào nhưng nếu như diệp trùng bây giờ để lộ ra thân trên bọn họ nhất định sẽ phát hiện một màn cực kỳ n g u y dị cơ nhục của diệp trùng bắt đầu nhúc nhích từ phần vai giống như làn sóng đẩy cái ba lô này tới tay phải của diệp trùng trong con chịp của lam dị hành không có loại kỹ xảo này đây vẫn là do diệp trùng tự mình mày mò ra đây cũng là một loại kỹ xảo tôi luyện cơ nhục loại trình độ này diệp trùng hiện giờ chỉ có thể làm được phần vai và cánh tay cách khả năng khống chế cơ nhục toàn thân vẫn còn khoảng cách khá lớn may mà sự chú ý của mọi người lúc này đều ở trên người mông phi nhi không có ai chú ý tới chi tiết này tay phải diệp trùng linh hoạt mở ba lô lấy ra một cái hộp kim loại hình b ô n g mở hộp ra hơi lạnh trong hộp mau chóng từ từ lan g ra trong hơi lạnh ở nước như thấy được những quả cầu tròn sắp xếp trình tề tay diệp trùng t h ò vào trong hộp lấy ra một quả cầu tròn to bằng nắm tay quả cầu tròn này nguyên liệu vô cùng đặc biệt ngấm ngầm lộ ra vẻ lấp lánh của kim loại lại có vẻ bán trong suốt làm người ta có thể nhìn thấy bên trong quả cầu bên trong trống chân không có thứ gì đích xác mà nói đây chắc là một cái vỏ trống hình cầu do hơi lạnh giữ nhiệt quả cầu sờ thấy mát lạnh diệp trung ấn lên một điểm lồi ở phần đáy quả cầu tích nhẹ một tiếng phần đỉnh của quả cầu đột nhiên mở ra biến thành hình dáng một cái tô hình bán cầu diệp trung cẩn thận bỏ cánh hoa màu đỏ lửa trên tay trái vào trong đó ấn nhẹ một cái cái tô hình bán cầu lập tức biến thành một quả cầu bán trong suốt xuyên qua quả cầu có thể nhìn thấy rõ bông hoa bên trong diệp t r u n g bỏ quả cầu có chứa bông hoa đỏ vào trong hộp cái hộp vông kim loại này là hộp thu thập chuyên dụng của điệu bồi sư nó không chỉ giữ nhiệt mà còn sau khi đóng hộp lại mấy quả cầu bên trong này sẽ ở trong trạng thái chân không mất trọng lực trang bị thu thập đỉnh cấp thế này là trang bị mỗi một điệu bồi sư đều nằm mơ muốn có đây là cái gì người nói là mông phi nhi trong lời nói của nàng vẫn còn vài phần hoảng sợ chẳng bao lâu sau khi tần tá tiếp lấy mông phi nhi mông phi nhi liền khôi phục bình thường làm cho tần tá vẫn đang hưởng thụ hận thời gian trôi qua quá nhanh nhất cử nhất động của diệp trùng nàng đều nhìn rõ rành rành việc vừa rồi nàng cũng muốn biết chính là thiếu niên vẻ mặt tập trung này cứu mình diệp t r ù n g cuối cùng cũng thở phào chất nhầy mạnh mẽ thế này cho dù là hắn cũng không dám coi thường cánh hoa không hề hữu dụng với diệp trùng thứ hắn cần là chất nhầy thân mềm tiết ra trong con c h ị m của quản phong tử có mấy công thức đều bao hàm loại thành phần này hơn nữa loại đồng thu tín lưới rắn chung của người đẹp này là một loại thực vật hiếm có ai biết lần sau gặp được là lúc nào đứng dậy bỏ hộp thu thập vào trong ba lô diệp chung xoay người lạnh n h ạ t nói loại thực vật này gọi là đồng thu tín đặc điểm chủ yếu của nó là có thể bắt tan sinh vật trong cánh hoa của nó có một sợi thân mềm giống như lưới rắn màu đỏ loại thân mềm này có thể tiết ra một loại chất n h ầ y có tính ăn mòn cực mạnh hơn nữa trong loại chất nhảy này có thành phần ma túy mời cô đ e o mặt nạ cô sơ s u ấ t như vậy sẽ liên lụy mọi người còn nữa xin đừng tùy ý tiếp cận thực vật lạ d ư ơ n g d ầ m này so với trong tưởng tượng của cô còn nguy hiểm hơn nhiều lời nói của diệp trùng lạnh lẽo không chút khách khí sau khi nói xong diệp trùng liền không để ý tới mông phi nhi bị dây dưa lâu như vậy diệp trùng không định lãng phí thời gian nữa mông phi nhi cũng biết hành vi vừa rồi của mình quá lô mãng nhìn thiếu niên đã xoay người đi mông phi nhi im lặng ngầm mặt nạ bảo hộ lên đoàn người lại bắt đầu đi tới trước diệp t r u n g càng đi càng kinh ngạc hán quả thật n g h ị không hiểu lần trước mấy người này tại sao có thể đi xa như vậy trong khu rừng rầm này hơn nữa còn có thể bình an quay về rất nhiều thực vật ở chỗ này đều có ghi chép trong con chịp của quản phong tử nhìn dáng vẻ thoải mái của bốn người trừ mông phi nhi trong lòng diệp t r u n g không khỏi cảm khái nói một câu đ i ế c không sợ súng không biết không sợ à. cây mây màu nâu đậm cách k ẻ o không tới nửa mét đó lại là hấp huyết đằng đỉnh đỉnh đại danh Phía trên loại cây một â y này răng đầy vô số gai giống, chỉ cần sinh trúng, gai đầy vô vật số sẽ chỉ châm tức trích lập bị bị m loại làm trong cho con mạnh. hiệu cái gai thuốc tố một con sư tử trưởng thành mất có dược cực Độc sức mê sư đủ đề 25 khi á n g Một k h con mồi bị mê vậy kết quả cuối cùng tuyệt đối là bị hút thành một cái thây khô mà quả hình t r ứ n g ở chỗ 3 mét trên đầu diệp trùng là quả của thanh mật thụ quả thanh mật thơm ngọt vô cùng cực giàu dinh dưỡng người ở xa liền có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt này nhưng thanh mật quả dụ người này cũng rất đáng sợ thanh mật quả là tổ thiên nhiên của h á c xí phong ong cánh đen gần như chỗ có thanh mật quả thì tất sẽ có h á c xí phong vốn tinh mắt diệp trùng vừa rồi nhìn thấy vài con h á c xí phong chui vào một trái thanh mật quả h á c xí phong v ô nghi là một loại sinh vật khá đáng sợ nếu như ngươi không cẩn thận chạm vào tổ của nó vậy thứ chờ đợi ngươi không nghi ngờ gì chỉ là cái chết loại sinh vật này cực có tính công kích hơn nữa còn rất có tâm lý báo thủ không chết không ngưng cái kim ở đuôi hắc xí phong khỏe mạnh đủ để đâm xuyên tấm hợp kim dày một cm hơn nữa độc tố mấy cây kim này chứa cũng sẽ làm cho người ta chết trong thời gian cực ngắn đồ phòng hộ có thể ngăn cản mấy con hắc xí phong này hay không diệp trùng cũng không có lòng tin thực vật nguy hiểm ở chỗ này quá nhiều còn có một phần khá nhiều diệp trùng căn bản là không biết tự nhiên cũng không biết chúng rốt cuộc có uy hiếp sự an toàn của bọn họ hay không nhưng diệp trùng không muốn thử may mà việc của mông phi nhi vừa rồi làm cho mọi người cảnh giác tính ăn mòn bá đạo của loại chất n h ầ y đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người bờ sông cũng khó đi như vậy nếu như ở trong rừng rậm vậy quả thật không thể tưởng tượng nước sông ốn lượn sạch sẽ trong suốt tiếng nước chảy róc rách làm người ta cảm thấy phần nào đó sự yên tĩnh của rừng rậm tới tận bây giờ đoàn người này của mình vẫn không gặp phải g i ã thu hung dữ nào điều này làm trong lòng diệp trùng vô cùng bất an ngay cả thực vật ở chỗ này cũng đầy nguy hiểm như vậy diệp trùng không tin động vật nơi này sẽ là kẻ theo chủ nghĩa hòa bình gì đó hoa hoa công tử đáp xuống có thể dọa chạy lượng lớn động vật nhưng diệp trùng cũng hiểu sự cố chấp của sinh vật cao cấp đối với l ã n h địa của mình khi ở hành tinh giác diệp trùng cũng tiếp xúc với mấy sinh vật biến dị đó nhiều nhất đối với động vật đặc biệt là động vật hung hãn hắn vẫn khá quen thuộc đối với sự cường đại của g i á thú diệp trùng cũng không dám coi thường thí dụ mấy con thiết mang tích của hành tinh giác đó diệp trùng tin rằng sư sĩ của năm thiên hà lớn nếu một đấu một một phần khá lớn sẽ chết không chút hồi hộ mà một khu rừng rậm đầy nguy hiểm ở khắp nơi thế này không biết có mấy ngàn triệu con chưa từng con người quấy nhiễu bọn chúng rốt cuộc phát triển tới mức độ nào diệp trùng cũng không dám tưởng tượng nhưng nguồn nước giống thế này nhất định sẽ là nơi động vật xung quanh uống nước tại sao tới tận bây giờ mình vẫn không gặp được một động vật nào vấn đề này diệp trùng rất nghĩ hoặc dù sao rời khỏi hoa hoa công tử đã khá xa rồi chẳng lẽ trong lòng diệp trùng nảy sinh vài phần dự cảm không may mà trong dòng sông sau lưng hắn vô số sợi bạc lóe lên rồi mất chương hai trăm mười lăm quái vật nói chung một số dã thú hung mánh đều có phạm vi l ã n h địa của mình dã thú k h á c không dám dễ dàng bước vào l ã n h địa này đương nhiên loại tình huống này thông thường chỉ xuất hiện trên người một số dã thú cực kỳ đáng sợ thí dụ thiết mang tích của hành tinh r á c là sinh vật mạnh nhất của hành tinh r á c lãnh vực của nó không ai dám xâm phạm đây cũng là một điểm diệp trùng lo lắng nhất vô luận từ chỗ nào mà xét hoàn cảnh chỗ này có thể nói là được trời ưu đãi địa phương vừa mới đi qua diệp trùng còn có thể nhìn thấy sinh vật như là hát xí phong nhưng chỗ này lại nhìn không thấy bất cứ dấu vết nào của động vật thậm chí ngay cả phân của động vật cũng không nhìn thấy điều này làm diệp trùng cảm thấy vô cùng trái lẽ thường điều này cũng làm diệp trùng vô cùng cảnh giác không dám có bất cứ sơ s u ấ t nào cẩn thận sau lưng sự nhắc nhở của mục vĩnh viễn là kịp thời như thế dưới chân diệp trùng đ ỗ n g nhiên phát lực cả người giống như mũi tên rán sát mặt đất lao về phía trước rột rào sau lưng truyền tới một loạt tiếng động dày đặc đồng thời còn có tiếng kêu thảm liên tục bọn người tần tá không có thân thủ của diệp trùng hơn nữa bọn họ ai nấy đều rất thoải mái căn bản không nghĩ tới sẽ bị tập kích lần trước bình yên đi qua chỗ này làm bọn họ có chút sơ suất lơ là nhìn rõ phía trước không có thực vật nguy hiểm nào thân hình diệp trùng không ngừng lại quay đầu ra sau coi rốt cuộc là thứ gì trên mặt nước dựng đứng mấy mươi cái ống màu bạc to cỡ ngón tay miệng ống đang chỉ phía bên này diệp trùng hơi n g n người đây là cái gì q u é trong mắt một nằm tần tá t cái, người, người đều ê kêu trên tên n rèn, người người giống như lông n mặt mỗi cắm mũi đất thứ thởi tò đều g vài cổ cơ ngón tay. h n hộ rõ ràng không hề nhiêu rõ ràng dụng đánh trúng nhuộm có bao bảo ai người máu, đều tác vết vệ, vẻ chỗ bị đỏ máu, đầy đau nấy khổ.、Trong、lòng diệp trùng khe run có thể đánh xuyên qua đồ phòng hộ uy lực của thứ này không thể xem thường á chỉ là đây rốt cuộc là thứ gì đột nhiên nước sông dâng lên dao dao nổi lên một sinh vật diệp trùng chưa từng thấy qua trước đây dáng vẻ quái vật này vô cùng quái dị một cái dĩa tròn rẹt khá lớn giúp nó nổi trên mặt đất mà bên mép dĩa tròn thò ra vô số xúc tu màu bạc mấy xúc tu này trống g i ố n g nhưng lại rất giống những ống nhỏ màu bạc chính là những ống bạc diệp trùng vừa thấy dựng trên mặt nước mà trên mặt dĩa lại có đầy gai nhọn lúc n ú c từ xa nhìn lại giống như một tấm bia hình tròn cắm đầy mũi tên chính giữa dĩa tròn một cái cột thịt khá to lớn nhú lên một quả cầu thịt màu đen mà trên túi cầu một cặp mắt đỏ rực lộ ra vài phần k h t máu nhìn chằm chằm diệp trùng đây là cái gì trong lòng diệp trùng lại một lần nữa nổi lên câu hỏi hắn có thể xác định mình tuyệt đối chưa từng thấy qua loại sinh vật này nhìn qua một lượt năm người ngã trên mặt đất tình hình bọn họ xem ra không tốt chút nào nói thực gặp phải sinh vật bất minh thế này lập tức rời khỏi là lựa chọn sáng suốt nhất nhưng lần này diệp trùng lại chỉ có lao đầu vào nếu như không cứu năm người này d ừ n g d ậ m mênh mông như vậy s á t x u ấ t mình tìm thấy lệ thạch tuyệt đối còn thấp hơn tỷ lệ mình giết chết con quái thú này nhiều gần như không có bất cứ lưỡng lự nào diệp trùng lập tức gọi thủ hộ ra vài tia nắng xuyên qua kẽ cây rọi lên thủ hộ nổi lên ánh vàng trói mắt làm diệp trùng giống như mấy chiến sĩ được gọi là chiến thần trong truyền thuyết đó đáng tiếc diệp trùng không nhìn thấy mình nhưng thứ nhìn thấy phòng chừng cũng chỉ là màu vàng kim này quá trói mắt mà thôi hắn hiện giờ đang thị t h ứ n g hắn đã khá lâu không có điều khiển thủ hộ để chiến đấu t â m nhìn trắng đen này làm hắn cần một quá trình thích ứng ngắn ngủi biến hóa đột ngột của hình dáng diệp trùng rõ ràng làm quái thú này bị kinh hãi đ ỗ n g cái túi của quái thú này đột nhiên bành trướng lên giống một quả cầu hơi đang bơm khí vào đồng thời cái ria tròn đó cũng mau chóng bành trướng mấy cái gai đó lại ngụy dị chui vào trong người quái thú tất cả xúc tu đồng loạt nhắm vào diệp trùng víu víu víu thanh âm này diệp trùng không thể quen thuộc hơn đây là tiếng p h á không k h i vật thể bay với tốc độ cao trong tầm mắt mau chóng xuất hiện mấy mươi điểm trắng mà số liệu ở bên cạnh xoạt xoạt như thác nước điên cuồng đổi mới rút trùy thủ ra như chớp sự nhạy bén của động tác này của diệp trùng hoàn toàn có thể dùng tia chớp để hình dung động tác tay không rút trùy thủ ra của diệp trùng đã nhanh tới mức kinh người mà tốc độ khi mặc thủ hộ đã đột phá phạm trù mắt người có thể nắm bắt được không lùi mà tiến thủ hộ như một tia chớp màu vàng kim cấp tốc lao về phía q u á i thú chi tự bộ bước đi hình chữ chi hồ hình bộ v, v. diệp trung hoàn toàn coi quái thú này như là một đối thủ đáng sợ nhất vừa né tránh diệp trung đồng thời vừa dùng t h ù y thủ gạt bay những gai bay tới không cách nào né tránh sức mạnh của mấy cái gai bay này cực lớn tốc độ càng đáng sợ ngay cả diệp t r u n g đã mặc thủ hộ cũng không dám có chút sơ suất nào lại còn biết bắn bao phủ diệp trung càng lúc càng không dám sơ sẩy xúc tu của quái thú không ngừng bắn ra mấy cái gai này một đợt rồi một đợt gai bay màu bạc dưới ánh nắng hóa thành từng đợt ánh sáng bạc quần quận lao về phía diệp trùng thủ hộ cách quái thú càng lúc càng gần trong tầm nhìn thủ hộ tự động phân tích nó mà mấy sợi màu trắng trí mạng đó cuối cùng đã khóa ở vị trí giữa hai mắt của quái thú diệp t r ù n g hiểu vị trí của sợi màu trắng này chắc chính là chỗ yếu ớt nhất của quái thú này không dành nghĩ nhiều trong mắt diệp trùng chỉ có sợi màu trắng này mặt đất trên cây sau lưng diệp trùng đã cắm đầy mấy cái gai màu bạc dày đặc dưới ánh mặt trời hiện ra vô cùng hoành tráng bởi vì mấy cái gai này đều nhắm chuẩn diệp trùng nên năm người bị thương ngược lại không hề trúng phải một cái nào gai của quái vật cuối cùng cũng phun ra hết tâm cảnh của diệp trùng vẫn bình tĩnh như trước mà sợi màu trắng giữa hai mắt đỏ rực của quái thu đó lại càng lúc càng lớn trong mắt diệp trùng trong cặp mắt của quái thu cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ vẫn luôn là bá chủ của d ư ơ n g d ầ m này nó lúc này lại đối mặt với một sự tồn tại còn cường đại hơn nó năng lực lao v ọ t khoảng cách ngắn mười t của thủ hộ lúc này thể hiện ra một cách hoàn mỹ khi có một vật thể dùng tốc độ 1 0 hec lao thẳng tới trước mặt n g ư ờ i lực sung kích không gì so sánh được đó tuyệt đối là đáng sợ quái thú muốn chạy thân hình của nó cấp tốc chìm xuống nó tin rằng chỉ cần ở trong nước nhất định không có ai là đối thủ của nó nước vẫn chưa ngấm qua cái dĩa tròn lớn dưới hai mắt đó của nó đ ú n g giữa hai mắt nó phát l ệ n h đây là diệp t r ú n g nhìn ra nó muốn chạy nên ném chùy thủ trên tay phải ra cú ném này vô luận là về mặt sức mạnh hay là về mặt chính xác đều không thể chê trách được diệp trung dừng ở bờ sông thi thể quái thú này trôi nổi trên mặt sông đưa thi thể quái thú tới bờ lấy lại t r ù y thủ của mình giải trừ thủ hộ diệp trung không dành kiểm tra kỹ quái thú này hắn lập tức chạy tới bên cạnh năm người cẩn thận kiểm tra thương thế của năm người cũng may vết thương của năm người đều không trí mạng mông phi nhi là nhân viên y hộ của đoàn người này trên người mang theo thiết bị y hộ diệp trung từ trên người mông phi nhi lấy hộp y hộ xuống mông phi nhi từ nhỏ tới lớn nào từng bị thương nặng thế này đã đau đớn hôn mê rồi diệp t r u n g giúp năm người lấy gai ra xử lý miệng vết thương hai người kẻo và vincent tờ tuổi tắc quá cao cũng đau đớn hôn mê hai người hán bun ô và tần tá thể chất thân thể xuất sắc tuy s ắ c mặt tái mét nhưng vẫn tỉnh táo trong mắt hai người không che giấu được sự kinh hãi quái thú này là sinh vật đáng sợ nhất bọn họ từng gặp qua gai bắn ra lại có thể mạnh mẽ xuyên qua đồ phòng hộ phải biết rằng đồ phòng hộ thậm chí có thể ngăn cản súng hồng ngoại thông thường a loại quái vật xấu xí、si、này quá đáng sợ rồi nếu như không phải có sự tồn tại của thiếu niên này chỉ e mấy người mình một trăm phần trăm sẽ thành thức ăn trong bụng nó nhưng sự hoảng sợ trong mắt tần tá lại không phải vì quái thú này trong mắt hắn quái thú này tuy đáng sợ nhưng so với thiếu niên xem ra khá yếu ớt trước mắt này nó chẳng qua chỉ là một con trùng nhỏ mà thôi cái hộ giáp màu vàng kim đột nhiên xuất hiện đó tần tá dám khẳng định đó là một cái quang giáp mini nếu như là lão sư khoa sư sĩ học viện trung minh hắn ngay cả điều này cũng nhìn không ra hắn tin rằng hắn có thể đập đầu vào tường chết cho rồi đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ khi hắn nhìn thấy thủ hộ lần đầu rất mau hắn gần như phải gạt phang suy nghĩ vừa rồi của mình t r ờ i đây thật sự còn là quan giáp g mini sao tân tá hoàn toàn trố mắt hắn thậm chí còn không cảm nhận được sự đau đớn trên người đây là tốc độ gì chứ tuyệt đối là trên bảy h trong lòng hắn bảo thủ phòng trừng có quan giáp g mini đạt tới tốc độ bảy h sao điều này hoàn toàn lật nhào khái niệm đã sớm hình thành bao năm trong đầu hắn lại nhìn thấy mấy cái đổi hướng vì né tránh mấy cái gai của cái quan giáp g mini này tần tá cảm thấy đầu vóc của mình đã có chút xu hướng đưa ra đây còn là người sao tần tá triệt để câm nhín rồi hắn đã hiểu một việc thiếu niên trước mắt này bản lĩnh của hắn và tất cả hắn có đã sớm vượt xa giới hạn của loài người đổi hướng khoảng ngắn khoa trương thế này gánh nặng đối với cơ thể rất lớn tuyệt đối không có bất cứ khả năng sống suốt nào đối với điểm này ở trước một màn nhìn thấy trước mắt này tần tá tin tưởng sâu sắc không chút nghi ngờ cho dù là cao thủ ý cờ cực kỳ nổi tiếng trong truyền thuyết trên mạng mô phỏng cũng không thể nào đạt tới trình độ này rất lâu trước đây hắn từng nhìn thấy một bản ghi hình thi đấu của ý cờ trong ba giây liên tục đổi hướng trong góc hẹp tám lần trước khi gặp thiếu niên này hắn vẫn luôn cho rằng đây là cực hạn có thể đạt tới của loài người hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên này lại là ý cờ với hắn mà nói khoảng cách giữa hai người quả thật quá lớn diệp trung lại không hề để ý tới hai ánh mắt nhìn mình giống như nhìn quái vật của tần tá và hắn buôn hắn nhặt một cái gai từ dưới đất lên đặt trước mặt cẩn thận quan sát ừ từ chất liệu mà xét đây chắc là gai xương có nghiên cứu sâu sắc đối với vật liệu xương diệp trung lập tức đưa ra phán đoán chất liệu rất nhẹ nhưng lại cực kỳ cứng rắn mũi nhọn vô cùng sắc nhọn toàn thân màu bạc dài khoảng m ộ ư ơ i năm cm phần đuôi bằng thẳng có thể tạo nên tính năng phi hành tốt đây chính là tên xương thiên nhiên diệp trùng vội vàng thu thập tất cả tên xương trên mặt đất hơn hai trăm cái tên xương được diệp trùng dùng một sợi cây mây dẻo dai buộc lại với nhau bỏ vào trong ba lô đi t ớ i trước thi thể quái thú diệp trùng kiểm tra một lượn trừ mấy xương tên này trên người quái thú này không tìm thấy cái xương nào khác đối với diệp trùng mà nói không có giá trị gì đi t ớ i trước mặt năm người diệp trùng liền buồn b ự c trong năm người có ba người hôn mê hai người còn lại cũng trọng thương không có năng lực hành động không có hướng dẫn diệp t r u n g muốn tìm thấy lệ thạch đó không khác gì người ngu nói chuyện mơ tần tá nhanh chí hơn người hiển nhiên nghĩ ra diệp t r u n g nghĩ gì cười khổ một tiếng ta tuy không biết các hạ muốn tìm cái gì nhưng đối với hành trình lần trước của chúng ta ngài chỉ cần men theo dòng sông này đi thẳng tới trước chúng tôi lần trước không hề đi qua xa cách chỗ này đại khái tối đa khoảng năm km các hạ có thể tự mình tìm kiếm tần tá coi như hiểu được với thực lực đối phương thế này vô luận là trong tình huống nào nếu như muốn đối phó mấy người mình hoàn toàn không cần phí sức hắn nghĩ không ra có ai có thể ngăn cản thiếu niên này tần tá kiến thức hơn người biết trong lòng phần lớn cao thủ thông thường đều có chút kiêu ngạo không dễ chịu ân huệ của người khác cho nên hắn ngược lại chủ động bước ra chỉ hy vọng có thể lấy được chút hảo cảm của thiếu niên này cơ hội sống sót của mấy người mình cũng lớn lên vài phần rõ ràng sự hợp tác của tần tá có hơi ra ngoài ý liệu của diệp trùng nhìn năm người một cái nếu như mình đi vậy năm người này chắc là không có năng lực tự bảo vệ nhưng chỉ cần bọn họ ở chỗ này không làm gì khả năng gặp nguy hiểm chắn không lớn với tính công kích và sự cường hãn của quái thú này diệp trùng không tin khu vực này còn có động vật khác hơn nữa kết quả quét hình của mục cũng thể hiện sự chính xác của kết luận của diệp trùng diệp trùng gật đầu nói các người ở lại chỗ này gần đây không có dã thú khác đợi ta trở lại nói xong diệp trùng xoay người men theo dòng sông đi về phía trước không có năm người nữ kéo tốc độ di chuyển của diệp trùng vô cùng mau chóng hắn giống như một con báo săn đầy sức mạnh chạy trong rừng rậm dọc đường diệp trùng không có gặp bất cứ dã thu nào khác ngược lại thực vật nguy hiểm gặp được vài cây xem ra sự thống trị khu vực của quái thu đó ở xung quanh rất cao năm km đối với diệp trùng mà nói chẳng qua chỉ là một chút công sức rừng diệp tử mục đột nhiên mở miệng cho dù là trầm ổn như diệp trùng cũng nhịn không được thầm vui trong lòng vô duyên vô cớ mục nào lại để mình dừng lại khẳng định là mục có phát hiện quả nhiên mục nói diệp tử đi bên trái theo sự hướng dẫn của mục diệp trùng không ngừng điều chỉnh phương hướng chỉ là thực vật ở chỗ này vô cùng dày đặc gây phiền phức không nhỏ cho diệp trùng nhìn thấy vô số dây leo răng qua lại trên không diệp trùng chỉ có bỏ đi ý nghĩ đi tới ở trên không diệp trùng dứt khoát gọi thủ hộ ra lại hắn không tin có thực vật nào có thể công phá vỏ giáp của thủ hộ cứ như vậy tốc độ đi tới tăng mạnh nhưng dùng quan giáp g siêu cấp như thủ hộ thế này để mở đường chỉ e cũng chỉ có diệp trùng mới làm ra được được rồi chính là chỗ này cho dùng là bình tĩnh trước giờ như m ụ giọng nói lúc này cũng có chút lên xuống nhẹ nhẹ điều này cũng làm diệp trùng hiểu được sự quan trọng của lệ thạch đây là một mảng đất trống điều kỳ quái là trong phạm vi 50 m é t không có bất cứ thực vật nào sinh trưởng đất lộ ra hình thành một vòng tròn vô cùng tròn t r ị a mà ở chính giữa vòng tròn này có một cái hang đen thui trong rừng rậm un t ù n thế này lại xuất hiện một khu vực không có bất cứ sinh vật nào sinh trưởng thế này còn có một hình tròn cực kỳ hoàn chỉnh ngụy dị không nói ra lời chương hai trăm mười sáu hang động dưới đất trong rừng rậm un t ù n thế này lại xuất hiện một khu vực không có bất cứ thực vật nào sinh trưởng thế này còn tạo ra một hình tròn cực kỳ hoàn chỉnh không thể không nói có chút ngụy dị diệp trùng ra khỏi thủ hộ t â m nhìn lại một lần nữa trở nên chân thật làm hắn cảm thấy quen thuộc hơn nhiều thủ hộ đích sắc cường đại nhưng nó lại cũng tồn tại nhược điểm vô cùng rõ ràng thí dụ như địa hình phức tạp như rừng rậm thế này sẽ làm cho số liệu phân tích tự động của thủ hộ tăng lên gấp mấy lần hơn nữa trong tầm nhìn trắng đen mấy vật thể dạng lưới đó làm người ta rất khó phân biệt cho nên diệp trùng mới ra khỏi thủ hộ với lại theo như quét hình của m ụ không hề phát hiện có nguy hiểm tồn tại cửa hang tối thui xem ra vô cùng sâu không thấy đáy diệp trùng thử thả xuống một cục đá tiếng va chạm liên tục truyền lại、ừ. xem ra cái lệ huyệt này không hề thẳng tắp nghĩ rồi lại nghĩ diệp trùng lấy từ túi ra một cái công tắc không gian hình dáng của cái công tắc không gian này là một con bò sát sinh động như thật đây là một trong mấy cái quang giáp mà diệp trùng mua được ở c ử u khai bất dạ thành đây là một cái quang giáp công trình chủ yếu dùng để khai quật và thu thập khoáng vật tạo ra để đi xuyên hang động tên gọi của cái quang giáp này là trường trùng hình dáng quang giáp đương nhiên cũng là một con bò sát b i ế n lén dị thân thể với t ừ n g đốt t ừ n g đốt màu nâu đậm chui ó t ể làm nó xoay c h y ể n cực kỳ l n vào buồng lái con g i á rác, diệp t r u n g ngồi ổn định xong liền lập tức khởi động con g i á c trương trung quả nhiên cực giống một con bò sát xoạt xoạt xoạt linh hoạt chui vào trong hang động do mấy cái chân máy này đều là dạng bị động giảm được phiền phức thao tác cho diệp trùng địa hình trong hang động phức tạp vượt xa ý liệu của hắn quanh co qua khúc khúc hữu thêm vào ánh sáng không đủ dựa vào hệ thống nhìn ban đêm không thể nào nhìn rõ may mà phần đầu của trường trùng có gắn đèn ải ẩn có độ sáng cao nhưng ngồi trong quan giáp g diệp trùng lại cảm thấy vô cùng bình ổn trong lòng thầm khen người thiết kế cái quan giáp g này một tiếng tốc độ của trường trùng nhanh hơn với tưởng tượng của diệp trùng như sự khúc hữu của hang động này cũng ra ngoài ý liệu của hắn mục thăm dò được vị trí của lệ thạch vậy lệ thạch chắc là ở trong phạm vi ba km nhưng diệp trùng đi về phía trước không chỉ ba km phù cuối cùng cũng tới được điểm cuối trước mắt diệp trùng đ ố n g trở nên sáng sủa chỗ cuối cùng của cái hang động này là một mảnh đất bằng p h ẳ n g khá lớn hắn thậm chí nghe thấy tiếng nước chạy trương trung ổn định dừng trên mặt đất diệp trùng từ trong buồng lái chui ra ngoài khi diệp trùng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hít một hơi khí lạnh cái hang động sâu thẳm này vốn là tối thui nhưng trước mắt diệp trùng lại lấp lánh đủ lại quan mang một con suối nhỏ c h ả y róc rách nước bất quá chỉ vừa qua khỏi mắt cá chân của diệp trùng tiếng nước c h ả y chậm gì gì vô cùng rõ ràng trong hang động không một bóng người này điều làm diệp trùng kinh ngạc lại không phải là con suối nhỏ này mà là khoáng thạch lấp lánh đủ loại quang mang trong con suối này khoáng thạch phát ra quang mang đầy màu sắc ngâm trong nước so với sao trên trời còn trói mắt hơn hang động thò tay không thấy năm ngón cũng bởi vì mấy khoáng thạch này mà biến thành loẹ loẹ sạc sỡ diệp trùng đã thấy qua rất nhiều khoáng thạch nhưng trước giờ chưa từng thấy qua khoáng thạch có thể tự mình phát ra q u a n mang bây giờ vừa gặp liền là một mảng lớn hơn nữa còn là màu sắc nào cũng có dáng vẻ cũng không giống nhau điều này thế nào không làm hắn có vài phần cảm giác trợn tròn mắt quãng năng lượng biến dị trong giọng nói của mục cũng đầy vẻ kinh ngạc quãng năng lượng biến dị mục đây là thứ gì có ích gì diệp trùng ngơ n g ầ n hỏi có ích đương nhiên có ích ngữ liệu của mục vô cùng khẳng định ừ m lệ thạch nhất định là ở xung quanh đây chẳng trách bọn chúng lại xảy ra biến dị năng lượng mục lúc này càng giống như đang tự nói một mình diệp chúng nghe mà chẳng hiểu tí gì biến dị năng lượng là cái gì nhưng rõ ràng mục không hề muốn giải thích lúc này mà thôi thúc nói diệp tử mau thu thập đám quặng năng lượng biến dị này mấy thứ này rất có ích thu thập toàn bộ diệp chúng nhìn quặng năng lượng biến dị đủ màu sắc như bầu trời đầy sao nuốt nước bọc hỏi ừ thu thập toàn bộ lời của mục lại biến thành đơn giản như bình thường diệp trung vừa chuẩn bị ra tay mục đột nhiên lại nói diệp tử ngươi còn phải đi tìm lệ thạch lệ thạch chắc là ở ngay gần đây trong phạm vị cách chỗ này không quá ba trăm mét đám quặng năng lượng biến dị này để ta thu thập ừ diệp trung trả lời rồi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng lệ thạch giữa đám khoáng thạch phát sáng đầy đất còn mục lại điều khiển trường t r u n g thực hiện công việc thu thập đám gọi là quặng năng lượng biến dị này may m à trường t r u n g vốn dĩ chính là dùng để làm việc này hiệu suất trái lại khá cao còn năng lượng biến dị đã thu thập được bỏ trong khoang chứa của trường trùng thân thể ba mươi đốt của trường trùng trừ một đốt dùng làm b u n g lái còn lại đều là dùng để vận chuyển khoáng thạch diệp t r ù n g men theo dòng sông mày mò tới trước dọc đường không hề phát hiện bóng dáng của lệ thạch ở cuối hang động diệp trùng cuối cùng phát hiện mấy viên lệ thạch nằm trên mặt đất tán phát ra quang mang nhu hòa diệp trùng cuối cùng cũng thở phào xem ra lần hành động này cuối cùng cũng có kết quả diệp trùng vừa muốn tới trước bỗng lỗ chân lông toàn thân đột nhiên dựng đứng lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên từ đáy l ò n g mà gần như đồng thời giọng nói đầy kinh hoàng của mục vang lên diệp tử đường động diệp t r u n g vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tâm tình kinh hoàng xuất hiện trong giọng nói của mục là nguy hiểm gì mà làm cho mục sinh ra tâm tình thế này chứ ý nghĩ này lóe qua trong đầu của diệp t r u n g cẩn thận nhìn xung quanh diệp t r u n g không hề phát hiện điểm khác biệt nào nhưng loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm trong lòng vẫn đuổi không đi diệp chúng cẩn thận hỏi mục sao vậy ta hình như cảm giác được có chút không đúng mục mau chóng nói diệp tử gọi ta ra ngươi nhìn phía sau mấy viên lệ thạch đó phía sau lệ thạch diệp trung vừa rồi chỉ chú ý lệ thạch căn bản không chú ý tới phía sau lệ thạch ngước mắt nhìn phía sau lệ thạch đen thui một mảng cái gì cũng không nhìn thấy diệp trung lập tức cảm giác không đúng thị lực bản thân hắn cực tốt mà quang mang lệ thạch phát ra tuy không phải quá trói mắt nhưng diệp trung lại có thể nhìn thấy mở, mở cảnh tượng xung quanh nhưng ở chỗ năm mét phía sau lệ thạch thứ diệp trung nhìn thấy lại là một mảng tối đen tối tới mức không lộ ra bất cứ tia sáng nào do cả cái hang đều khá tối khu vực màu đen này nếu không chú ý thì rất khó bị người ta phát giác được xem ra tình huống rõ ràng là không ổn ngay cả mục cũng yêu cầu chủ động đi ra đây là tình huống cực hiếm xảy ra từ sau khi diệp trung rời khỏi hành tinh r á c đây là cái gì diệp trung vừa cẩn thận chăm chú nhìn vừa hỏi mục không biết đang tính toán mục trả lời con mắt điện tử của mục điên cuồng nhấp nháy rõ ràng đang vội vàng tính toán diệp t r u n g nghĩ đi nghĩ lại vội vàng chạy về phía trường trung trường t r ú n g đã hoàn thành công việc thu thập hiện đang yên tĩnh đứng ở chỗ không xa do toàn bộ đống đá lớn phát sáng này hoàn toàn bị thu thập sạch sẽ diệp t r u n g muốn bật ngọn đèn ái ẩ n độ sáng cao phía trước trường trung rồi dùng đèn ái ẩn chiếu về phía này mở đèn ái ẩn cảnh trước mắt làm diệp t r u n g thất thanh kêu lên đây là cái gì đèn ái ẩn sáng vô cùng khu vực này của hang động được chiếu sang trưng chỉ có một chỗ ngoại lệ đó chính là phía sau lệ thạch một vòng tròn màu đen đường kính khoảng ba mét treo lơ lửng trên không ở chỗ cách lệ thạch chỉ có năm mét tia sáng của đèn ải ẩn chiếu vào trong đó hoàn toàn bị nuốt trừng hình tròn này p h ả n phất như là dùng công cụ vẽ bản đồ chính xác nhất làm ra vậy còn loại màu đen này làm người ta không khỏi dâng lên một tia hàn ý từ đáy l ò n g cảnh trước mắt n g u y dị không nói nên lời cho dù diệp trùng lớn gan cũng không khỏi có chút hoảng sợ trong lòng đây rốt cuộc là cái gì tuy lệ thạch cách mình chỉ có vài bước nhưng diệp trùng cũng không dám tùy tiện tới gần dị tượng xuất hiện trước mắt làm hắn không dám khinh cử vọng đậu tỷ lệ méo mó không gian 71%. y giọng nói của mục lạnh băng băng không có chút cảm tình tỷ lệ méo mó không gian 75%. y giọng nói của mục xuất hiện dao động tỷ lệ méo mó không gian 78%. y giọng nói của mục lộ ra vẻ gấp rút tiếp theo mục gấp gáp nói với diệp trùng diệp tử mau nhặt lệ thạch Mò. nhưng không được tới gần vòng tròn méo mó không gian trong vòng m ộ mươi mét vòng tròn méo mó không gian là cái vòng tròn đen không thấy đáy đó sao nhưng không tới gần làm sao thu thập lệ thạch chứ nhìn lệ thạch trên mặt đất diệp trùng lại có chút đau đầu hạt lệ thạch quá nhỏ viên lớn nhất chẳng qua chỉ to bằng đầu ngón tay cánh tay máy của trường trùng chỉ sợ nhặt không được tỷ lệ méo mó không gian tám mươi hai giọng nói của mục càng trở nên gấp rút tỷ lệ méo mó không gian tám mươi bảy mục vội nói diệp tử mau nghe thấy mục hối thúc diệp trùng hiểu không có thời gian dây dưa nữa dư quang nơi khỏe mắt đột nhiên liếc thấy cục đá trên đất trong nao lóe lên ý tưởng tay cũng không dám trù trừ phủ phục người nhặt một cục đá to bằng nắm tay tỷ lệ méo mó không gian chín mươi phần trăm mục đã khôi phục sự bình tĩnh và lạnh lùng viên đá vừa vào tay diệp trùng không kịp đứng dậy m ũ i chân phát lực thân hình lập tức tránh lẹ sang bên cạnh vẽ nên một đường cong khá lớn diệp t r u n g đã từ đối diện vòng tròn đen này mà biến thành ở bên cạnh vòng tròn đen từ bên cạnh nhìn vòng tròn đen trong mắt diệp t r u n g chỉ là một sợi đen cực mỏng giống như không có độ rộng vậy tỷ lệ méo mó không gian 93%. thời gian của mục lúc này giống như quỷ đòi mạng vậy diệp t r u n g vừa rung tay viên đá liền bay thẳng tới mấy viên lệ thạch trên mặt đất đó diệp t r u n g căn bản không kịp nhìn kết quả hắn không dám có bất cứ lưu lại giống như một làn khói nhẹ, nhẹ nhàng ẹ n h v ẽ n lên một đường con khá lớn diệp trùng từ một bên hình tròn đen chạy tới một bên khác của hình tròn đen tỷ lệ méo mó không gian 95%. í i n vinh cục đá diệp trùng bắn ra đó chuẩn xác bắn trúng một bên khu vực tập trung lệ thạch nhất vị trí viên đá diệp trùng quăng ra đánh trung khá xảo d i ệ u mấy viên lệ thạch bị chấn động đó l i ề n bắn mạnh về phía vị trí hiện nay của diệp trùng độ cao bay đi của mấy viên lệ thạch này có cao có thấp b a y ra hình cánh quạt không có quy tắc diệp trùng hít một hơi ảo hóa ra vô số bóng người tiếp lấy mấy viên lệ thạch này không lọt viên nào với l ự c t a y nhãn lực của diệp trùng có thành quả thế này tự nhiên không phải là chuyện khó tỷ lệ méo mó không gian 99%. giọng nói vẫn lạnh lùng của của mục truyền tới bên hai diệp trùng không g i n h nhìn kết quả thân hình vừa xoay đã tới bên cạnh mục vừa đứng vững diệp trùng cuối cùng cũng thở phào ở bên cạnh vẫn hơi có cảm giác an toàn tuy cảnh tượng trước mắt xem ra vô cùng n g u y dị nhưng lòng tin đối với mục đã sớm ăn sâu vào tận chỗ sâu nhất trong lòng diệp trùng trong tiềm thức của diệp trùng mục là kẻ không thể chiến thắng bỏ lệ thạch trên tay vào trong túi diệp trùng mới ngước mắt nhìn về phía vòng tròn đen ngụy dị này ý diệp trùng đột nhiên phát hiện một viên lệ thạch lại cách hình tròn đen chỉ một khoảng cách nhỏ xem ra một phát vừa rồi của mình không hề mang tất cả lệ thạch bắn tới phương hướng dự định nhưng diệp trùng ngược lại không hề để ý dù sao trong thời gian ngắn như vậy hơn nữa viên đá trên tay còn không đúng chuẩn chỉ xuất một viên lệ thạch diệp trùng cho rằng may mắn của mình đã không tồi rồi tỷ lệ méo mó không gian 100%. m ụ c lệnh lùng phun ra câu này hai mắt diệp trùng không nháy chút nào nhìn chằm chằm cái vòng tròn đen vô luận là nhìn thế nào cũng vô cùng n g ụ y dị này cho dù hắn không hiểu cái gì gọi là tỷ lệ méo mó không gian nhưng số lượng 100% này hắn vẫn biết ý nghĩa thông thường nhất của số lượng này chính là biến đổi về lượng đạt tới biến đổi về chất rốt cuộc là xuất hiện biến hóa thế nào chứ Diệp Trùng t h một đoán đen đ trong lòng. 5 giây trôi qua, vòng tròn đen vẫn như bình thường, không trôi bất giây qua, có cứ n g n nào. vẫn không h giây trôi qua, cánh ó bất bị tính Trùng cứ Chính lúc Diệp Trùng vừa chuẩn mục chuyện c động gì. gì, hỏi Diệp vừa i v ò g tròn đen p ả n p h ấ tay như vĩnh viễn không đổi này đột nhiên xuất hiện một màn、Diệp、Trùng có nghĩ cũng không nghĩ cánh đổi Diệp tới. đột một Một xuất t có một cánh tay, tay quái dị không biết là của sinh vật gì từ trong vòng tròn đen t u ổ i lùi thò ra trên làn da màu đen răng đầy sợi đỏ giống một cái lưới bao lấy cả cánh tay này loại làn da diệp trùng nhìn thấy lần đầu này lộ ra ánh sáng kim loại dưới ánh đèn ải ẩn lại có vài phần cảm giác trói mắt cái tay này có tám ngón tay chất liệu xương ngón tay vừa nhìn liền biết vô cùng cưng rắn mà đầu ngón tay diệp trùng thật sự hoài nghi đây có phải là do kim loại tạo thành hay không sắp nhọn lộ ra h à n quang mà chỗ nối năm ngón tay là một lớp màng da quái dị không nói ra lời diệp trùng không nhìn thấy cái như là k h ủ y tay cánh tay này vừa xuất hiện liền trái với đạo lý t h u a loạn khắp nơi giống như không c ó x ư ơ n g vậy nó có thể hướng về bất cứ phía nào đổi hướng bất cứ góc độ nào đột nhiên cánh tay vẫn luôn tìm tòi này đột ngột dừng lại diệp trung cẩn thận nhìn hơi ngẩn người thứ cánh tay này cầm không phải là viên lệ thạch bị mình bỏ sót đó hay sao cánh tay này vừa m ò được lệ thạch liền bắt đầu nắm g ị t lấy không thả tay liền thu vào trong vòng tròn đen diệp trung không dám khinh cử vọng động ai biết đây là cái gì mục cũng không nói chuyện một người một quang giáp nhìn chằm chằm cái tay đang thu lại này đến khi cánh tay này hoàn toàn thu lại diệp trung mới mở miệng hỏi mục đây là cái gì mục rõ ràng cũng cảm thấy khó khăn với vấn đề này không biết trong kho tư liệu của ta không hề có tư liệu phù hợp với loại sinh vật này vậy cái vòng tròn đen này là cái gì mục vẫn lắc đầu không biết chỉ biết cái không gian này xảy ra méo mó diệp trung còn muốn hỏi đ ú n g d i biến đột ngột xảy ra chương hai trăm mười bảy xóng âm siêu cấp một tiếng gào thét sắc nhọn vang lên Vânh! da diệp trùng giống như bị chủ y đập mạnh một cái tiếp theo là một luồng sức mạnh to lớn chuyển tới diệp trùng không thể ổn định thân hình được nữa binh hắn giống một cục đá bị cuồng phong thổi đi mạnh mẽ đập lên tường của hang động sau lưng đau đớn diệp trùng cảm giác xương cổ sống đều s ắ p bị gây trong bụng sôi trào cũng không nhịn thêm được nữa diệp trùng nhẹ phun ra một ngụm máu tươi nhưng cái này cũng làm diệp trùng hoàn toàn tỉnh táo diệp trùng kinh hãi phát hiện cái vòng tròn đen này lại xuất hiện từng đợt từng đợt rung động lại nhìn về phía mục hai chân mục cày thành hai vết sâu h o m mà con mắt điện tử của mục lúc này điên cuồng c h ớ p chớp rõ ràng đang kháng cự lại luồng sức mạnh này trong lòng diệp t r ù n g đã không thể dùng kinh hãi để hình dung đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mục rơi vào thế hạ phong mà đối phương lại chỉ thông qua âm thanh sóng âm mạnh mẽ kéo theo chấn động kịch liệt của không khí sự đáng sợ của uy lực thể hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của diệp t r ù n g âm thanh vẫn không có dấu hiệu dừng lại ngược lại có xu hướng càng lúc càng cao hơn diệp t r u n g đã cảm nhận được á p lực của thân thể càng lúc càng nặng lại một dòng máu tươi men theo khỏe miệng hắn chảy xuống nhưng vừa mới chảy ra từ miệng hắn thì bị không khí chấn động kịch liệt trong hang động xé tan nát hóa thành vô số giọt máu nhỏ li ti bán tung tóe sát thương của sóng âm chấn động tần số cao đối với cơ thể con người khá khủng bố với thân thể cường hãn thế này của diệp t r u n g mà cũng cảm thấy càng lúc càng không ổn vẻ mặt của diệp t r u n g lúc này đã trắng tới mức d o a người diệp t r u n g hiểu nếu như lúc này còn không làm một số việc hỗ trợ chỉ e mình chắc hẳn sẽ chết ở đây đây là nguy cơ lớn nhất hắn phải đối mặt từ trước tới giờ cơ nhục cùng nghe theo chấn động của không khí hắn hiện giờ đã cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực một loạt trạng thái xấu như choáng váng xuất hiện trên người hắn diệp t r u n g mạnh mẽ hít một hơi cố gắng làm mình bình tĩnh lại hắn biết càng là lúc quan trọng sống chết thế này chỉ có càng bình tĩnh mới có thể làm mình có một tia cơ hội cố gắng gạt bỏ những ảnh hưởng với mình này ánh mắt bình tĩnh của diệp trùng nhìn vòng tròn đen vẫn n ố i lên gợn sau đó điều chỉnh hô hấp của mình ngực bụng diệp trùng giống như ống bể cố sức căng lên sau đó từ từ trở nên bình ổn giống như ngâm mình trong nước tâm cảnh bình ổn diệp trùng cảm giác tinh thần của mình có đôi chút cảm giác phân ly hơi giống minh tức lúc bình thường nhưng không giống minh tức hắn lúc này hoàn toàn tỉnh táo thậm chí có thể cảm thụ được sự đau đớn của thân thể chỉ là loại đau khổ này lại làm hắn giống một người đứng xem bình tĩnh tới mức có chút lãnh k ố c lạnh lùng nhìn vòng tròn đen hai tay vốn mềm mặt của diệp t r u n g lúc này lại như kỳ tích tập trung được chút sức mạnh diệp t r u n g không dám do dự tay phải như tia chớp rút thủy thủ buộc ở chân ra dùng hết sức lực toàn thân toàn lực ném về phía cái vòng tròn đen đó hắn không biết cái vòng đen này rốt cuộc là cái gì cũng không biết sinh vật của cái tay ở phía sau cái vòng đen này là cái gì nhưng nó đã là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ tới hiện giờ cũng là thủ đoạn công kích duy nhất hắn có thể làm được cú ném tiêu sạch sức mạnh toàn thân của diệp trùng này giống một tia sáng đen chui vào trong cái vòng đen này diệp t r ú n g cũng gần như đồng thời trở về hiện thực từ trong trạng thái kỳ dị này nỗi đau dữ dội tập kích hắn làm hắn nhịn không được mà kêu thét trong lòng âm thanh đầy tính hủy diệt tắc nghẹn dừng lại diệp t r ú n g đã lâm vào trạng thái bán hôn mê ngay khoảnh khắc âm thanh dừng lại mục với tốc độ nhanh nhất cắp lấy diệp t r ú n g mà lúc này buồng lái của hắn cũng mở ra mục mau chóng nhẹ nhàng bỏ diệp t r ú n g vào trong buồng lái của mình buồng lái mau chóng đóng lại nhưng mục đã xoay người bay về phía lối ra trường trung lại giống như một con thú cưng đi theo mục cho dù ở trong tình huống này mục vẫn không nỡ cứ thế mà bỏ lại nhiều khoáng vật trường trung đáng thương do là quang giáp công trình phương diện vỏ giáp bảo vệ của nó không có tính năng xuất sắc gì thương hại của tiếng gào thét khủng bố vừa rồi đó đối với nó cực lớn nhưng may mà quang nao không hề chịu bất cứ hư hại nghiêm trọng nào nếu không mục muốn khống chế trường trung đó căn bản là không thể nào lối ra quanh có qua khúc h u gây cho phiền phức khá lớn cho mục nhưng mục lúc này đã hoàn toàn không lo được nhiều như vậy nếu như trên tay hắn có vũ khí gì phòng trừng hắn sẽ trực tiếp lựa chọn đánh thành một lối đi đi thẳng tới mặt đất may mà diệp trùng hiện giờ đang ở trong trạng thái hôn mê nếu không hắn nhất định sẽ nguyền rủa trong lòng cái lối đi này tại sao lại khúc hiệu thế này dài dàng dặc thế này cho dù trong hoàn cảnh này tốc độ của mục vẫn nhanh hơn trường trùng sau khi mục tới cửa hang hai giây trường trùng mới lên tới mục dùng cái tay duy nhất của hắn tóm lấy trường trùng bay thẳng lên không một tiếng thét dải thê thảm tràn đầy phẫn nộ từ dưới đất chuyển tới đất dưới chân mục trong khoảnh khắc tứ phân n g ũ liệt cửa hàng sâu hun hút đó dưới sóng âm đầy tính phá hoại lập tức sụp đổ trong khu vực hình tròn không sống nổi một cọng cỏ này lại đồng loạt trũng xuống sấp xỉ nửa mét hình thành một cái hố lớn mục nhìn cũng không nhìn dưới chân một cái mà lại mau chóng bay lên cao chỉ cần bay lên trên không của rừng rậm vậy thì có thể rất dễ dàng tìm thấy hoa hoa công tử diệp t r ú n g lúc này cũng dần dần tỉnh lại nhục thể bản thân hắn cực kỳ cường hãn vừa rồi chỉ là đột nhiên chịu x u n g kích mạnh mẽ như vậy gánh nặng thân thể đột nhiên quá lớn bây giờ trở về điều kiện bình thường dưới năng lực hồi phục kinh người của hắn hắn cũng rất mau tỉnh lại câu hỏi đầu tiên diệp trùng hỏi khi tỉnh lại là mục vừa rồi là cái gì vậy theo tư liệu đã có không sao đưa ra phán đoán mục lúc này đã khôi phục bình thường quá đáng sợ cho dù là thần kinh diệp trùng dẻo dai không giống của con người lúc này cũng không khỏi thốt ra cảm khái thế này hắn vũ ẫ n lần đầu tiên nhìn thấy vật vã thế này, hơn nữa gần như hoàn toàn không là đầu đua. thấy vật thế trả mục có sức vã khí s ó n g âm hắn không hề không biết chút nào về mặt phát triển vũ khí s ó n g âm n a m thiên hà lớn vẫn ở trong trạng thái vô cùng nguyên thủy s ó n g âm có một đặc điểm đó chính là tính khu vực không phân địch ta cũng tức là nói nếu như ngươi muốn phát ra s ó n g âm mạnh thế nào vậy ngươi tất phải làm cho mình có năng lực đ ể kháng mạnh thế ấy hơn nữa phạm vi sử dụng của vũ khí sóng âm vô cùng hạn hẹp nó chỉ có thể ở trong địa phương có không khí làm môi giới như bầu khí quyển mới có thể sử dụng mà trọng điểm hiện giờ của loài người lại ở trong vũ trụ đây cũng là một nguyên nhân quan trọng là cho sự phát triển của vũ khí sóng âm bị hạn chế nhưng diệp trùng hôm nay đã biết được chỗ đáng sợ của sóng âm này mà sinh vật có thể phát ra sóng âm khủng bố thế này thì sẽ đáng sợ thế nào cái gì mà h ấ p giác tông sở hiệp hội sư sĩ so với nó quả thật h k ô nhưng g t í n là gì. nhìn Có thể nhìn ra đ ợ c loại i s h vật này n à rõ r không phải thường cho mình chúa Nhưng người. Con người thường cho rằng loài là chúa tể của tể trụ. vũ sự thật thì sao trước mắt diệp trùng rộng rãi thoáng đ ẳ n g mục đã xông ra khỏi rừng rậm ở trên không của rừng rậm diệp trùng yên ổn ngồi trong buồng lái của mục cảm giác có chút thân thiết nhớ tới lúc ở hành tinh giác diệp trùng mỗi ngày đều phải ở trong buồng lái của mục để lên mạng mô phỏng nhưng từ sau khi rời khỏi hành tinh giác diệp trùng cực hiếm ngồi trong buồng lái của mục có lẽ là nhớ tới thời gian ở trên hành tinh r á c đường nét gương mặt cưng n g ạ n h lạnh, lạnh lùng của diệp trùng cũng trở nên nhu hòa hơn vài phần diệp trùng vốn tinh mắt đột nhiên mật người lập tức la to mục cẩn thận sau lưng có q u a n giáp tất cả phán đoán đối với xung quanh của mục đều xây dựng trên cơ sở quét hình mà ở trên hành tinh này bán kính quét hình hữu hiệu của mục chỉ có ba km đối với quang giáp mà nói ba km là một khoảng cách cực ngắn ngay cả khoảng cách an toàn cũng không được tính mấy à này càng ràng, mắt thêm rậm, m thường Trùng biệt trên trở. không không ngược dùng rừng cản gì Diệp lại rõ lúc là đặc của có ở cái quang giáp xếp hình cánh quạt lao về phía bên này diệp trung lập tức chuyển ống kính của mục thành tiệu quang học như vậy mới nhìn rõ hình dáng mấy cái quang giáp này mấy cái quang giáp này đều cùng loại hình không phải bất cứ loại quang giáp diệp t r ú n g biết nào tổng cộng năm cái quang giáp diệp trung lập tức nghĩ tới học sinh đó của vin sẻn đám người này chắc hẳn chính là tổ chức bắt cóc học sinh đó ngoại hình năm cái quang giáp này làm diệp trùng cảm thấy rất quái dị tính toán sơ một cái chiều cao của mấy cái quang giáp này khoảng m ộ mươi năm mét cao to hơn quang giáp thông thường mà thể hình cũng to hơn quang giáp thông thường một chút xem ra vô cùng cường tráng đương nhiên đây không hề là chỗ diệp trùng cảm thấy quái dị chỗ diệp trùng cảm thấy quái dị chính là quang giáp loại hình này giống như là một thứ pha tạp trên tay cầm súng năng lượng nòng súng khá to hiện rõ sự hung tận dị thường so với súng năng lượng nhỏ nhắn tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật của hiệp hội sư sĩ đây hoàn toàn có thể gọi là h ư n g khí từ điểm này mà xem cái quang giáp này gần như chắc là quang giáp viễn trình hơn nữa từ số lượng khoang xạ kích ngầm trên người nó mà xét hình như cũng chứng minh được điểm này nhưng trên lưng nó lại mang theo một cây trường thường dạng cổ bằng hợp kim trên người còn có hai thanh kiếm laser tuy nó không hề bật lên nhưng vốn tinh mắt diệp trùng vừa nhìn liền nhìn thấy cán kiếm laser thậm chí ngay cả gai cận chiến đánh khoảng cách siêu gần nó cũng được trang bị khiên chắn trên tay trái cũng to hơn khiên chắn thông thường diệp trùng cũng có chút c h ố mắt ra đây là cái gì cái giá vũ khí ư những thứ diệp trùng từng thấy qua vô luận là hát giác hiệp hội sư sĩ đều có đặc trưng rất rõ ràng hoặc cận chiến hoặc viễn công đặc điểm vô cùng rõ ràng hơn nữa cho dù là tông sở phe muốn lấy đạt được cân bằng ở giữa hai phe nhưng lại đi một con đường khác phối hợp kỹ xảo đặc thù của tông sở bọn họ có phong cách tác chiến khác biệt của mình cận chiến và viễn chiến hoàn toàn là hai hệ thống một sư sĩ、si、rất khó lo được cả hai đặc biệt là c à n g cao cấp điểm này thể hiện ra càng rõ ràng tinh thạo kỹ xảo mới có thể làm chiến đấu của mình thêm sắc bén nói thật hình dáng của mấy cái quang giáp này không hề tồi tạo hình vỏ giáp như là áo giáp thời cổ phối hợp với thanh trường thường kiểu cổ trên lưng đó ngược lại có v à i phần ủy phong lẫm liệt màu lam trời của mép khiên chắn bao vậy hoa văn màu vàng kim ở chính giữa làm nó xem ra có thêm v à i phần khí tức quý tộc tiếng kêu của quái vật vẫn không c ó dừng lại cho dù là ở chỗ này cũng có thể nghe rõ ràng nhưng ở chỗ này đã là âm thanh đơn thuần truyền tới chấn động không khí khủng bố đó đã bị đất đai dày cộm hấp thu rồi mấy người này chắc là bị âm thanh của quái vật hấp dẫn tới diệp trùng thầm suy đoán trong lòng nhưng mục rõ ràng không muốn dây dưa với họ mục đích đã đạt được tình huống quái vật dưới đất đó không biết lúc này dùng tốc độ nhanh nhất trở về chiến hạm không cần nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất với tốc độ của mục diệp t r u n g rất có lòng tin cho dù trên tay mục còn vác theo trường trùng nhưng tốc độ của mục vẫn nhanh hơn quang giáp thông thường rất nhiều diệp t r u n g m u ố n cho rằng mục có thể rất nhanh sẽ thoát khỏi năm cái quang giáp này nhưng điều vượt ngoài ý liệu của diệp t r u n g là khoảng cách giữa mục và năm cái quang giáp này không ngừng kéo giãn nhưng muốn thoát khỏi đối phương lại không hề là một việc dễ dàng diệp t r u n g cả kinh tốc độ năm cái quang giáp này thể hiện ra lại có thể ngang với quang giáp chiến đấu tiêu chuẩn của ba thế lực lớn Cái đống tốc độ của mục rõ ràng cũng ra ngoài ý liệu của năm cái quang giáp này năm cái quang giáp không khỏi có hơi sao động mục cẩn thận bọn họ sắp bắn rồi diệp t r u n g nhìn họng súng của cây súng năng lượng trên tay hai cái quang giáp trong số đó đang lưu chuyển quang mang tích lũy năng lượng không khỏi mở miệng nhắc nhở so với tiêu dực của hiệp hội sư sĩ năng lượng tích lũy của loại súng năng lượng này quá rõ ràng trước khi tiêu dực b ắ n hoàn toàn nhìn không thấy dấu hiệu như vậy mới có thể chiếm được tiện nghi trong thực chiến ư mục lạnh nhạt trả lời nhưng diệp t r u n g lại cảm thấy đầu góc t r ợ t nặng đi diệp t r u n g lập tức hiểu đây là do mục đang né tránh phá hoại tiết tấu xạ kích của đối phương diệp t r u n g vẫn là lần đầu tiên ngồi trong buồng lái của mục cảm nhận mục bay lượn n ẹ tránh mục quả nhiên là ra tay bất phàm vừa ra tay liền là một loạt đổi hướng không có thứ tự ở tốc độ cao có độ khó cực cao cho dù là thể chất thân thể cường hãn thế này của diệp t r u n g một loạt động tác này của mục cũng làm hắn cảm thấy khá choáng váng đầu óc đổi hướng có độ khó cao thế này diệp t r u n g cũng không xác định mình có thể làm được hay không tổ hợp động tác của mục làm đối phương hoa cả mắt hai tia sáng thô tráng lệch xa khỏi mục vành ảnh vang lên tiếng nổ lớn, rừng hai r ậ một t ư ơ cái đen t h quang giáp trong đó bắn lên trời một viên đạn tín hiệu đạn tín hiệu màu đỏ trói mắt cực kỳ bắt mắt trên bầu trời đích xác ở chỗ mà nhiễu từ nghiêm trọng thế này loại phương pháp nguyên thủy này ngược lại càng có tác dụng quỹ tích bay của mục vẫn rất khó nắm bắt nhưng diệp t r u n g đã nhìn thấy hoa hoa công tử đang yên t ĩ n h đ ầ u ở kia Cựu hoa hoa công tử to lớn lúc này so với quang giáp nào cũng thu hút hơn mục không chú chủ trừ bay về phía hoa hoa công tử ý diệp t r u n g k h ẽ ô nhẹ thông qua ống kính quang học có thể nhìn thấy rõ ràng năm người tẩn tá lúc này đang ngồi trước cửa khoang của hoa hoa công tử tần tá vừa p h á thấy tình hình suy nghĩ rằng với tính cách của thiếu niên lạnh lùng này nếu như gặp phải nguy hiểm gì chắc hẳn sẽ tuyệt không nhớ tới tìm mấy người mình vì vậy liền lôi bốn người còn lại đứng lên may mà đồ phòng hộ có động cơ đẩy mọi người cứ từ từ t h ô n g thả mà bay nhưng lại cũng thuận lợi có thể tới được hoa hoa công tử nhưng bó tay vì cửa khoang của hoa hoa công tử đóng chặt bọn họ cũng chỉ đành ở bên ngoài chờ diệp trùng trở về mục vẫn chưa bay tới hoa hoa công tử mục liền mở cửa khoan g ra năm người vẫn ngạc nhiên nhìn cái quan giáp g chưa từng nhìn thấy này diệp trùng thấy năm người đó vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía này không khỏi mở miệng quát còn không mau đi vào năm người tuy không biết quang giáp trước mặt nhưng giọng nói của diệp t r u n g vẫn nhận ra được năm người vội vàng l o ạ n t r h ạ n g bay về phía cửa khoang của hoa hoa công tử năm cái quang giáp đuổi miết không tha ở phía sau nhìn thấy hoa hoa công tử cũng không dám tới quá gần bọn họ cho rằng tàu vũ trụ to như vậy bên trong không có một nghìn người chỉ sợ cũng có được mấy trăm diệp t r u n g nói với mục mục xem ra phải trang bị cho ngươi vài loại vũ khí nếu không thế này có chút bị động mục rõ ràng cũng khá tán đồng với ý kiến này ừ có đạo lý lần này chúng ta thu hoạch rất lớn chế tạo vài món vũ khí cũng đủ mục người muốn dùng vũ khí gì diệp trung rất tò mò vấn đề này từ khi nhặt được mục trở đi mục đã không có vũ khí mỗi lần chiến đấu mục dùng phần lớn là vũ khí thu được từ tay người khác nhưng dùng xong cũng sẽ vứt đi diệp trung biết mục ở một số phương diện nào đó vẫn vô cùng cao ngạo hắn chắc là không đáng để mang mấy thứ vũ khí này làm thành vũ khí chuyên dụng của hắn diệp trung nghĩ ừ diệp tử tới biết. ngươi lúc đó ngươi sẽ、biết. mục lần này lại này không có nói rõ, có đôi h có có c rõ, ú thấy t ầ thần n n bị bí, điều năm người, người đã tiến vào toàn bộ liền lập tức bay vào hoa hoa công tử tức khác cửa khoang liền lập tức đóng chặt lại sau khi mục thật sự đáp xuống mục mới thở phào chỉ cần ở trong hoa hoa công tử vậy thì an toàn hơn nhiều diệp trùng ra khỏi buồng lái của mục vết máu còn vương nơi khỏe miệng làm mọi người cả kinh thứ hắn gặp phải rốt cuộc là nguy hiểm thế nào lại có thể làm hắn bị thương chứ nghi vấn này xoay chuyển trong đầu mỗi người sự cương đại của thiếu niên lạnh lùng này đã ăn sâu vào đáy lòng của bọn họ mông phi nhi là y hộ viên của đám người này thấy diệp trùng bị thương không khỏi mềm giọng hỏi ngươi bị thương rồi cần kiểm tra một chút không diệp trùng lắc đầu nhìn năm người một cái khí s ắ c năm người xem ra vẫn không tồi ít nhất trên mặt không có vẻ đau khổ chỉ là gương mặt xem ra vẫn có chút trắng bệnh tuy diệp trùng cũng học qua một chút điều bồi trong điều bồi mà quản phong tử dạy hắn cũng có một chút chi thức về y hộ nhưng so với nhân viên y hộ trải qua bồi dưỡng chuyên nghiệp như mông phi nhi mà nói ở phương diện này hắn vẫn còn kém rất xa thân thể cường hãn của diệp trùng lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường cơ nhục mềm n mặt cũng đã khôi phục sức mạnh việc đầu tiên hắn làm chính là chuyển quét hình của hoa hoa công tử từ quét hình nổi sang tiểu quang học hắn phát hiện trong hoàn cảnh nhiễu từ nghiêm trọng thế này quét hình nổi gần như hoàn toàn vứt đi còn không bằng đổi thành tiểu quang học hắn đã tính rời đi hành tinh nguyên sinh này nhìn thế nào cũng có chút n g u y dị điều làm hắn cảm thấy đáng sợ nhất chính là quái vật dưới lòng đất đó dù sao mục đích của mình đã đạt được lúc này không đi còn đợi tới lúc nào chính ngay lúc diệp trùng vừa chuẩn bị rời khỏi diệp trung lại phát hiện một tàu vũ trụ màu trắng trong hình ảnh do hệ thống quang học hiển thị ra đang mau chóng bay về phía bên này trong lòng diệp trung giật thoát một cái thầm têu không ổn tuy hình dáng của con tàu vũ trụ màu trắng này diệp trung vẫn là lần đầu nhìn thấy nhưng trong lòng hắn lại có thể chắc chắn khẳng định đây là một chiến hạm của hiệp hội sư sĩ vũ khí chiến đấu của hiệp hội sư sĩ đều có phong cách đặc biệt của bản thân họ rất rõ ràng đối với diệp trung kẻ đã có thể được xem như lên tới cấp đại sư chế tạo mà nói muốn nhìn ra một điểm này quả thật là việc vô cùng đơn giản đối với việc là chiến hạm hay tàu vũ trụ hiệp hội sư sĩ đã dám phái tới nơi này diệp t r ù n g vừa nghĩ liền biết nhất định là chiến hạm hiệp hội sư sĩ cũng đến ư vẫn luôn hờ hững diệp t r ù n g lúc này cũng nhịn không được mà hơi nhữ mày sự đáng sợ của chiến hạm hiệp hội sư sĩ đối với người từng tự mình thể hội như hắn mà nói quả thật không phải là ký ức vui vẻ gì hoa hoa công tử tới giờ vẫn chưa từng trải qua thực chiến rốt cuộc thế nào vẫn chưa biết được gần như là vô ý thức diệp trùng đã xem đối phương là kẻ địch nhưng hiệp hội sư sĩ làm sao mà tìm tới nơi này chứ điều này làm diệp trùng suy nghĩ mãi mà không hiểu học sinh của vincenter chỉ có một người nhưng trước mắt đã xuất hiện hai tổ chức rồi chẳng lẽ tin tức này đã bị tiết lộ ra ngoài rồi diệp trùng hiện giờ mới nhìn rõ hình dáng của chiến hạm này chiến hạm này có điểm khác biệt rất rõ ràng với song n g u y ệ t hộ vệ hạm diệp trùng nhìn thấy lần trước chỉ có một hình con ngốn lượn Cả、chiến ả c hạm trừ trắng da, nhìn không thấy bất ra, màu nhìn không càng ứ m u sắc à o so hoa hoa khác. Thể hình chiến hạm c、so、n với hoa hoa ô tử dài từ đầu tới đuôi tới 5 km mà nói, quả thật dài mà đuôi nói, đầu quả km lúc à làm càng quá điều họng pháo nhỏ, Trùng phòng trừng cũng họng lớn ở trên đỉnh chiến hạm đó làm diệp Trùng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chiến chỉ Chỉ hạm khỏi hít hơi khí hạm Diệp Diệp tối to đa đó có có km. một l ở càng gần điểm hỏa lực này của nó diệp t r ú n g cũng dần dần nhìn rõ vừa nhìn thấy diệp t r ú n g không khỏi ngớ người đây không phải là pháo điện từ sao t đơn nguyện huyền xung hạng điểm hỏa lực chủ yếu của nó là ở hai mươi hai khẩu pháo điện tử ở phía trên pháo chủ lực tuy rằng uy lực rất lớn nhưng chỉ thích hợp đơn vị tác chiến kiểu phòng thủ thí dụ như cứ điểm quan trọng trong vũ trụ đặc điểm chủ yếu của đơn nguyện huyền xung h ạ n là thể hình nhỏ nhắn trong ố c độ nhanh, nẻ t đó có một phần đã bị hủy hoại diệp tử ta rất có khả năng có quan hệ rất lớn với hiệp hội sư sĩ nhưng trong kho tư liệu của ta lại không tìm thấy bất cứ thông tin nào có liên quan tới ta diệp trung không khỏi hỏi mục ngươi rất muốn biết lúc trước của ngươi sao không phải rất muốn lúc trước và ta hiện giờ không hề có bất cứ quan hệ gì đây chỉ là vì quan hệ hợp lý xây dựng trên log diệp tử ngươi là người duy nhất chúng ta thừa nhận ta nghĩ là ở điểm này thương và ta hoàn toàn giống nhau mục rất bình thản nói a đây đây đây là chiến hạm sắc mặt tần tá hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào bốn người còn lại cũng kinh hoàng nhìn đơn n g u y ệ t huyền sung hạm đang càng lúc càng rõ ràng trên màn hình có lẽ mỗi một cư dân của n a m thiên hà lớn nhìn thấy chiến hạm đều sẽ có biểu tình này rất nhiều năm trước đây n a m thiên hà lớn đã liên hợp lại cấm đoán bất cứ nghiên cứu phát triển nào có liên quan tới chiến hạm càng đừng nói tới sản xuất tuy lúc đó mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhưng trải qua nhiều năm như vậy chiến hạm gần như đã sớm thành một loại đại danh t ử của lịch sử nhưng trước mắt bọn họ lại tự mình nhìn thấy một chiến hạm tới gần bọn họ chiến hạm của hiệp hội sư sĩ tới hiển nhiên làm năm cái quan giáp g đó hoảng loạn một trận diệp t r u n g suy đoán trong lòng năm cái quan giáp g này nhất định biết chiến hạm của hiệp hội sư sĩ mông phi nhi đột nhiên chỉ một chỗ khác của màn hình kêu lên kinh hoảng mọi người mau tới xem nè. đây là cái gì một điểm đen rõ ràng trên màn hình đang phóng lớn từng chút một lần này vẻ mặt diệp t r u n g thật sự thay đổi rồi tốc độ của điểm đen cực nhanh trong nháy mắt đã làm mọi người thấy rõ hình dáng của nó a đây cũng là chiến hạm hán buôn thất thanh kinh hô năm người không khỏi nhìn nhau vẻ mặt hai n ấ y xám xịt đây là một chiến hạm của h ắ c giác ở mũi trước chiến hạm của chiến hạm h ắ c giác có một tiêu ký hình chiếc lá ngay cả tạo hình của chiến hạm nhìn từ cũng cực giống một chiếc lá dài hẹp đơn vị tác chiến của h ắ c giác vẫn có một đặc điểm vô cùng nổi bật đó chính là tất cả đơn vị tác chiến của nó đều là màu đen hơn nữa còn mang theo một loại đen bóng kỳ dị đây là do trong đó có cho thêm đặc sản h ắ c kim của h ắ t giác tình huống đã vượt xa ý liệu của diệp trùng h á c giắc và hiệp hội sư sĩ đều xuất hiện rồi hắn hiện giờ đang suy đoán tông sở có tới hay không ý nghĩ này vừa mới lóe qua trong đầu hắn hắn liền kinh ngạc phát hiện một chiến hạm xem ra có vài phần giống như một loại chim nào đó xuất hiện trong tầm mắt của hắn không phải chứ chẳng lẽ ba thế lực lớn tụ hội diệp trung đã hoàn toàn hết biết nói gì càng hoảng loạn hơn diệp trung lại là năm cái quang giáp đó bọn họ chửi rủa mấy tên điều khiển chiến hạm phe mình vô số lần trong lòng lại vẫn còn chưa tới đối diện áp lực của ba chiến hạm quả thật sắp làm bọn họ không thể thở nổi rồi bọn họ có lẽ không sao ngờ được ba chiến hạm này hoàn toàn là do bị đạn tín hiệu của bọn họ dẫn tới nhưng bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào bởi vì chiến hạm của bọn họ cuối cùng cũng đã tới ở sau lưng bọn họ một chiến hạm xem ra giống với con tàu kiểu cổ mau chóng bay về bên này n ă m gái quang giáp không dám có chút dừng lại liều mạng bay về phía chiến hạm phe mình dáng vẻ đó giống như phía sau có cái gì đang đuổi theo họ vậy diệp t r u n g hoàn toàn câm lặng rồi sự việc vốn di rất t u y ệ t mật lại không có ai biết nhưng hắn vẫn thầm tự vui mừng may mà mình sớm một bước nếu không thì cái gì cũng đừng nghĩ tới nữa thật ra hành tinh nguyên sinh này không hề do một mình học sinh đó của vincenter phát hiện ra bọn họ tổng cộng có bốn người hơn nữa một người trong đó là kẻ miệng rộng một lần không cẩn thận lộ ra kết quả làm cho rất nhiều người đều biết đám người họ phát hiện ra một hành tinh nguyên sinh có lẽ không có một tổ chức nào không động tâm đây không chỉ có nghĩa là một căn cứ mới mà còn có vô số tài nguyên vô số tiền tài gần như đồng thời bốn phe cùng ra tay nói ra cũng vừa khéo khi bọn họ ra tay với bốn người này lại cùng chạm mặt nhau trải qua một phen thương lượng mọi người biết ai cũng không làm gì được a i liền rất a n ý mỗi người dành một người mà tổ chức thần bí này cũng là lần đầu tiên công khai tranh đấu với ba thế lực lớn điều làm người ta kinh ngạc là bọn họ lại không hề rơi xuống thế yếu sau khi bốn người trở về tổ chức của mình rất mau liền có được thông tin mình cần nhưng bọn họ cũng biết ba phe còn lại nhất định cũng sẽ có được thông tin giống như vậy nhưng ai cũng không nỡ bỏ miếng thịt này thế là nhao nhao phái ra chiến hạm của mình để xem có thể chia một bát canh hay không nhưng ai cũng không ngờ hành tinh nguyên sinh này lại nhiễu t ử nghiêm trọng như vậy quét hình ở chỗ này hoàn toàn mất đi tác dụng kết quả bốn chiến hạm lại chưa từng chạm mặt với nhau năm cái quang giáp đó bắn ra bắn ra đạn tín hiệu lại cho mọi người một mục tiêu vô cùng rõ ràng điều này cũng trở thành kẻ khởi s ư ớ n g cho bốn chiến hạm tụ tập không biết sẽ có suy nghĩ gì tình cảnh thế này lại vượt xa ý liệu của mọi người mọi người đều không dám khinh cử vọng động thế là xuất hiện cảnh tượng kỳ quái bốn chiến hạm một tàu vũ trụ năm tàu đối mặt mà bốn phe này đều đã chào hỏi lẫn nhau cũng không cảm thấy có gì không đúng hoa hoa công tử lúc này là một con tàu vũ trụ kẹp giữa bốn chiến hạm ít nhiều có chút quái dị nhất thời ánh mắt bốn phe đều tập trung vào con tàu vũ trụ to lớn hoa hoa công tử này mọi người đều suy đoán trong lòng đây rốt cuộc là phe thế lực nào thể hình hoa hoa công tử tuy rằng to lớn nhưng trong mắt mấy người này lại là một tấm bia tốt vô cùng bốn chiến hạm đều có chút nôn nóng muốn ra tay năm người trong chiến hạm vẻ mặt hai nấy đều trắng bệnh không có tí huyết sắc trong mắt mỗi người đều lộ ra sự hoảng sợ sâu sắc mông phi nhi thậm chí nhắm tịt cặp mắt không dám nhìn thân thể cũng hơi run r u ẩ y làm người ta thương xót d i ệ p t r u n g vẫn dáng vẻ bình tĩnh như thế Tần ta thiếu Trong thiếu một ít một tình tới biết tinh một thể trừng phần. này cũng nhịn không được mà khâm phục định lực của thiếu niên này.、Trong、lòng bốn chung nghĩ, cũng nghĩa này, cũng hành nguyên sinh này không phòng cùng của sao ai lúc lực là được phục có có chiêu mức có độc chiếm được, cuối mà khâm phe phe phải phe đều đi đã Sự ý dù vỏ ẫ n không tránh được kết quả chia đều. Nhưng nếu như phải chia đều, vậy thiếu một người tự nhiên phần. kết chiêu phải chiêu thiếu chiêu một tự ít một được đều. đều, quả vậy v giáp của tàu vũ trụ cấp s cả tuy dàng dày nhưng trước mặt chiến hạm lại vẫn không có bất cứ năng lực trả đũa quan g giáp bốn phe này không phe nào không phải là thứ vô cùng cường hãn về mặt q u a n giáp g mấy người này ai nấy đều gian trá xảo quyệt đều có chung một suy nghĩ bốn chiến hạm ngấm ngầm có ý bao vây tàu vũ trụ này chính ngay lúc bốn chiến hạm này định biểu diễn thực lực quang giáp và chiến hạm của mình vật to lớn xem ra vô hại trước mắt lại đ ỗ n g nhiên lộ ra nanh vớt của nó biến cố đột nhiên này làm tất cả những ai nhìn rõ đều không khỏi hít một hơi khí lạnh chương 219, t r c h ấ n nhiếp tàu vũ trụ cấp sự cả từ đầu tới đuôi dài năm km có thể nói là vật to lớn c à n h càng chiến hạm vì muốn có tốc độ và sự linh hoạt phần lớn thể hình nhỏ bé bốn chiến hạm ở gần bên hoa hoa công tử loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt trong ánh mắt của mọi người trên bốn chiến hạm hoa hoa công tử đột nhiên dựng lên vô số t â m c h á n đồng thời thò ra lượng lớn họng tháo còn thiết bị bắn tia laser lộ ra càng thêm đông nghịt gần như vẻ mặt mọi người đều thay đổi vốn cho rằng đây chỉ là một con cừu chờ mổ không ngờ lại là một động vật ăn thịt g ữ tận đội l u t cừu họng tháo đen kỳ thung ác nhưng đầy sắc ý thiết bị bắn laser linh hoạt lúc này tuy vẫn giữ được sự yên tĩnh nhưng số lượng kinh người đó làm người ta có thể tưởng tượng một khi khai chiến mật độ hỏa lực sẽ đạt tới mức kinh người thế nào chuyển biến đột nhiên này rõ ràng làm mọi người nhất thời khó có thể tiếp thụ hầu hết mọi người đều trận tròn mắt há h ố c mồm nhìn hình chiếu trên chiến hạm vẻ mặt ngơ ngẩn quả thật làm người ta hoài nghi mấy người này thật sự là tinh anh chiến đấu sao đột nhiên một nhân viên chiến đấu trên đơn nguyệt huyền s u n g hạm của hiệp hội sư sĩ chỉ hình chiếu la lên à đây không phải là pháo điện từ sao tiếng la này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên chiến hạm mấy người này tự nhiên quen thuộc với pháo điện từ đến mức không thể quen thuộc hơn chỉ cần liếc một cái liền có thể phân biệt thật giả nhất thời cả chiến hạm loạn cào cào cả lên mọi người đều không khỏi bàn tán xôn xao mà người chỉ huy của chiến hạm cũng trở nên khó coi hơn t r ờ i ạ quả nhiên là pháo điện từ đây là cho đùa gì vậy chứ pháo điện từ không phải là vũ khí bảo mật sao trên chiến hạm này tại sao lại có cái này ai mà biết chắc là bị tiết lộ bí mật rồi mấy tên ban ngành bảo mật này thật là đang giết 23. trong đầu thuyền trưởng lúc cũng loạn cả lên hắn đảm nhận thuyền trưởng đã rất nhiều năm những nhiệm vụ chỉ huy c h i ế c đơn n g u y ệ t huyền sung hạm này giải quyết nhiều không kể x i ế t không có ai hiểu rõ uy lực của chiến hạm này hơn hắn mà nguồn gốc hỏa lực chủ yếu nhất của chiến hạm này pháo điện từ cũng có nhược điểm vô cùng trí mạng đó chính là tiêu hao năng lượng cao đây vẫn luôn là nhân tố chủ yếu nhất hạn chế hỏa lực của chiếc đơn nguyệt huyền sung h ạ m này bọn họ không có chỗ để đặt nhiều tấm năng lượng hơn mà con tàu vũ trụ trước mắt này không đích xác mà nói nó nên được gọi là chiến hạm thuyền trường rất tự giác thay đổi đánh giá trong lòng đối với nó số lượng pháo điện từ của chiến hạm này so với tàu của mình còn nhiều hơn tuy nhất thời vẫn không thể đếm rõ số lượng cụ thể nhưng hắn rất khẳng định cho dù giao tranh bên mình cũng tuyệt đối phó không nổi hơn nữa vị trí bố trí pháo điện tử của đối phương cực kỳ hợp lý một điểm này là thuyền trưởng lão luyện hắn có đủ tư cách đánh giá đương nhiên nếu như hai bên thật sự khai chiến hắn tự tin đối phương cũng đừng mong chiếm tiện nghi của mình thủ hạ của hắn đều là tinh anh thân kinh bắt chiến phối hợp ăn ý không phải thứ tạp nham nào cũng có thể đánh bại tỷ lệ thắng của hai bên là năm năm hắn suy tính trong lòng còn có một điểm rất quan trọng nữa số lượng pháo điện tử của đối phương tăng thêm đây cũng có nghĩa là đối phương tiêu hao năng lượng càng mau tàu vũ trụ cấp sự cả tuy thể hình to lớn nhưng nhân viên thao tác mà nó cần càng nhiều tấm năng lượng thật sự có thể trang bị chưa chắc được bao nhiêu hơn nữa nó dù sao cũng không phải chiến hạm chuyên nghiệp ở rất nhiều phương diện thí dụ như tính phòng ngự của vỏ giáp nó không cách nào so được với chiến hạm chuyên nghiệp tốc độ chậm c h ạ m đổi hướng cũng là một nhược điểm của nó trong lòng thuyền trưởng không ngừng mau chóng so sánh hai bên nhưng nếu như hắn biết trong tàu vũ trụ cấp sức gạ to lớn này chỉ có sáu người không biết sẽ có biểu tình thế nào ánh mắt thuyền trưởng nhìn về phía chiến hạm to lớn này đ ố n g nhiên cứng lại giống như phát hiện cái gì sắc mặt hắn không khỏi đại biến lớn tiếng gào lên quan sát viên phong lớn hình chiếu mau giọng nói thuyền trưởng lúc này như sấm sét vậy trong bạo nộ tràn đầy sự gấp gáp tất cả mọi người trong chiến hạm đều ngậm miệng lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thuyền trưởng bọn họ không biết thuyền trưởng trước giờ vốn nổi tiếng bình tĩnh trầm ổn rốt cuộc là phát hiện cái gì mà lại thất thái như vậy quan sát viên phụ trách điều chỉnh hệ thống quang học toàn thân phát lệnh cũng may hắn rất chuyên nghiệp tuy trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành yêu cầu của thuyền trưởng phóng lớn pháo điện tử của đối phương sự hoang mang trong lời nói của thuyền trưởng làm tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám pháo điện tử của hoa hoa công tử lập tức được phóng lớn trước mắt mọi người mỗi chi tiết của nó đều có thể nhìn rõ một một họng pháo đen bóng uy nghiêm đáng sợ mặt thuyền trưởng đen tới mức gần như sắp giống màu của họng pháo này đây là cái gì cùng với hắc giác chiến đấu nhiều năm như vậy thuyền trưởng thế nào mà nhìn không ra kim loại tạo thành họng pháo này hắc kim là khoáng vật đặc hữu của hắc giác mà kim loại có bỏ hắc kim vào đều sẽ có một loại lấp lánh màu đen bóng kỳ dị đây là chỗ mà tất cả hợp kim khác đều mô phỏng không được hắc kim cũng làm cao tầng của hiệp hội sư sĩ đỏ mắt không thôi nhưng loại khoáng thạch chỉ sinh ra ở sâu trong hắc giác này cũng làm bọn họ chỉ có thể đỏ mắt mà thôi nhưng nghiên cứu của hiệp hội sư sĩ đối với loại khoáng vật đặc biệt hắc kim này lại vẫn luôn không có ngừng lại kết quả nghiên cứu của bọn họ cho biết biểu hiện của hắc kim ở phương diện vũ khí năng lượng thậm chí vượt qua tính năng vật lý của hắc kim công năng kích hoạt của hắc kim đối với năng lượng có phạm vi khá lớn là một loại tài liệu cực tốt để chế tạo vũ khí năng lượng vốn dĩ loại tư liệu nghiên cứu này không phải nhân viên chiến đấu thông thường có thể hiểu được nhưng thuyền trưởng lại bởi vì con đường đặc thù mà vô tình biết được nhưng h á c giác tuy rằng có khoáng vật tốt như vậy nhưng sự phát triển của họ về mặt vũ khí năng lượng không cần phải nghi ngờ lạc hậu hơn hiệp hội sư sĩ rất nhiều điều này cũng làm cho chiến hạm của hai bên lại như kỳ tích nằm ở cùng một trình độ nhưng trước mắt hắn nhìn thấy thứ gì vậy chứ thứ hắn nhìn thấy là một họng pháo pháo điện tử do hkim c chế tạo hoàn toàn giống với cấu tạo pháo điện tử của mình một phe có trình độ khoa học kỹ thuật của hiệp hội sư sĩ đồng thời còn có kim loại cực tốt của h á c giác đồng thời còn chế tạo pháo điện tử uy lực của nó rốt cuộc bao lớn trong lòng hắn đã không dám suy đoán rồi hiệp hội sư sĩ trước giờ chưa từng làm qua thí nghiệm này bởi vì hắc kim trên tay họ vẫn không cho phép bọn họ hoang phí như vậy nếu như nói trên tàu đơn nguyện huyền xung hạm này của hiệp hội sư sĩ chỉ có một mình thuyền trưởng hiểu một điểm này vậy chỉ e là trên chiến hạm đó của hắc g i á c không có ai không biết điểm này đối với hắc kim bọn họ càng hiểu biết sâu sắc hơn hiệp hội sư sĩ nhưng do phong cách cận chiến đặc biệt của bọn họ làm cho nghiên cứu của bọn họ về vũ khí năng lượng lạc hậu hơn hiệp hội sư sĩ quá nhiều hắc kim thích hợp chế tạo vũ khí năng lượng đã hoàn toàn không phải là bí mật gì trong hắc giác rồi mà pháo điện tử của hiệp hội sư sĩ cũng là thứ vũ khí năng lượng bọn họ đỏ mắt đã lâu nhưng bọn họ vô luận nghĩ hết mọi phương pháp cũng không có được bất cứ sơ đồ thiết kế nào liên quan tới pháo điện tử nghi vấn lớn nhất trong lòng bọn họ lúc này là tên này là từ đâu mà có được hắc kim hắc kim cho dù là ở hắc giác cũng không phải một loại vật chất thường thấy ngược lại là một loại tài nguyên chiến lược và kim loại quý trọng sự ra vào của nó chịu sự khống chế nghiêm ngặt căn bản không thể nào bị chảy ra ngoài phát hiện điểm này không chỉ là hắc rắc và hiệp hội sư sĩ tông sở và tổ chức thần bí đó cũng chú ý tới một điểm này gần như tất cả mọi người đều suy đoán trong con tàu vũ trụ cấp xứ gạ này rốt cuộc là thần thánh phương nào một kẻ vốn di yếu nhất lại trở thành kẻ có hỏa lực mạnh nhất bốn chiến hạm ai cũng không dám khinh cử vọng động hòa lực cường đại của chiến hạm này đã ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người ai cũng không nằm chắc chiến thắng được chiến hạm này một khi thực lực của mình bị tổn hại vậy cũng tức là tiền đề rút khỏi trận chiến này mấy chiến hạm cố kỵ lẫn nhau ân đoán với nhau nhiều đến mức ngay cả bọn họ cũng đếm không rõ có cơ hội bỏ đ a xuống giếng chỉ e bọn họ không ai sẽ bỏ qua cũng thế lại một lần nữa trở về mức cân bằng mới đột nhiên một tiếng kêu thét thê thảm từ xa chuyển tới mọi người không khỏi kinh ngạc sắc mặt diệp trùng lại biến đổi năm người đứng cạnh diệp trùng không khỏi kỳ quái trên gương mặt trước giờ hứng h ợ như nước của thiếu niên lại xuất hiện biểu tình như vậy vậy âm thanh này rốt cuộc là do thứ khủng bố gì phát ra chứ đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng năm người diệp trùng không hề mất chừng mực vẻ mặt chỉ hơi thay đổi rồi lập tức khôi phục bình thường mục chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này diệp trùng lập tức liên hệ với mục ừ kiến nghị hợp lý lập tức chấp hành g i ọ n nói của mục vẫn như bình thường tất cả chiến đấu nhân viên của bốn chiến hạm không khỏi nhìn nhau bọn họ ngạc nhiên phát hiện sau âm thanh kỳ quái này chiến hạm lớn nhất này lại lùi ra sau rút lui hoa hoa công tử tuy rút lui nhưng họng pháo đó vẫn như có như không nhắm vào bốn chiến hạm bốn chiến hạm cũng không dám manh động thuyền trưởng của bốn chiến hạm tuy trong lòng buồn bực nhưng cũng rất vui mừng có người tự động rút lui vậy tự nhiên là tốt rồi bốn thuyền trưởng này không ai không là kẻ lão luyện hiểu được trước mắt bốn chiến hạm tuyệt đối không thể xảy ra xung đột nếu như chiến hạm này muốn nhân bốn phe nội loạn mà kiếm tiện nghi vậy hắn n g h ĩ sai rồi đến khi bốn phe đã hoàn tất hiệp nghị chiến hạm này nếu như còn muốn xem vào vậy đón chào hắn chắc hẳn sẽ là hợp kích của bốn phe thế lực thanh âm kỳ quái đó tuy cũng thoáng qua trong lòng bốn thuyền trường nhưng lại không làm họ chú ý chút nào có sinh vật nào có thể đối kháng với chiến hạm chứ nói ra bọn họ cũng không tin diệp t r u n g cuối cùng cũng thở phào bốn chiến hạm vẫn đang đối mặt ở dưới hiện giờ càng lúc càng nhỏ trong mắt diệp chung dần dần biến thành bốn điểm đen không biết bốn chiến hạm này nếu như gặp phải quái thu không biết tên đó sẽ là quang cảnh thế nào nhưng diệp trung ước đoán cho dù là hoa hoa công tử gặp phải quái thu đó cũng không nhất định có thể đối phó được đối với bốn chiến hạm này sẽ đối diện với vận mệnh thế nào diệp trung cũng lười nghĩ tới chỉ cần tiến vào vũ trụ diệp trung liền có thể hoàn toàn t h ở phào trong vũ trụ không có không khí cho dù sóng âm của quái vật có lợi hại hơn thì cũng không làm hại được mình vừa nghĩ tới sóng âm khủng bố không thể né tránh đó trong lòng diệp trùng lại khiếp sợ vô cùng nhưng may mà cuối cùng cũng rời khỏi được hành tinh có vài phần n g u y dị này đối với kết cục của bốn chiến hạm đó sẽ thế nào vậy thì không ở trong phạm vi quan tâm của diệp trùng mà năm người khác trong chiến hạm vẻ mặt hai nấy đều không tốt tí nào bản thân bọn họ bị thương thêm vào vừa rồi bị dọa c h ế t khiếp vừa mới bình tĩnh lại bị khiếp sợ vừa rồi đó là chiến hạm ư mông phi nhi cắn môi lưỡng lự một lát vẫn b u ộ t miệng hỏi ánh mắt bốn người còn lại đều tập trung trên người diệp trùng rất rõ ràng nội tình thiếu niên lạnh lùng này biết nhiều hơn bọn họ rất nhiều diệp t r ù n g có chút kinh ngạc nhìn mông phi nhi gật đầu nói đúng vậy bốn cái đó đều là chiến hạm diệp t r ù n g không nói hoa hoa công tử cũng là một chiến hạm bọn họ ở trong chiến hạm không hề phát hiện ra biến hóa của hoa hoa công tử đông nhiên nước mắt của mông p i nhi yên lặng từ trên gò má rơi xuống nàng không bật khóc chỉ là vẫn nhẹ nhàng hỏi sắp xảy ra chiến t r a như tuy trên mặt vẫn có hai vệt nước mắt nhưng biểu tình của nàng lúc này lại rất thong dong bình tĩnh đây có lẽ cũng là suy nghĩ trong lòng bốn người vô luận là ai lần đầu nhìn thấy chiến hạm từ đầu tiên bật ra trong đầu nhất định là chiến tranh lời mông phi nhi vừa thốt ra trong mắt bốn người còn lại đều lóe lên sự hoảng sợ bọn họ đều không phải thiếu niên không hiểu việc trải qua rất nhiều việc bọn họ hiểu sâu sắc sự đáng sợ của chiến tranh diệp trung trầm ngâm nói việc này chờ chúng ta tiến vào thiên hà thả vệ lọ thì có thể biết thôi nhưng chiến tranh bùng nổ chỉ là vấn đề sớm muộn thật ra hắn đối với việc ba thế lực lớn vẫn luôn có thể duy trì khắc chế lẫn nhau cũng rất kinh ngạc nhưng lần này hình như lại xuất hiện một thế lực mới chỉ e cân bằng ba phe thế lực hình thành lúc trước sẽ lập tức bị phá vỡ mà xây dựng một cân bằng mới lại cần một quá trình mà quá trình này nhất định sẽ không phải là hòa bình lời diệp trùng vừa nói xong nước mắt của mông phi nhi liền như một chuỗi chân trâu rơi xuống từng giọt từng giọt rơi trên sàn mà bốn người khác cũng mất hồn mất vía tinh thần hoảng hốt. hoàng diệp trung lại hiểu nào đứng ư cư như thương ợ sợ c của chiến Cho chỉ cũng cảm có cảm, chi bằng đi bổ sung thực lực của mình, là mình có chiến một năm năm mình, mình thêm thiên trải thế tranh. biết Trung thấy thời sốt trong Trung dân dù Diệp Diệp lớn nhiều bình hoảng nào gian bằng sung phần hy vọng sống sau qua hòa hà khi hy với đi, đi đi vài là là sẽ sẽ đấu. bổ vậy, vậy đ ép trước trường t r u n g trường trung bị hắn bỏ trong một căn phòng độc lập thứ liên quan tới thực lực của mình người biết càng ít càng tốt với mình điều hắn làm hiện giờ chính là kiểm kê thu hoạch việc này vô nghi là một trong những việc diệp trùng khá thích làm chút lệ thạch từ trong túi r a đếm được tổng cộng bảy viên tuy là thứ tốt nhưng giống đa côn thạch cũng là thứ tạm thời không cách nào sử dụng được không như thực tế như mấy quặng năng lượng biến dị trong trường trùng đó g i á n g vẻ trường trùng hiện giờ có thể nói là thảm không nỡ nhìn công kích sóng âm của quái vật làm cho nó bị thương hại nghiêm trọng vỏ giáp ở rất nhiều chỗ bị chấn động tới tan nát mấy mươi cái chân máy cũng bị chấn gây gần một nửa mà sau đó Bị m ụ chương hai trăm hai mươi loạn thế tới cái gọi là quạng năng lượng cũng chính là khoáng vật có chứa năng lượng hoặc giả có thể cho năng lượng vào mấy khoáng thạch phát ra quang mang mê người trước mắt diệp trùng này chúng vốn dĩ không chứa năng lượng chẳng qua chỉ là một số khoáng thạch kim loại hiếm có chỉ là sau này chịu ảnh hưởng của lệ thạch xảy ra biến hóa kỳ dị từ đó mà biến thành có chứa năng lượng mà quang mang này chính là một đặc trưng quan trọng của việc chúng có chứa năng lượng bởi vì quá trình này giống như biến dị của sinh vật cho nên loại khoáng thạch sau khi biến dị này cũng được gọi là quạng năng lượng biến dị mục suy đoán nguyên nhân chủ yếu mấy khoáng thạch này biến dị là chịu ảnh hưởng của lệ thạch diệp t r u n g vô cùng kinh ngạc việc thế này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Khoáng thạch phát sáng nhỏ sáng bảy é n viên lệ thạch bé tiên tĩnh nằm trong lòng bàn tay của diệp trùng ấm áp hơi phát ra ánh sáng màu xanh nhạt bảy viên lệ thạch đều không lớn viên to nhất chẳng qua lớn hơn ngón tay cái một chút mà viên có hình dáng như giọt nước diệp trùng cướp được từ trên người mấy người tần tá đó lại là viên nhỏ nhất trong đó bảy viên lệ thạch bị diệp trùng lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui nhưng vẫn không nhìn ra nguyên nhân vì sao hết cách hắn cũng chỉ đành bỏ qua loại hành động vô ý nghĩa này lại là một thứ tốt không sao sử dụng được diệp trùng cười khổ trong lòng một tiếng ngược lại tác dụng của mấy cái quạng năng lượng biến dị cấp thấp này đối với diệp trùng hiện giờ càng lớn hơn về việc thu hoạch mấy cái quạng năng lượng biến dị này không cần phải nói vô cùng phong phú toàn bộ quạng năng lượng biến dị trong hang động đều bị trưởng trùng vét sạch trơn theo như mục nói mấy quạng năng lượng này trước khi biến dị đều là một số khoáng thạch kim loại hiếm có thực sự làm người ta khó mà tin được trong hang động này lại đồng thời xuất hiện nhiều khoáng thạch kim loại quý hiếm như vậy dao dao diệp trùng chút toàn bộ quãng năng lượng biến dị vào trong phòng đủ loại ánh sáng tràn ngập cả căn phòng diệp trùng nhìn hoa cả mắt mục còn có một điểm không nói với diệp trùng quãng năng lượng cũng là một loại đa quý cực kỳ quý giá quãng năng lượng chân quý vô bì trong mắt người đời lại chất thành một ngọn núi nhỏ trước mắt diệp trùng nếu như đem tất cả quãng năng lượng này đi bán đấu giá chỉ e tài sản của phú ông giàu có nhất năm thiên hà lớn cũng không sao so sánh được với diệp trùng nhưng mục cũng biết cho dù nói điểm này với diệp trùng diệp trùng cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào diệp trùng đối với tiền tài chẳng có bất cứ hứng thú nào chỉ có lúc phải xài tới thì mới nghĩ tới mà thôi không giống đối với tiền tài lòng chiếm hưu của diệp trùng đối với tài nguyên chiến lược lại khá mãnh liệt hành tinh r i á c là một nơi thiếu thốn tài nguyên cực độ ở đó có lúc mấy tháng cũng không đào được một món hưu dụng nào không có ai hiểu sự quan trọng của mấy tài nguyên này hơn hắn ở nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yêu đó đây là thứ quan hệ tới sinh tử tồn vòng của chính mình mà đối với quặng năng lượng như một ngọn núi nhỏ này diệp t r u n g lập tức vùi đầu bắt đầu công việc phân loại sắp xếp nếu như nói nhìn đống quặng năng lượng này là một việc cực kỳ hưởng thụ vậy việc phân loại sắp xếp chúng quả thật là một việc làm người ta cực kỳ đau khổ đương nhiên công việc phân loại sắp xếp này là thực hiện dưới sự hướng dẫn của mục bởi vì diệp t r ù n g căn bản không biết mấy loại khoáng thạch này nhưng việc này không hề là một việc thoải mái như trong tưởng tượng đối với kẻ hiểu biết gần như bằng không đối với mấy khoáng thạch này như diệp t r ù n g trong thời gian không tới m ộ ư ơ i phút đã hoàn toàn c h ó n g váng cả đầu vóc bởi vì mục giảng giải hoàn toàn không hề dừng lại nói thật trí nhớ của diệp t r ù n g đã coi như là khá xuất sắc nhưng dưới phương thức truyền thụ nhồi nhét này diệp t r ù n g cũng cảm thấy nuốt không trôi diệp t r ù n g cảm thấy nếu như mục tự mình xử lý mấy quặng năng lượng này hiệu suất nhất định còn nhanh hơn nhưng diệp trùng cũng biết mục như vậy là vì tốt cho hắn là vì hắn có thể có thêm càng nhiều tri thức nếu như là thương sử dụng phương thức giống vậy vậy thì nhất định là tên đó muốn làm biếng nghĩ tới thương khoe miệng diệp trùng không khỏi hơi nhét lên qua vài ngày có lẽ là tới lượt thương xuất hiện rồi đây diệp tử tập trung tinh thần mục phát hiện diệp trùng lan man lạnh lùng nhắc nhở diệp trùng vội vàng tập trung tinh thần cẩn thận nghe mục giảng giải tính năng kết cấu của mấy loại quạng năng lượng này đủ hình đủ dạng các loại quạng năng lượng bị chia thành mấy đống mà đống nhỏ nhất trước mắt diệp trùng này là đống mà hắn hiện giờ có thể sử dụng mấy quạng năng lượng này có đủ các t r ù n g loại với lại số lượng mỗi loại quạng năng lượng khá là cân xứng nhưng số lượng mỗi loại quạng năng lượng lại không nhiều còn lâu mới đạt tới yêu cầu sản xuất quy mô lớn khoáng thạch quý hiếm có nhiều nhất trên tay diệp trùng hiện nay ngược lại lại là quạng hắc kim Hơn nữa, trong kho thông tin tự liệu của mục mấy quạng năng lượng này đều cần phối hợp sử dụng với một số kim loại hiếm có thì mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của nó với số lượng khoáng thạch hiếm có khác trên tay diệp trùng đống nhỏ quạng năng lượng trước mắt hắn mới có thể có tác dụng chân chính với hắn hiện tại thật ra vốn dĩ còn có vài loại quạng năng lượng diệp trùng cũng có thể sử dụng nhưng nếu như phải lựa chọn chúng không thể không bỏ đi vài loại trong đống quạng năng lượng trước mắt này tài nguyên dự trữ của diệp trùng hiện n à y có thể nói là phong phú vô cùng nhưng thứ có thể dùng lại ít đến đáng thương ngay đóng bằng năng lượng trước mắt hắn này trong đó có mấy loại hắn vẫn phải vào thả vệ lỏ mua một chút kim loại không có trên hoa hoa công tử tình cảnh trong hang động hôm đó diệp trùng và mục thảo luận rất lâu nhưng vẫn không đưa ra kết luận nhưng diệp trùng cũng hiểu sơ sơ một chút thí dụ khu vực ở cái vòng tròn đó sẽ ra méo mó không gian vô cùng mạnh mẽ nên chắc là hình thành thứ gần như là lối thông khoa học không gian phát triển tới hôm nay đã vô cùng hoàn mỹ và trưởng thành trong h không chính í dụ dụng, công tắc không gian mà Quang Giáp sử dụng, nó Giáp một t mà là sử năm h khoa học không gian. Còn có bước nhảy không gian của tàu vũ trụ, cũng là một ngành khoa học kỹ thuật vô cùng hoàn thiện. ữ n gương ứng dụng gian. Còn gian cũng cùng Trong n g tấm tàu trụ, một bước của có của kỹ vô là vũ thiên hà lớn cơ sở không gian học là khóa trình cơ sở tất cả học viên phải học mà cái này cũng không phải là khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến đến gì nó đã sớm thẩm thấu vào trong các bộ phận đời sống con người nhưng không có trải qua học tập có hệ thống diệp trùng lại không có bao nhiêu hiểu biết với với thứ này Công trong á giáp c của không gian của quang giáp là một t những số ít linh kiện Trùng không thể chế tạo. nguyên nhân trong đó, vô luận là cực quang, thể chế hay số ít tạo, là là Diệp vô cực đó, mấy đều qua chưa từng nói v n n đề à với hệ ắ n Trong mấy h thống tri thức diệp trùng có hiện giờ võ thuật và điều bồi là hệ thống tri thức hoàn thiện nhất còn chế tạo quang giáp và kỹ xảo sư sĩ diệp trùng lại ở trong một loại cảnh giới vô cùng kỳ quái một số tri thức cực kỳ thâm sâu nào đó hắn đào sâu nghiên cứu đến mức cực kỳ thấu t r i ệ t nhưng một số t h ư ờ n g thức cơ sở hắn lại thường không biết tí gì với tri thức của mục về phương diện không gian học diệp trùng tin tưởng tuyệt đối là mạnh hơn hầu hết lao sư gì đó của mấy học phủ rất nhiều nhưng mục vẫn không sao tính toán ra loại chỉ số cụ thể cần thiết để xảy ra vòng tròn méo mó không gian này sau lưng vòng tròn méo mó không gian đen thăm thẳm này rốt cuộc là cái gì loại sinh vật khủng bố mạnh mẽ đó sẽ có dáng vẻ thế nào cái méo mó không gian này rốt cuộc là do ai làm ra thiên nhiên hay là sinh vật này làm ra hay là thực sự có quá nhiều nghi vấn rồi trong lòng diệp trùng hơi tò mò cho tới tận bây giờ việc có thể làm diệp trùng tò mò ít ỏi đến đáng thương mà việc này sở dĩ có thể làm diệp trùng tò mò như vậy nguyên nhân lớn nhất chính là hắn hơi hiểu được sự cường đại của loại sinh vật này đây là sinh vật mạnh nhất diệp trùng từng gặp phải cho tới tận bây giờ ngay cả mục cũng không sao xem thường sự cường đại như vậy diệp trùng rõ ràng cảm thụ được sự tích cực của mục hiện giờ đối với việc sửa chữa phục hồi mình cao hơn rất nhiều đáng tiếc muốn sửa chữa mục là một việc hoàn toàn không thể nào trong đó có quá nhiều khó khăn hợp kim chủ yếu nhất tạo nên mục tuy trong kho thông tin dữ liệu của mục có ghi chép tỉ mỉ thậm chí có phương pháp tôi luyện nhưng chứa tới năm mươi hai loại kim loại còn có danh sách công thức một ư ơ i bảy tài liệu phi kim loại diệp trùng vậy mà không tìm thấy một loại nào mình có mà trong đó có mười một thứ là tài liệu hiếm có giống như đa côn thạch vậy có thể nói mục gần như hoàn toàn là dùng tài liệu cực kỳ hiếm có tích tụ lại đây vẫn chỉ là một vấn đề trong đó thứ bị tổn hại của mục hiện giờ chủ yếu là động cơ buồng lái còn có cánh tay trái trong đó coi như buồng lái là tốt nhất còn động cơ diệp t r u n g tới giờ vẫn không hoàn toàn hiểu được sơ đồ cấu tạo của nó đối với cánh tay trái hắn ngay cả n g h ĩ cũng chưa từng nghĩ qua muốn sửa mục đây là một mục tiêu xem ra xa xôi không có kỳ hạn nhưng chế tạo cho mục một món vũ khí lại là một việc khá hiện thực trước giờ không có vũ khí làm uy lực của mục giảm mạnh nhưng bây giờ Quảng năng lượng lần này vô ý thật u nhiều hoạch như được v y u y số là ư lượng nhưng ợ n quảng năng lượng không hề nhiều, món vẫn g mỗi Mục một loại l tạo cho khí hề chế vũ dư Diệp dụng như sức. sẽ sử cũng cùng của Mục. Mục Trùng tò thế nào? Thật nào? Là vũ vũ vô mò khí khí làm l à người ta mong chờ a thu hoạch lần này vẫn không dừng như vậy chất n h ầ y của đồng thu tín đã được diệp trùng bỏ vào trong phòng thí nghiệm đ i ề u bồi còn mấy cái tên xương đó lại là vật liệu xương cơ tốt diệp trùng cũng thu lại thứ duy nhất đáng tiếc lại là thanh truy thủ đó thanh thủy thủ đó chính là thứ cô thiếu trạch tặng cho hắn mấy năm này vẫn luôn dùng nó cảm giác vô cùng t h u ậ n tay ừ n xem ra phải chế lại một thanh thủy thủ rồi ánh mắt của diệp trùng đảo qua đống quạng năng lượng trước mặt mình này diệp trùng cả ngày ở lì trong căn phòng này không để ý tới năm người đó dù sao năm người bọn họ ở đó cũng khoáy không được sóng gió gì năm người đó kể từ hôm nghe diệp trùng nói có khả năng xảy ra chiến tranh vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt năm người tụ tập chung với nhau cứ thảo luận đề tài này mà mỗi lần như vậy nước mắt của Mông mò, vào Phi Nhi lại lần như nước không thể nén được chảy xuống. Công thể chảy Hoa Hoa được bước vậy của Rất Tử đã dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của năm người vẫn luôn lo lắng chiến tranh xảy ra thêm vào bản thân diệp trùng cũng muốn biết tình huống hiện giờ của năm thiên hà lớn mục mở máy liên lạc Dự điều o á n của d ệ hiện liệu Diệp p Trùng tranh thiên Trùng, ra rồi. ra không chiến Nam thiên hà lớn hiện giờ đã loạn cả lên. sướng màn hôn chiến này ra ngoài ý liệu của Diệp Chùng, lại không giờ Kẻ khởi hà h sai, của lại cả đã đã xảy ý là 5 thế lực lớn, mà là mà thế một tổ Trùng từng chức chưa nghe Diệp q a gọi i là l ê này minh Điều n tự do. Điều này làm hắn nghĩ tới năm cái q u a n giáp và còn chiến hạm vũ trụ giống như chiến thuyền k i ể u cổ gặp được ở trên hành tinh nguyên sinh đó nghĩ chắc là tổ chức đó ẩn núp lâu như vậy một khi phát hiện mình có thực lực không hề thua kém năm thế lực lớn này thì nhất định không cam tâm ẩn n ú t như vậy kẻ đầu tiên tuyên bố sở hữu thiên hà phả ủa chính là bọn họ tiếp theo hắc giắc cũng tuyên bố quyền khống chế với thiên hà thiên la mà gần như đồng thời hiệp hội sư sĩ cũng tuyên bố khống chế thiên hà thạ vệ lò còn tông sở cũng không chịu lạc hậu tuyên bố khống chế thiên hà lăng quang nhưng điều làm người ta kỳ quái là thiên hà thiết bối tây ni h bị bốn thiên hà lớn bao vây lại không có chút động tích nào vẫn bảo trì trạng thái vốn có nhất thời thiên hạ ầm ĩ cả lên rất mau bốn thế lực lớn vì củng cố sự thống trị trong thiên hà mình chiếm lĩnh đã tiến hành hoạt động thanh tẩy quy mô lớn mà ba thế lực lớn vốn dĩ đều có rất nhiều nhân viên ở mỗi thiên hà một chiêu đột nhiên này của liên minh tự do mấy nhân viên này căn bản không kịp rút về ai cũng không muốn hậu viện của mình bị đốt cho nên tiến hành hành động bóp n g h ẹ n cực kỳ tàn khốc các thế lực khác trong thiên hà của mình mà liên minh tự do ngay khi bắt đầu đại hành động đã gọi hầu hết nhân viên mai phục ở các thiên hà khác về cho nên trong bốn phe thế lực tổn thất của liên minh tự do ngược lại là nhỏ nhất mỗi thiên hà đều ở trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn cư dân của năm thiên hà lớn hoàn toàn ngơ ngẩn gần như trong một đêm cả thế giới đều xảy ra đột biến kịch liệt mà sự thật cũng chính là giống như vậy chiến tranh cực kỳ thảm khốc ví dụ như ngay cả liên minh tự do có thu hoạch lớn nhất trong trường đột biến này thế lực của ba phe thế lực còn lại ăn sâu bén rễ ở thiên hà phạ ưa vượt xa tưởng tượng của bọn họ hoạt động thanh tẩy của bọn họ chịu trở ngại trước giờ chưa từng có. Chỉ nghĩ tới hành tinh Siphong, mấy mươi cái quang giáp liền có thể tạo ra phá hoại lớn như vậy, mà số lượng quang giáp của bà phe thế lực trong thiên hà phạ thiên hà bị tuyên bố không chế, không chỗ nào không phải tràn ngập chiến tranh, còn thiên hà thiết Nhi như là vùng đất hứa của nhân tạo trong con nào ngại tẩy trở trước từng tới vượt tuyên tràn Tây đất động bọn quang liền lớn lượng quang này. Bốn ngập còn giống vùng gian. giờ của ra của vừa xa của mấy vậy, có. cái có lực bà bị bố bối rắp rắp mươi lại mà là số số nhất thời lượng lớn cư dân ở thiên hà khác rời nhà tới thiên hà thiết bối tây nhi theo sự leo thang của chiến tranh giá các loại hàng hóa điên cuồng tăng lên rất nhiều nơi đều xuất hiện thiếu hụt hàng hóa mà mấy trăm năm chưa từng gặp mà tài nguyên chiến lược như là kim loại chẳng hạn càng điên cuồng hơn nữa trên thị trường căn bản là mua không được chị an mau chóng suy giảm làm cho hoạt động của hải tặc hung hăng ngang ngược chưa từng có hiện giờ gần như chỗ nào cũng có sự tồn tại của hải tặc trong tình tình thế này mức độ được hoan nghênh của sư sĩ cũng đạt tới độ cao chưa từng có mọi người cần bọn họ bảo đảm tính mạng của mình các tập đoàn lớn cũng l i ề u mạng chiêu mộ sư sĩ sư sĩ cũng lập tức trở thành nghề nghiệp nóng s ố t nhất chiến hạm trong mắt mọi người cũng không phải là thứ gì hiếm có chiến hạm của bốn thế lực lớn ùn ùn xuất động mọi người đều đã từ trong sự kinh hoàng ban đầu biến thành có chút trơ ra như hiện giờ trong hoa hoa công tử ngoại trừ d i ệ p trùng toàn bộ năm người còn lại đều ngây ngốc ra khi nhìn thấy hình ảnh mấy hành tinh bị bắn phá đến mức không còn diện mạo gì đó nước mắt của mông phi nhi lại một lần nữa không kìm nén được yên lặng chảy xuống loạn thế thật sự tới rồi chương hai trăm hai mươi mốt vũ khí của mục á c vị ta nghĩ nên tới lúc các ngươi rời khỏi rồi diệp trung lạnh nhạt nói Trừ ánh mắt mông phi nhi có vài phần phức tạp bốn người còn lại không ai không như chút được gánh nặng trước giờ bọn họ đều lo lắng thiếu niên lạnh lùng này giết người diệt khẩu bởi vì nhìn thế nào hắn cũng không phải là một người mặt hiền lòng mềm giết người diệt khẩu đích sắc là một phương pháp trừ được hậu hoạn diệp trung thế nào mà không nghĩ tới diệp trung không hề sợ giết người nhưng điều này không có nghĩa hắn thích giết người hắn vẫn nhớ khi ở hành tinh r á c hắn hy vọng có thể tìm thấy một đồng loại biết bao nhiêu với lại hắn đã dần dần phát hiện có rất nhiều phương pháp hiệu quả không thua kém gì giết người thí dụ một loại phương pháp gọi là uy hiếp mà thương bày cho mình khi ở hành tinh lam hải diệp trung cho rằng loại phương pháp này có sự sáng tạo như thiên tài vậy thật ra hắn nào biết đây chẳng qua chỉ là sau khi xem phim xong thương liền chiếu theo đó mà làm diệp trung vẫn dùng loại phương pháp này một loại phương pháp tốt không cần quan tâm sử dụng nó bao nhiêu lần mà là cần tìm được điều kiện cần để sử dụng nó diệp t r u n g đ ể mục thông qua mạng mô phỏng thu thập tư liệu cực kỳ chi tiết liên quan tới năm người này tư liệu này chi tiết tới mức có nhiều chi tiết ngay cả bản thân bọn họ có nhiều điểm cũng không rõ ràng cho nên khi diệp t r u n g dùng giọng nói chậm rãi mà lạnh lùng nói từng điểm từng điểm một vẻ mặt năm người từ chỗ kinh ngạc lúc ban đầu biến thành thảm không chút máu lúc cuối cùng ngoạn mục t ô t cùng diệp trùng có lẽ thế nào cũng không ngờ với giọng nói và biểu tình của mình hiện giờ phối hợp việc hắn hiện đang làm sẽ kín kẽ như thế nào ánh mắt năm người nhìn diệp trùng tràn đầy hoảng sợ giống như người đứng trước mặt mình là một á c ma đến từ địa ngục năm người đã xác định thiếu niên này nhất định là đến từ một đại thế gia nào đó bọn họ nghĩ rằng cũng chỉ có mấy thế gia đó mới có năng lực tình báo đáng sợ thế này sức mạnh của thế gia không phải bọn họ có thể kháng cự lại lời nói vẫn chưa dứt trong lòng năm người đã quyết định phải để cho những trải qua trong khoảng thời gian này thối giữa trong bụng chết cũng sẽ không nói với người khác nếu không vừa nghĩ tới tình trạng thê thảm sau này của người thân bạn bè mình năm người liền nhịn không được mà tim đập r ộ n rợp khi hoa hoa công tử tới một hành tinh cư trú ở ngoài cùng thiên hà thạ p ệ lò diệp t r u n g liền định để bọn họ rời khỏi nơi này dù sao là khu vực ngoài cùng nhất của thiên hà thạ p ệ lò chiến tranh vẫn chưa lan tới chỗ này người ở chỗ này vẫn trải qua cuộc sống giống như bình thường chỉ là vẻ mặt bọn họ ngẫu nhiên lại lộ ra vẻ kinh hoàng mới làm diệp trùng nhìn ra vài phần vết tích chiến tranh nhìn cửa khoang mở ra mọi người hận không thể bay thẳng ra ngoài nhưng vì tránh làm cho thiếu niên không vui đám người này vẫn không nhanh không chậm đi về phía cửa khoang mông phi nhi xoay đầu nhìn diệp trùng sâu sắc một cái cắn chặt ngôi thân s ắ c lộ ra trong mắt làm diệp trùng rất khó hiểu phi nhi đây là giọng nói của vincenter ông ta thương hại nhìn cô bé lớn chẳng khác gì con gái mình lắc đầu k h ẽ thở dài một tiếng tiếng gọi của vincent tờ làm mông phi nhi tỉnh lại nàng thu hồi ánh mắt của mình xoay người đi về phía mọi người ngược lại keo chốc chốc lại quay đầu nhưng ánh mắt đó lại hướng về phía phòng thí nghiệm kim loại của diệp trùng rõ ràng ông ta vẫn lưu luyến không nỡ rời với phòng thí nghiệm đỉnh cấp này năm người rời khỏi làm diệp trùng có thể không kiêng kỵ gì mà làm loạn trong cả con tàu nói thật trong hoa hoa công tử có quá nhiều thứ không thể thấy ánh sáng nhưng năm người rời đi cũng tức là tuyên bố bắt đầu công việc của diệp trùng diệp trùng có quá nhiều công việc cần hoàn thành cũng không biết mục rốt cuộc là thông qua con đường nào lại kiếm được một đống tài liệu kim loại khá hiếm có giờ phút này loại đồ thế này chắc phải chịu sự quản lý nghiêm khắc diệp trùng cũng chỉ lại một lần nữa cảm thán không gì không thể của mục mà đưa tới đồng thời còn có một số máy móc thí nghiệm tiên tiến nhất ở năm thiên hà lớn mà diệp trùng đặt lần trước mấy thứ máy móc này do giá quá cao bọn họ chỉ có sau khi nhận được đơn đặt hàng mới bắt đầu chế tạo mấy ngày trước vừa may mới hoàn thành thế là khi nhận được liên hệ của mục bọn họ liền gửi hàng tới cửa hộ tống mấy thứ máy móc này bọn họ dùng tổng cộng hơn một trăm sư sĩ phô trương hoành tráng thế này diệp trùng còn cho rằng gặp phải hải tặc có mấy máy móc này diệp trùng sẽ như hổ thêm cánh mục cuối cùng cũng lấy ra sơ đồ thiết kế vũ khí của hắn niềm g vui vừa nhận được máy móc mới lập tức bị quăng đi mất t â m mất dạng mà thay vào đó là đau đầu vô bì diệp t r u n g trước giờ chưa từng thấy qua sơ đồ thiết kế lần nào mục lấy ra là đơn giản dễ hiểu không có một ngoại lệ đều là thư như là thiên thư vậy lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ diệp t r u n g chỉ có thể từ ngoại hình mà phán đoán đây có khả năng là một cây súng năng lượng nhưng thiết kế mạch quang phức tạp ở bên trong lại làm hắn hoài nghi đây thật sự chỉ là một cây súng năng lượng may mà diệp t r u n g trước giờ không thiếu tinh thần nghiên cứu huống chi đây còn là phương diện quang giáp hắn vô cùng hứng thú vũ khí quan giáp g là một phương diện cực kỳ quan trọng của q u a n giáp g thứ mục lấy r a nào phải là hàng đường phố gì mà thứ mục đồng ý để mình dùng càng phải là tinh phẩm trong tinh phẩm khi diệp trung hiểu được bản sơ đồ thiết kế này hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc là trải qua bao nhiêu ngày rồi hắn hiện giờ không có thời gian để lo mấy việc này hoàn toàn tập trung diệp trung lúc này xem ra càng giống với đám lao già điên trong cực q u a n đó một khi đã hoàn toàn hiểu được tất cả các bộ phận diệp trung liền bắt đầu công việc thao tác tinh vi diệp trùng đã nắm được đoạn thời gian trước lần này lại có tác dụng rất lớn mạch quang bên trong cây súng năng lượng này cực kỳ tinh vi phức tạp trong suốt quá trình thiết kế mạch quang diệp trùng trước sau đều ở trong một trạng thái chiến đấu như đi trên mặt băng mỏng không dám có chút sơ s u ấ t nếu như có một điểm sai lầm vậy công đoạn lúc trước đều tiêu tùng hết chỉ có bắt đầu từ đầu còn phải thuận lợi trong suốt cả quá trình tất cả những thứ này đều quy kết cho diệp trùng có một đôi tay ổn định tới mức biến thái nhưng loại áp lực này quả thật làm người ta có chút thở không nổi cho nên khi hoàn thành thiết kế t mạch quang chủ yếu nhất diệp t r u n g cũng thật sự thở phào bất quá ở phương diện tôi luyện quạng năng lượng xảy ra chút sai sót nhỏ dù sao thứ này diệp t r u n g vẫn là lần đầu tiên gặp phải thỏi kim loại luyện ra từ quạng năng lượng biến dị xinh đẹp tột cùng có cái giống như một khối nước biển xuất hiện gợn sóng như sóng biển mà cả thỏi kim loại tỏa ra lam quang yếu ớt đây là lam tân kém lam sau khi năng lượng hóa còn điểm xa kim cũng không thua kém chút nào thỏi kim loại hình vông màu vàng kim bên trong sen lẫn vô số điểm kim xa trói mắt ánh sáng vàng kim mấy kim xa này phát ra làm cho người ta có chút cảm giác nhức mắt mỗi một thỏi kim loại tôi luyện ra từ quãng năng lượng biến dị đều mỹ lệ như vậy diệp chung bỏ mấy thỏi kim loại này bỏ ở khắp nơi trong phòng thí nghiệm cả phòng thí nghiệm bị điểm suýt càng giống như một trung tâm châu áo đây chỉ e là phòng thí nghiệm trói mắt nhất trên thế giới theo như mục nói mấy kim loại này sau khi trải qua biến dị năng lượng hóa tính năng trước sau khác biệt cực lớn diệp t r u n g được của trời cho không biết mức độ hiếm có của quãng năng lượng trên thực tế quãng năng lượng hiếm hoi vượt xa tưởng tượng của hắn rất nhiều điều kiện khoáng thạch xảy ra biến dị năng lượng hóa cực kỳ hà khắc diệp t r u n g lần này chiếm được tiện nghi cực lớn vô luận là thứ mỹ lệ thế nào khi ngươi đã quen thuộc ngươi sẽ chưa chắc s u y xoa giống như khi lần đầu tiên nhìn thấy diệp t r u n g không nhìn nhiều tới mấy tỏi h kim loại giống như tác phẩm nghệ thuật này mà lại tiếp tục vùi đầu vào công việc diệp t r u n g cuối cùng cũng hoàn thành công việc thành phẩm trước mắt làm hắn tràn đầy cảm giác tự hào súng bắn tỉa quy pháp chiều dài cả cây súng đạt tới 6 mét thân súng thon dài xem ra khá thanh mảnh không có chút hung mánh của vũ khí nào cả cây súng sen kẽ màu lam trắng vô cùng tương phối với màu sắc của bản thân mục nhưng lớp bên trong của nòng súng t r ắ n g một lớp mỏng điểm xa kim màu vàng kim gọn sóng thiên nhiên trên những sọc màu lam giống như kiệt tác của một đại sư nghệ thuật nào đó ống ngắm quang học màu lam khá to trên m ũ i súng xem ra lại có vài phần quái đản và không hài hòa nhưng trừ một điểm này cả thân súng có thể nói là vô cùng đơn giản trang trí khác trên sơ đồ thiết kế diệp t r u n g một cái cũng không làm những trang trí không cần thiết trên vũ khí này diệp t r u n g lười bỏ công sức vào nó là người chế tạo diệp t r u n g có lòng tin tuyệt đối với uy lực của cây súng bắn tỉa được gọi là quy pháp này ngắm siêu chính xác đương nhiên việc ngắm này không phải dựa vào ống ngắm quang học màu lam trên súng bắn tỉa hệ thống khóa mục tiêu của súng bắn tịa quy pháp và hệ thống quét hình của mục kết nối với nhau hoàn toàn có thể thực hiện khóa mục tiêu siêu cự l y ống ngắm quang học phía trên là do diệp trùng thêm vào lúc ở hành tinh nguyên sinh khi diệp trùng đã phát hiện nhiễu từ cực kỳ nghiêm trọng bán kính hữu hiệu của hệ thống quét hình của mục bị thu hẹp tới một phạm vi cực nhỏ như vậy ngược lại không hữu dụng bằng ngắm chuẩn quang học nguyên thủy diệp trùng gắn ống ngắm quang học lên trên chính là vì ứng phó loại tình huống này xảy ra đối với cải tiến này của diệp trùng Mục cũng vô cùng tán đồng. vô t hắn ậ t Trùng một ra, ra, Diệp nói còn có một suy nghĩ không có có suy h phát giáp hiện nhiều chiến hạm từ đối với quang giáp và chiến hạm mà nói, quang mạng. độ và xa mà cực Mức kỳ trí lúc ạ ngạc. của học cùng quang hầu hết hệ thống kinh Hắn Trùng sư sĩ đối với hệ thống quang học làm Diệp、Trùng、vô làm l đó chính là suy nghĩ n h i u từ đối với hắn mà nói là một loại hoàn cảnh cực kỳ có lợi nếu như có thể chế tạo được loại hoàn cảnh đó với mình mà nói thì lợi ích lớn vô cùng đương nhiên đây chỉ là một loại ý tưởng muốn thành hiện thực vẫn khá là khó khăn thứ súng bắn tỉa quy pháp bắn ra không phải tia hưởng ngoại cũng không phải tia laser mà là một loại chùm tia gọi là sóng hạt quy pháp nói thật nếu như thứ trong này bắn ra không phải sóng từ n a n o diệp trùng tuyệt đối sẽ cho rằng loại súng năng lượng này nhất định là do hiệp hội sư sĩ thiết kế hai loại phong cách quả thật là quá giống ngay cả bây giờ diệp trùng vẫn hoài nghi đây là vũ khí quan g giáp cao cấp gì đó của hiệp hội sư sĩ bất quá vừa nghĩ tới quan hệ không rõ ràng của mục và hiệp hội sư sĩ diệp trung ước đoán mình cho dù có đi hỏi mục h ỉ em mục ũ n g nói một câu theo như tư liệu đã có lai lịch không biết súng bắn tỉa quy pháp còn có thể bắn ra pháo hạt quy pháp đây là cái gì chứ pháo bắn tỉa diệp trung vừa nghĩ tới mục tay cầm quy pháp quy pháp bắn ra một chùm ánh sáng to lớn tới mức dọa người rồi chùm ánh sáng này lại chính xác bắn trúng vị trí cực kỳ quan trọng nào đó của chiến hạm kẻ địch một pháo giải quyết một chiến hạm cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi đã làm diệp trung cảm thấy hoàn toàn bi ai cho kẻ địch sau này của m ụ trừ súng bắn tỉa q u y pháp diệp t r u n g còn vì mục chế tạo một thiết bị bắn nhanh cự ly ngắn thật ra diệp t r u n g thấy rằng với thân thủ mục thể hiện ra khi đối đ ạ i với con thiết mãng tích đó hoàn toàn có thể trang bị một món vũ khí cận chiến loại như gai cận chiến bất quá mục hình như càng thích xạ kích hơn kiến nghị của diệp t r u n g gặp phải phản đối của mục diệp t r u n g còn theo kiến nghị của mục lựa chọn một loại kim loại năng lượng có độ cứng cực cao tỉ tạ nỉ ùm đỏ làm nguyên liệu chế tạo một thanh truy thủ h ì nhàn d g nhạt t r như giống của cố t h máu c c h ạ vừa nhìn liền biết không phải là vật tầm thường bất quá diệp trùng lại rất đau đầu biến dị năng lượng hóa tuy làm cho tính năng của kim loại đề cao mức độ lớn nhưng quan mang này lại làm thế nào cũng không che lấp được quả thật là quá trói mắt coi như đã hoàn thành xong tất cả các công việc diệp trùng cuối cùng cũng thở phào được rồi mục vô cùng vừa ý với quy pháp từ việc hắn lập tức đeo quy pháp ở sau lưng thì có thể nhìn ra sau khi mục bổ sung năng lượng thì sẽ có một lớp sáng kỳ dị phối hợp với quy pháp tỏa ra quang mang màu lam trắng trên lưng đó nếu như xuất hiện diệp trùng tin rằng sẽ rất có lực c h ấ n n y ế p d ọ c đường tuy gặp phải mấy đám hải tặc nhưng mấy đám hải tặc nhỏ này khiếp sợ thân tàu to lớn của hoa hoa công tử ngược lại chẳng có ai dám lên b ư ớ c dâu hùn dọc đường ngược lại vô cùng bình ổn sự thống trị của hiệp hội sư sĩ đối với thiên hà thạ vệ lỏ rõ ràng vẫn ở trong trạng thái cực kỳ không ổn định chiến hạm của hiệp hội sư sĩ diệp trùng vẫn luôn lo lắng gặp phải cũng có mấy lần kề vai hoa hoa công tử lướt qua dáng vẻ cuốn cuồng do mục hướng dẫn diệp trùng chế tạo quy pháp tốn quá nhiều thời gian thậm chí chiếm dụng luôn thời gian của thương tương ứng như vậy thời gian lần này thương ở bên ngoài cũng kéo dài rất lớn đây là kết quả thương lượng của mục và thương khi thương nói tới việc này hoàn toàn là ngự khí tiểu nhân đắc chí theo như kế hoạch nghĩ xong lúc đầu bây giờ phải đi tới thiên h ạ phạ ước điều tra vấn đề liên quan tới cha vấn đề của cha vẫn luôn là tâm bệnh của diệp trùng diệp trung quyết định lần này vô luận thế nào cũng phải cha ra ngọn n g u ồ n còn thương lại vung vẩy quy pháp tiêu g à o phật cản giết phật dáng vẻ đó ít nhiều làm diệp trùng có chút khóc cười không xong mục đã sớm vì diệp trùng mà vạch ra hành trình trong thời gian diệp trùng vùi đầu chế tạo quy pháp hoa hoa công tử không hề dừng lại mà vẫn men theo bản đồ lộ trình này đi tới hiện giờ bọn họ đã tới khu vực đối lập cách xa thiên hà t h ả vệ lò và thiên hà phạ ưa thiên hà phạ ưa và thiên hà t h ả vệ lò không hề tiếp giáp nhau giữa chúng có một đoạn vành đai trống khá xa ở vành đai trống rộng lớn này không có một hành tinh nào chỉ có thông qua bước nhảy không gian mới có thể tới được thiên hà phạ ưa mục thậm chí ngay cả địa điểm bước nhảy không gian cũng tính toán xong rồi thiên hà phạ ưa thiên hà diệp trùng quen thuộc nhất đã sắp tới rồi nhìn chấm chấm ngôi sao ngoài cửa sổ tâm tình diệp trùng có chút bay bổng ta nhảy thương khoan khoái ra lệnh bước nhảy không gian chương 222, chiến trường đột xuất diệp trùng không sao ngờ được vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian thậm chí hoa hoa công tử bay còn chưa ổn định thì đã bị tấn công diệp trùng lắc lắc cái đầu có hơi choáng váng lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt trong vũ trụ vô số tàu vũ trụ vô số quan giáp bay loạn khắp nơi chúng tia la s e r liên tục xẹt qua hư không đám lửa do vụ nổ hình thành trói lọi rực rỡ nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào chuyển tới diệp trung có chút ngạc nhiên mình thật sự là tới thiên hà phả ủa rồi ư thương chuyện gì vậy không rõ tình hình diệp trung chỉ đành hỏi thương xem dáng vẻ hình như là một đội tàu gặp phải một đám hải tặc thương cũng không hiểu tình hình chủ yếu là tình cảnh trước mắt quả thật quá hỗn loạn tàu vũ trụ bị hư hại quang giáp kích đấu tình hình hỗn loạn vô cùng diệp t r u n g cẩn thận nhìn cũng không khỏi có chút tán đồng với ý kiến của mục trong mấy tàu vũ trụ ở chỗ này không có cái nào là chiến h ạ n g điều này làm diệp t r u n g nhẹ nhõm chỉ cần không gặp phải liên minh tự do gì đó diệp t r u n g sẽ không quá lo lắng điều làm người ta kỳ quái là tàu của đội tàu này loại hình nào cũng có vô cùng hỗn tạp thông thường mà nói để tiện cho việc tiếp tế đội tàu bình thường phần lớn đều lựa chọn loại hình tương tự mà loại hình của tàu vũ trụ trước mắt quả thật là quá hỗn tạp với lại chỉ có một tàu là tàu vũ trụ cỡ lớn đây cũng là một tàu vũ trụ cấp xcà nhưng hình dáng của đối phương và hoa hoa công tử hoàn toàn khác biệt thể hình của nó hình thoi xem ra so với hoa hoa công tử càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt sắc mặt phí địch chấn định như không trong lòng lại vô cùng lo lắng tình hình chiến đấu rằng có thế này số lượng hải tặc vượt xa ý liệu của hắn đội tàu này đều là bình dân bọn họ vì tránh né chiến tranh muốn di dân tới thiên hà thiết bối tây ni h do dọc đường hải tặc h à n h h à n h tập thể bọn họ bỏ tiền thuê ba sư sĩ đoàn bảo hộ an toàn dọc đường của bọn họ thật ra bọn họ ngay từ khi bắt đầu đã bị hải tặc nhòm trúng rồi đội tàu hoàn toàn do bình dân tạo thành này đối với hải tặc mà nói không khác gì một b ầ y cựu làm người ta thèm rõ rãi không thôi do đó hải tặc gần đây liên hợp lại lên kế hoạch lần hành động này vốn dĩ tình thế sẽ không gây go thế này nhưng không ngờ một sư sĩ đoàn thấy số lượng hải tặc đông đảo thế này sợ đến mức quay đầu chạy mất chỉ còn lại tượng diệp đoàn của phí địch và một sư sĩ đoàn khác gọi là hồng sư tử cực khổ chống cự trong bình dân cũng có rất nhiều người ngồi lên quan giáp đầu không quay lại chiến đấu với hải tặc bảo vệ người thân của mình chính vì do mấy người này gia nhập nên mới không làm cho chiến cục vừa bắt đầu liền xuất hiện xu hướng lệch về một bên sự khốc liệt của chiến trường vượt xa tưởng tượng của hải tặc bọn họ không sao ngờ đám bình dân ôn thuận này lại không muốn sống như vậy bọn họ hoàn toàn không kể tới an nguy cá nhân một đợt rồi một đợt lại sung lên giống như thiêu thân lao vào lửa chỉ muốn dùng thân thể yếu ớt của mình ngăn cản thế lửa đang lan ra này mọi người đều hiểu sau lưng là người thân của mình chỉ có tiến tới trước không thể lùi ra sau mỗi một người lúc này đều kích thích máu nóng trung n i ê n chết thiếu niên lên thiếu niên chết phụ nữ lên không có tiếng động không có kêu than mọi thứ đều tiến hành trong yên lặng không tham vọng sống sót chỉ hy vọng dùng thân máu thịt của mình để đổi về chút cơ hội sống sót của mấy người già và con nít ở trong cùng chỉ vì chút cơ hội này bọn họ dũng cảm lao ra bức tranh không tiếng động va chạm lại kịch liệt không gì so sánh được ánh sáng và lửa máu và thịt đồng quy ư tận là tham vọng lớn nhất lúc này của bọn họ khoảnh khắc nổ tung quay đầu nhìn về phía tàu ánh mắt ônu n trong nháy mắt tan thành cho bụi trong ngọn lửa nuốt chừng bọn họ hải tặc mỗi khi lên một tàu vũ trụ đều phải trả một giá tương đương phí địch thế nào không biết tình hình nguy cấp hiện giờ nhưng hắn cũng vô kế khả thi chính ngay lúc này phụ tá của hắn đột nhiên chỉ lên màn hình vui mừng nói đoàn trưởng xem k ì a phí địch vội n g n g đầu trên màn hình một tàu vũ trụ to lớn đang từ từ tiến gần bên này một tàu vũ trụ to lớn như vậy đột nhiên xuất hiện lập tức thu hút chú ý của chỉ huy hai bên nhưng thủ lĩnh hải tặc nhìn thấy chỉ xuất hiện một con tàu vũ trụ lập tức yên tâm cục diện trước mắt thế này chỉ e không có ai nguyện ý lội vào chỗ hôn luận này hơn nữa đối phương chỉ có một tàu vũ trụ nếu như thật sự không có mắt vậy mình cũng nuốt nó luôn lão đại của đám hải tặc nhìn con tàu vũ trụ xem ra vô cùng vụng về này cười lạnh không thôi tàu vũ trụ cấp s x c cả thì sao chứ thủ hạ của hắn hiện giờ đã hoàn toàn g i ế t đỏ mắt rồi với lại trên tay hắn còn có một chi lực lượng mạnh cũng không sợ bọn họ có thể làm được trò chống gì diệp t r u n g lanh khóc nhìn từng màn một x ẻ ra trên màn hình nhìn mấy người này tuy biết rõ không địch lại vẫn hung hãn không sợ chết lao lên một người tiếp một người không có bất cứ sự chỉ huy nào sau lưng bọn họ là một cánh cửa hợp kim bởi vì không có âm thanh thay đổi sáng tối trên màn hình ở trên mặt diệp trùng làm người ta nhìn không rõ vẽ mặt của hắn khi thông qua cửa sổ trong suốt cạnh bên tàu vũ trụ nhìn thấy con nít sau cánh cửa hợp kim diệp trùng mới có chút vẻ ưu bờn tên hải tặc lên tàu này cuối cùng cũng quét sạch c h ư ớ n g n g ạ i cuối cùng đám người không sợ chết vừa rồi đã sớm làm hắn rết đỏ cả mắt trên sàn tàu đầy mảnh vỡ của con giáp mấy đứa trẻ sau cửa hợp kim này đứa nào cũng sợ khóc thét lên hắn hung hãn mà tham lam cười chỉ cần một lát nữa cánh cửa hợp kim này sẽ bị mình hủy diệt tưởng tượng mọi tài phú sau cánh cửa hợp kim này sẽ thuộc về mình mấy người này không cần mạng bảo vệ thế này nhất định là tài bảo cực kỳ quý giá đây sự tranh lệch thực lực không phải dũng khí có thể bổ sung được trong lòng diệp t r ù n g lánh khóc đưa ra đánh giá điều này cũng càng kiên định niềm tin phải làm mình trở nên càng thêm mạnh mẽ của hắn chỉ có như thế mình mới có thể nắm bắt được vận mệnh của mình chính ngay lúc này một cái quang giáp gần như hoàn toàn tàn phế vốn nằm trên đất đột nhiên bật lên ôm lấy cái quang giáp hải tặc này ầm ầm mở tất cả động cơ mạnh mẽ tông vào tường của con tàu vỏ giáp con tàu vốn dĩ đã sớm tan nát này lập tức bị tông vỡ một lỗ lớn hai cái quang giáp ôm chặt nhau cùng bay vào trong vũ trụ biến cố đột nhiên này làm hải tặc phản ứng không kịp diệp t r u n g rõ ràng nhìn thấy khoang động cơ của cái quang giáp tàn phế đó đã hoàn toàn hư hại trong khoảnh khắc tông phá con tàu đó trên mặt hắn hiện ra màu xanh tái thiếu oxy nhưng trên gương mặt xanh tái này lại lộ ra một nụ cười khó khăn xem ra ngụy dị không nói nên lời trong n h y mắt ngọn lửa vụ nổ đã nuốt chửng nụ cười tái xanh này cùng bị nuốt chửng với nó còn có cái quang giáp hải tặc đó gương mặt cười tái xanh diệp t r ú n g ngơ ngác nhìn đột nhiên trong đ ấ y lòng hắn giống như có một chỗ cực kỳ mềm yếu bị đâm xuyên qua vậy dưới sự chiếu sáng của ánh lửa mặt diệp trùng lúc rõ lúc mờ ánh mắt diệp trùng lộ ra vài phần mất mát bọn họ liều mạng như vậy có lẽ là có người cần mình bảo vệ nhưng mình thì sao cha mẹ đều không biết mình là ai cha nuôi cũng đã chết rồi chỉ còn lại một mình mình ừ không còn có mục và thương nhưng mục và thương cần mình bảo vệ ư trong lòng diệp trùng lại nổi lên vài phần chua chát tia sáng trên màn hình không ngừng biến ả o màu sắc phản chiếu trên mặt diệp trùng cũng biến ả o theo chỉ là trong sự biến ả o màu sắc này sự mất mát trong mắt diệp trùng đó càng lúc càng sâu gần như trong nháy mắt vẻ mặt diệp trùng lại trở lại dáng vẻ thờ ơ lúc bình thường Thương lúc này cũng lúc yên t ĩ n không nói、gì. Thương, chúng h gì. đi. Diệp ta t r u n g l n hành nhạt nói, chiến hôn loạn.、Loại、chiến đấu quy mô lớn n thật thế Loại trước mắt cục mô quả quá quy đấu y trừ phi m ì bạo hoa hoa lộ lực ra hỏa của công tinh ử nếu không, ảnh hưởng n g ư của một ờ đối với i cả c h ế trường n ỏ vô c ù n giác Hơn nữa, d ệ p Trung tìm không thấy tay. trên tinh ra r không mình hành lý do mình ra tay. Ở trên hành tinh giác, kẻ săn n g ồ i sau khi tiêu diệt con n g ồ i cũng sẽ không bỏ qua cho thú con của con n g ồ i đây là quy luật phổ biến nhất của thiên nhiên tuy diệp t r ù n g không hề sợ mấy hải tặc này nhưng nếu đối phương thật sự đụng tới mình vậy vô nghi cũng là một việc vô cùng phiền p h ứ c tối thiểu sẽ làm dây dưa hành trình của mình rất nhiều mình hiện giờ có việc trên người mình phải mau chóng tới hành tinh minh hồng chỗ đó có một câu đố có thể có liên quan tới cha mà điều diệp t r ù n g muốn làm chính là giải câu đố này nhưng diệp t r ù n g không đi t r e o người khác không có nghĩa là người khác nhìn mà không thấy hắn mấy cái quan giáp đang bay về phía bên này còn liên tục dùng súng laser trên tay bắn hoa hoa công tử thật ra thủ lĩnh hải tặc cũng không hy vọng đi t r e o chọc con tàu vũ trụ cỡ lớn này chỉ là hiện giờ đám thủ hạ đã g i ế t đỏ cả mắt hắn căn bản cũng không quản lý được liên tục vài tia laser bắn lên hoa hoa công tử chỉ để lại vài cái lỗ loại súng laser cấp này đối với vỏ giáp dày cộm thế này của hoa hoa công tử quả thật là giống như gãi ngứa vậy bất quá diệp trùng lại nhăn mày kể từ vừa rồi tâm tình của hắn đã không tốt hiện giờ lại có người leo lên đầu mình trong lòng diệp trùng cũng không khỏi có chút nổi giận Đan đòn của không nói tiếng nào không phải là phong cách của hắn, nói thật, nếu như không phải đối thủ hoàn toàn không cùng một cấp bậc như ba thế lực lớn,、diệp、Trung mà một là phải cách thật, phải thủ thế đối Diệp cấp lực bậc ba với ẫ n từng đánh không chưa cái việc bị đánh mà không trả đua. trả làm mà v bị lại mấy cái quan giáp g này trong mắt diệp t r u n g không có gì khác biệt với những thằng hề loại quan giáp g cấp bậc này loại sư sĩ cấp bậc này đối với hắn hiện giờ mà nói quả thật là không chịu nổi một kích diệp trung gọi quỷ lỗi ra không nói tiếng nào liền nhảy vào buồng lái quan giáp tên hề diệp tử để cho ta vài tên thương múa may quy pháp trong tay gấp giọng nói khi cửa khoang của hoa hoa công tử mở ra mấy cái quan giáp g hải tặc đó một tia lý trí cuối cùng vẫn chưa mất đi nếu như người từ trong đó đi ra quá nhiều bọn họ nhất định sẽ len lén bỏ chạy dù sao phía sau còn có lão đại một đám lớn như thế nữa đợi cả nửa ngày bên trong mới đi ra một cái quan giáp g còn là một cái quan giáp g kỳ lạ gầy go hài hước vô cùng sau khi mấy cái quan giáp hải tặc này nhìn rõ giống như quên là đang ở trên chiến trường lại đồng thời phát ra tiếng cười giòn r ã đối với biểu hiện của đối thủ khi nhìn thấy quỷ lôi diệp t r u n g đã q u e n rồi đây cũng là thứ hắn m u ố n hình như đối thủ nhỏ yếu hơn mình bất quá nếu như có thể giải quyết đối phương nhẹ nhàng hơn vậy còn gì vui bằng chứ diệp t r u n g nhìn đối phương cảnh tượng trước mắt quen thuộc làm sao rõ ràng giống như một phiên bản khi mình cứu năm người ngay khi diệp t r u n g vừa chuẩn bị ra tay một tia sáng màu làm cực nhỏ lóe lên rồi biến mất trước mắt hắn Cái quang rắp trong ư người. ớ c cầu Chính mắt một Trùng đột thành Trùng t Diệp Diệp nhiên biến r ngỡ quả cầu lửa. Diệp người. Chính trong khoảnh khắc hơi hai ngắn ngủi Trùng ngỡ người này, lại có hai tia sáng có Diệp lại tia lam loại qua, quang hai a cái q u rắp c ò não lại lập tức biến thành quả cầu lửa. Lộn lộn lên người quỷ lỗi. hạt biến cái người Hi rắp tức thành thành tung Trong cầu bộn bộn, ba mảnh hình quang nổ như đánh hi. quả quỷ quang mưa vỡ do của quỷ lỗi vang lên tiếng cười đắc ý của thương diệp trùng có đôi chút không biết làm sao nhìn ra sau thân ảnh của thương ở cửa khoang ẩn ước có thể thấy được giống như biết diệp t r ù n g đáng nhìn về phía này khoa trương v ù n g v ẫ y quy pháp trên tay không cần nghĩ ba tia sáng lam vừa rồi nhất định là kiệt t á c của tên này vụ nổ hình thành chắc là do thương chính xác bắn trúng tấm năng lượng của quang giáp đối phương mà gây nên bất quá ba phát đều bắn trúng tấm năng lượng của đối phương trình độ xạ kích của thương cũng không kém mục bao nhiêu à, diệp t r ù n g không kiềm được khen ngợi trong lòng nếu như khi mà diệp t r ù n g biết rằng vị trí ba phát mục bắn trúng hoàn toàn giống ý c h ă n g nhau không biết sẽ có dáng vẻ thế nào vẫn luôn chú ý bên này sắc mặt thủ lĩnh hải tặc lúc này k ị c biến con bà nó ai kêu mấy tên đó tới gần con tàu lớn đó ngươi ngươi còn có ngươi truyền lệnh xuống ai cũng không được tới gần con tàu lớn đó nếu không con bà nó đừng trách lão tử không k h á c h khí ngón tay thủ lĩnh hải tặc chỉ liên tục giận thở hổn hển nói trái tim hắn lại đập dồn dập mẹ nó chứ thì ra trong này còn có một sư sĩ bắn tỉa siêu cấp như vậy xa như thế mà ba phát đều có thể bắn chúng tấm năng lượng đáng sợ Thật tỉa thật thứ tia phát tỉa biết một sư sĩ bắn tỉa thực một tỉa thì thế Hơn chúng như không khoảng Hắn khủng như như phối hợp như khủng vậy, vậy quá nguy sau nếu đáng đáng sáng đây nữa súng bắn này cũng bắn còn nữa, gần rừng, nó, còn súng bắn bắn súng bắn nào? giữa sợ. sợ, sao? sư sĩ sẽ ra lam, cây có có lực cây bố bố là là là lại dị với mẹ sư sĩ bắn tỉa là một nhánh cực kỳ bị ghẻ lạnh trong sư sĩ nhưng nó cũng là một loại nghề nghiệp cực kỳ mạnh mẽ bọn họ là sư sĩ mà kỹ xảo xạ kích đã tới mức đăng phong tạo cực không giống sư sĩ khác bọn họ chỉ chuyên sâu xạ kích không d à n h cận chiến bọn họ thông thường sử dụng súng bắn tỉa làm vũ khí theo đuổi một kích trí mạng bọn họ có yêu cầu nghiêm ngặt với quan g g i á c với vũ khí có thể nói mỗi một sư sĩ bắn tỉa đều là một nhân vật cực kỳ lợi hại dưới kỹ xảo xạ kích gần như hoàn mỹ của họ cho dù một cây súng hồng ngoại thông thường ở trong tay bọn họ cũng sẽ phát huy được tác dụng k i n h người nếu như ngươi xuất hiện trong tầm mắt của hắn vậy ngươi có khả năng sẽ ngã dưới súng của hắn bất cứ lúc nào bất quá cho dù sư sĩ bắn tỉa có mạnh mẽ như vậy nhưng muốn có được danh hiệu này cũng khó khăn giống như vậy bởi vì yêu cầu của nó với xạ kích quá cao mỗi một sư sĩ xạ kích đều là tiêu điểm lôi kéo của các thế lực lớn không ngờ nơi này lại xuất hiện một người trong lòng thủ lĩnh hải tặc nhịn không được lại một lần nữa chửi rủa bà tên ngu ngốc vừa rồi đó hắn hoàn toàn không nghĩ qua chính vừa rồi trong lòng hắn cũng có tâm tư muốn để ba người này đi thăm dò thử trong lòng cũng giật thoát giống như thủ lĩnh hải tặc còn có phí địch bất quá thay thế là hắn đệ nén không được sự mừng rỡ nếu như tàu vũ trụ này có thể giúp đám người mình vậy đám người mình nói không chừng có thể được cứu rồi hắn nghĩ rằng chỗ này có một sư sĩ bắn t ỉ a cường đại như vậy tồn tại cho dù lực chiến đấu của quan g giáp khác bình thường vậy lực chiến đấu tổng thể vẫn không thể xem thường nhưng chỉ sợ hắn thế nào cũng không ngờ trong con tàu vũ trụ cấp sức cả cường đại như vậy lại chỉ có một người sư sĩ bắn tiện là người có khả năng cải biến cả cục diện chiến trường mau phát tín hiệu cầu cứu đối phương nói với đối phương trong này đều là bình dân hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ giọng nói của đoàn trưởng phí địch gấp không thể chờ thêm hắn biết tình thế trước mắt khẩn trương thế nào mỗi một phút đều quý báu ra sao chương hai trăm hai mươi ba cận v i ệ n chiến tri vương thượng diệp t r u n g đã trở về tàu ba phát đó của thương dứt khoát nhanh lẹ không cho hắn chút cơ hội nào chính lúc này tần số liên lạc của diệp trùng lại vang lên giọng nói của thương diệp tử họ gửi tín hiệu cầu cứu làm sao đây ngữ khí của thương vẫn co vài phần nhao nhao muốn thử rõ ràng mấy phát vừa rồi làm hắn có chút hứng khởi diệp trùng hờ hưng nói không cần để ý chúng ta còn có việc phải làm Ở giọng nói của thương giống như khi một đứa trẻ có được trò chơi ưa thích lại bị cho biết trò chơi này không thể động vào vậy a thương đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc sao thế thương diệp trùng kinh ngạc thương b ộ i nói diệp tử người xem cái này trên quang não của quỷ lỗi lập tức hiện ra một tấm hình nổi đây là mặt bên của một tàu vũ trụ từ cửa sổ trong suốt một bên có thể nhìn rõ vẻ kinh hoàng trên mặt của những người bên trong ánh mắt diệp trùng đ ỗ n g nhiên cứng lại ánh mắt của hắn giống như đặt ở c h ỗ đó trọn vẹn ba giây tuy mấy người chụp trong tấm hình đó chỉ chụp một bên mặt nhưng diệp trùng có thể khẳng định mình quyết không nhận lầm tiền gia gia trong tấm hình này một bên mặt ông già dựa vào cửa sổ trong suốt đường nét gương mặt đó diệp t r u n g quen thuộc vô cùng thời gian diệp t r u n g sống với tiền gia gia khá dài hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm diệp t r u n g đột nhiên có phản ứng vội vàng c u ố n quít giọng hỏi mục đây là tàu vũ trụ nào tiếp đó không chút trù trừ tay liền động đậy quỷ lỗi xoay người một cách hoàn mỹ bay về phía chiến trường hôn luận này bất luận thế nào tiền gia gia đã để mình gặp phải vậy mình không thể khoanh tay mà nhìn khoảng thời gian sống cùng tiền gia gia ở hành tinh lam hải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau khi diệp trùng rời khỏi hành tinh r á c mà tiền gia gia là một ông lão được diệp trùng yêu thương và tôn trọng sâu sắc diệp trùng không sao mở mắt nhìn tiền gia gia mất mạng trong trận chiến này tốc độ của quỷ lôi đã được đẩy lên tối đa diệp trùng hiện giờ gần như tiếc nuối tại sao mình không phải điều khiển hàm r a trong hư không đen tối quỷ lỗi như một vương giả bay trong bóng đen lại là một tia sáng lam cực nhỏ mà thẳng tắp từ sau l ư n g diệp trùng bán tới lóe lên rồi biến mất trước mắt hắn nhãn lực tinh tường của diệp trùng lại chính xác nắm bắt được điểm rơi của tia sáng lam này bên ngoài cửa khoang của một tàu vũ trụ bị vây bởi mấy cái quan giáp mà tia sáng lam này lại trúng cái quan giáp hải tặc gần cửa khoang nhất nếu như nhìn kỹ trên bề mặt vỏ giáp bóng loáng chỗ buồng lái của cái quan giáp này lại có một cái lỗ nhỏ to bằng ngón tay cái quan giáp này không kêu tiếng nào đột nhiên mất đi không chế diệp trùng hiểu đây là thương dẫn đường cho mình tay liền cử động hắn lập tức điều chỉnh phương hướng lao thẳng tới con tàu vũ trụ đó mà cùng lúc này lại là mấy tia sáng lam cực kỳ nguy hiểm xẹt qua bên cạnh quỷ lỗi mấy cái quan giáp g còn lại đó cũng đột nhiên mất đi không chế diệp trung biết đây nhất định là thương đã giết chết mấy chiến sĩ trong quan giáp g đối phương hắn đã không dành để đi quan tâm sóng xạ tuyến quy pháp này có năng lực xuyên thấu mạnh mẽ như vậy hắn hiện giờ chỉ hận tốc độ của quỷ lỗi lại chậm thế này lại vài tia sáng xanh quan giáp g hải tặc xung quanh con tàu vũ trụ này lần lượt trở thành đĩa nhắm của thương vị trí bị bắn trúng của mọi người gần như hoàn toàn giống nhau mỗi cái quan giáp g đều đột nhiên mất đi k h ô n g chế nhưng không một cái ngoại lệ nào bị phát nổ vì để tránh phát nổ thương liền lựa chọn vị trí buồng lái của quan giáp g hải tặc trên sự thật tia sáng lam to cỡ ngón tay đối với một cái quan giáp g cao lớn 10 mét mà nói quả thật là quá nhỏ mà ở trong vũ trụ càng nhỏ không thể kiểm tra được rất nhiều sư sĩ đang đối kháng với quan giáp g hải tặc lại ngạc nhiên phát hiện kẻ địch của mình đột nhiên kỳ lạ mất đi không chế nhưng một màn này rơi vào mắt của thủ lĩnh hải tặc vẫn luôn chú ý tới sư sĩ bắn tỉa thần bí này trái tim hắn đã lạnh toát t r ờ i ạ lúc nào lại xuất hiện sư sĩ biến thái như vậy chứ đồ khốn kiếp này có còn cho người ta con đường sống không chứ diệp t r u n g thuận lợi tới gần tàu vũ trụ này tất cả kẻ địch xung quanh đã bị thương giết sạch trong lòng lo lắng cho tiền ra ra diệp chung bay tới cửa khoang cho dù là trong trạng thái như vậy diệp trùng vẫn bảo trì được sự bình tĩnh thể hình nhỏ thó của quỷ lỗi trong loại địa hình này càng có thể phát huy được ưu thế cả quá trình quỷ lỗi đạp lên tàu vũ trụ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào linh hoạt giống như mèo không chút tiếng động diệp trùng bay tới cửa trong của lối đi hắn lúc này mới hiểu rốt cuộc là chuyện gì cuối lối đi có một cái quan giáp g đang liều mạng ngăn cản cái quan giáp g này lại là một cái quan giáp g cận chiến điển hình nhưng trình độ trong mắt diệp trùng quả thật là quá tệ chỉ là trong hoàn cảnh này hắn có thể phát huy thực lực lớn nhất còn mấy cái quan giáp g hải tặc này lại bị c h ó i chân c h ó i tay va chạm nhau bọn họ căn bản không dám ở chỗ này bắn k i a laser lỡ như làm tàu vũ trụ phát nổ vậy mọi người đều phải bỏ mạng trong này cũng bao hàm bản thân bọn họ lối đi nhỏ hẹp này vừa vặn chỉ có thể chứa được một cái quan giáp g do đó ba cái quan giáp g đều bị vướng ở chỗ này không sao tiến lên được có thể chiến đấu với cái quan giáp g cận chiến này cũng chỉ có một cái quan g giáp ở trên cùng mấy cái quang giáp này không cái nào không xoay lưng với diệp trùng bọn họ có lẽ không sao ngờ được người bên ngoài đều bị dọn sạch động tác của quỷ lỗi vẫn im hơi lặng tiếng cho dù là trong địa hình hẹp như vậy động tác của quỷ lỗi vẫn lưu loát tự nhiên diệp trùng lúc này cũng bình tĩnh như thiết mang tích một cú lướp tới quỷ lỗi mau chóng dán sát sau lưng cái quang giáp ngoài cùng cái quang giáp này như có cảm giác vừa định quay đầu xem xem chuyện gì thì quỷ lỗi đã đậu rồi tay trái quỷ lỗi im lặng chụp lấy cổ cái quang giáp này trong khoảnh khắc đó gai cận chiến khảm trên tay phải bắn ra như rán độc như tia chớp chui vào trong cơ thể cái quang giáp này vị trí diệp trùng lựa chọn cũng là vị trí của buồng lái diệp trùng thậm chí nghe thấy tiếng vỡ nát của xương cốt khi gai cận chiến xuyên qua thân thể của sư sĩ trong cái quang giáp này và tiếng kêu thảm của sư sĩ đáng thương này cùng lúc này chân phải của quỷ lỗi nặng nề đạp lên chỗ khớp ở phần chân của cái quang giáp này cái quang giáp này lập tức quy xuống còn tay trái quỷ lỗi đồng thời ra sức cái quan giáp g đã bị xuyên thủng này lại quỳ thêm một chút loạt động tác này cũng hoàn toàn kinh động hai cái quan giáp g trước mặt cái quan giáp g đang dây dưa với cái quan giáp g cận chiến kia có chút hoảng loạn còn cái quan giáp g cận chiến đó biết người giúp đỡ tới rồi sĩ、si、khí tăng cao cái quan giáp g thứ nhì q u í n h quáng muốn xoay người muốn ngăn chặn kẻ đánh lén phía sau diệp t r u n g lại không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào loại địa phương này là thiên đường cho loại quan giáp g này của diệp t r u n g tay trái quỷ lỗi dẫy một cái dưới chân phát lực Thuận thế rút gai cận chiến cắm trên người quang giáp dưới thân, một một chiến nhảy, quang cận người ngư liền giống một con cú gai qua giáp dưới cắm dược, cá cá vừa ư dưới vượt người ợ t thân mét giữa cái quang giáp thứ nhất và cái quang giáp thứ hoạt thêm qua quang qua quang quang quỷ quang giữa của đang xoay cái cách cái cái cái càng giáp giáp giáp giáp linh lỗi này, khoảng khoảng nhỉ. Phản ứng này hoảng loạn. và làm v vượt qua đỉnh đầu cái quan giáp g dưới thân này thân hình quỷ lỗi bay vút lên không đợi rớt xuống đất thân hình quỷ lỗi ra ra hai chân mượn lực tường lối đi như đạn b ắ n lao về phía đối phương thế lao tới này của quỷ lỗi cực nhanh trong hoàn cảnh nhỏ hẹp thế này sung kích do tốc độ cao như vậy mang lại tuyệt đối không sao tưởng tượng được khi thân hình giao nhau gai cận chiến trên tay phải quỷ lỗi chính xác chọc thủng cổ họng đối phương bất quá cú này cũng làm thân hình quỷ lỗi có chút n g ư ngả mắt thấy sắp tông vào bức tường lối đi quỷ lỗi thuận thế vô lên tường nhìn cũng không nhìn cái quang giáp đã mất đi k h ô n g chế sau lưng đó mà lúc này cái quang giáp bị quỷ lỗi tiêu diệt mới phát ra tiếng đổ nhào vang r ộ i cổ họng cũng là một vị trí cực kỳ yếu ớt của con giáp nó là chỗ tập trung mạch quang cổ họng bị hư hại cũng tức là tuyên bố cái quan giáp g này hoàn toàn vứt đi cái quan giáp g còn lại cuối cùng phát hiện mình bị giáp công trước sau không khỏi càng thêm hoảng loạn diệp trùng không chút thương hại gai cận chiến cắm vào thân thể cái quan giáp g này bất quá diệp trùng ra tay rất coi chừng mực hắn không muốn gây ra nổ lớn ở chỗ này động tác của quỷ lỗi trong suốt quá trình mau lẹ có sức một hơi là thành nước chảy mây trôi thêm vào bước đi p h i ê hốt làm người ta khó có thể đoán được với lại trong hoàn cảnh nhỏ hẹp thế này mà còn sử dụng mấy động tác cực kỳ n g u y dị mấy động tác trái thói thường này đối với sư sĩ mà nói cần trình độ điều khiển quan giáp g khá mạnh mẽ cái quan giáp g trước mặt diệp trùng này tuy trình độ cận chiến không ra sao nhưng diệp trùng thấy được kỹ xảo n ẹ tránh của hắn vẫn khá vững chắc cũng chính là dựa vào một điểm này hắn mới có thể dây dưa cái quan giáp g hải tặc đó lâu như vậy ngăn đối phương ở chỗ này soát cửa hợp kim sau lưng quan giáp cận chiến mở ra quan giáp g cận chiến ra giấu tay diệp trùng cùng hắn đi vào diệp trùng vốn dĩ muốn đi vào tự nhiên cũng không chối tử cùng đi vào với đối phương vừa tiến vào cửa hợp kim sau lưng liền mau chóng đóng lại tiếp theo đó van khí mở ra không khí mau chóng tràn vào căn phòng này sau khi áp suất không khí bình ổn một cánh cửa hợp kim khác mở ra bên trong lao ra đám lớn người vẻ mặt vui vẻ vây lấy cái quan giáp đó hoan hô diệp trùng rất mau tìm thấy bóng dáng tiền ra ra trong đám người tiền da da vẫn giống như lúc trước chỉ càng có vẻ già hơn trên mặt cũng có thêm vài phần mệt mỏi mà hai người bên cạnh ông lại làm diệp trùng có đôi chút ngạc nhiên người dịu tiền da da là nhuế tô mà bên còn lại của tiền da da là nhuế băng vẫn mặc bộ đồ luyện công màu trắng lẫm liệt đứng thẳng ở đó một mỹ phụ trung niên xinh đẹp ở bên cạnh nhuế băng tướng mạo có vài phần giống với nhuế băng trong lòng diệp trùng suy đoán chắc là mẹ của hai người họ các nàng tại sao ở cùng một chỗ với tiền da da đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng diệp trùng vùng lái của cái quan giáp g lúc này mở ra bên trong đi xuống một thiếu niên mọi người hoan hô càng lớn hơn vừa rồi chính là nhờ biểu hiện kiệt xuất của thiếu niên này chống đỡ tới khi viện binh tới nếu không mọi người trong này chỉ e đều bị hải tặc bắt rồi thiếu niên này không phải ai khác lại chính là nguy nguyên diệp trùng quen biết nguy nguyên lúc này vẻ mặt hưng phấn sau khi thành công chạy tới trước mặt nhuế băng kích động nói băng tỉ băng tỉ ha ha đệ thành công rồi trên gương mặt như băng tuyết của nhuế băng cũng rộ lên vài phần vui vẻ n g u y ễ ế tô ở bên cạnh giả đo nói tiểu nguyên tử à, ngươi không biết ngươi vừa rồi thật chật vật hết chỗ nói lên bờ xuống ruộng như thế thật là khó coi nguy nguyên lập tức nhăn nhò nói tô tỉ tỉ không cần đả kích ta như vậy chứ g i á n g vẻ đó là mọi m người đều cười ồ lên tiền da da cũng cười to sảng khoái ngay cả n g u ế băng cũng không khỏi mỉm cười trong lòng diệp trùng cười khổ không thôi tại sao đều là người q u o n chứ n g u ế băng rời ánh mắt sang cái quang giáp xem ra giống tên hề này một loạt biểu hiện vừa rồi của nó mọi người ở chỗ này đều thông qua ống kinh được gắn ở lối đi nhìn thấy rõ một một trong tất cả mọi người chỉ e chỉ có mình và nguy nguyên mới biết giá trị trong ba lần công kích cực kỳ hoành tráng vừa rồi của cái quang giáp tên hề này nhuế băng giám khẳng định sư sĩ trong cái quang giáp tên hề này nhất định là một cao thủ võ thuật hơn nữa còn có trình độ điều khiển quang giáp tuyệt vời sự cao minh của loại trình độ điều khiển quang giáp này tuyệt đối không phải sự cao minh tự thổi phồng của nguyên n h i ệ p t r u n g nhìn nụ cười của tiền ra ra bức tranh lúc trước sống chung với tiền ra ra thoáng qua trong lòng hắn diệp chung có chút xuất thần ý cao nhân người đi ra đi Nguy nguyên ở phía dưới bụng tay thành loa lớn tiếng hét đối với cao thủ này Nguy nguyên khâm phục s á t đất đây tuyệt đối là một cao thủ cận chiến q u a n giáp Nguy nguyên tin rằng trong số những cao thủ cận chiến có thể so sánh với, với vị cao thủ trước mắt này chỉ e ngoại trừ thần tượng của mình kiêm chồng tương lai của băng tỷ đó phòng chừng cũng tìm không ra được mấy người trong lòng hắn đã sớm coi diệp trùng là chồng của băng tỷ của mình rồi mọi người đều mong mỏi nhìn buồng lái của quang giáp thiên h ề bọn họ muốn nhìn thấy người anh hùng cứu bọn họ này rốt cuộc là có hình dáng thế nào giọng nói của nguy ê nguyên n làm diệp trùng tỉnh lại nhìn tiền ra ra nhuế băng ở dưới không biết nghĩ gì diệp trùng đột nhiên gạt bỏ ý nghĩ xuống dưới thương tìm được nơi đến của đội tàu này không diệp trùng mau chóng liên hệ với thương ừ được thương không dừng tay miệng trả lời p h í địch lúc này trợn mắt nhìn con tàu vũ trụ to lớn đó còn có cái quang giáp chỉ lộ ra một nửa ở cửa khoang mở ra của con tàu vũ trụ đầu góc hắn có chút cảm giác đoàn m ạ n h hắn đã kinh ngạc tới mức nói không ra lời thật ra không chỉ là hắn trên thực tế mọi người trong phòng thuyền trưởng đều há hốc mồm ngây ngốc nhìn cái quang giáp thấp thoáng trên màn hình đây thật sự là cảnh giới mà con người có thể đạt tới sao đây chỉ e là nghi vấn trong lòng mọi người lúc này từ khi bắt đầu vị sư sĩ bắn tỉa mạnh mẽ tới mức khác người này căn bản là không có dừng lại hắn cứ liên tục như là một cỗ máy chiến tranh không biết mệnh từng tia từng tia sáng lam trí mệnh đó tuy rằng nhỏ không thể tra ra nhưng trong lòng mọi người trong phòng thuyền trưởng lúc này nó hoàn toàn là tia sáng chết chóc một tia sáng lam có nghĩa là một cái quang giáp tiêu tùng hơn nữa cái chết của mỗi cái quang giáp đều hoàn toàn giống nhau toàn bộ đều hóa thành một quả cầu lửa độ chính xác đáng sợ này không hề có bất cứ dấu hiệu suy giảm nào từ lúc bắt đầu tới bây giờ vị sư sĩ này vẫn luôn bảo trì tỷ lệ chính xác 100%. m ộ t giọng nói điện tử rõ ràng kêu tỉnh mọi người mọi người lúc này mới như hồi thần lại trợ lý của phí địch vội vàng chạy tới bàn điều khiển làm một loạt thao tác hắn đột nhiên kêu lên đoàn trường mau tới đ â y xem bọn họ hỏi điểm đến của chúng ta là ở đâu tính chất của đội tàu này phí địch nghĩ cũng không nghĩ phẩy tay mau nói cho họ chỉ có họ hỗ trợ chúng ta mới có hy vọng phí địch cũng chỉ có đặt hy vọng trên con tàu vũ trụ này diệp trung bọn họ là một đội tàu di dân tới thiên hà thiết bối tây nhi mọi thành viên đội tàu đều là dân thường thương mau chóng mang tin tức có được nói với diệp trung thiên hà thiết bối tây nhi diệp trung lập tức hiểu ra thì ra là chạy chiến loạn điều duy nhất diệp trung hiện giờ không hiểu là tiền gia gia tại sao lại ở cùng mấy người nhuế băng sự qua lại của nhuế gia và tiền gia gia bắt đầu từ khi diệp trung rời khỏi hành tinh lam hải n g u y ễ n băng vẫn luôn cố gắng dò hỏi mọi thứ liên quan tới diệp trùng n g u y ễ n tô cũng vô cùng hối hận mọi thứ mình làm do đó nỗ lực giúp em gái hỏi thăm trước khi diệp trùng ở học viện lam hải là ở tại nhà của tiền gia gia điều này rất nhiều người đều biết hơn nữa mọi người đều biết quan hệ của diệp trùng và tiền gia gia vô cùng tốt có lẽ là yêu chim yêu cả lồng hoặc giả là vì nguyên nhân gì khác n g u y ễ n băng thường đi tới quán của tiền gia gia tiền gia gia cũng vô cùng yêu thích tiểu cô nương mặt l ạ n h lòng nóng này nhuế băng có lúc còn rút tiền gia g i a làm mì còn lâu lâu lại hỏi thăm tiền gia g i a một số việc của diệp trùng tiền gia g i a lẽ nào lại không hiểu tâm tư cô gái này tự nhiên là cười ha h a hễ hỏi là trả lời nhuế tô cũng thường tới đây cùng em gái điều không ngờ là kẻ cổ linh tinh quái như nhuế tô này ngược lại lại đặc biệt được tiền gia g i a yêu thích mà nhuế tô ở trước mặt tiền gia g i a cũng có dáng vẻ cô bé ngoan ngoãn làm cho nhuế băng kỳ quái trong lòng rất lâu thời gian lâu dần tiền gia ra giống như ông ruột của hai người lần di tản tới thiên hà thiết bối tây ni này vốn di tiền ra ra không muốn đi với ông mà nói tuổi tắc mình đã cao như vậy chết ở chỗ này cũng không có gì không hay cần chi phải g i à n vặt lâu như vậy chạy tới chỗ xa như thế hơn nữa nghe nói trên đường cũng không yên bình nhưng sau này không chịu được sự khuyên nhủ của nhuế băng và nhuế phu nhân thêm vào nhuế tô và nguy nguyên hai tên này bám dịt lấy ông mới đồng ý nguyên nhân trong này diệp trùng tự nhiên không biết nhưng diệp trùng cũng không định đi dò hỏi với h ắ n chỉ cần tiền da da sống tốt là được ánh mắt của diệp trùng không khỏi chuyển hướng tới cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng bên cạnh tiền da da đó khí chất lẫm liệt bất khả xâm phạm rõ ràng không hề lẫn lộn trong mọi người a đây không phải là băng băng của chúng ta sao chơi ạ diệp tử tiểu tử ngươi thật có vận đào hoa thế này mà cũng có thể để người gặp được băng băng của chúng ta cái gì đào hoa đào hoa cũng không biết khẳng định là ngươi vẫn chưa coi kỹ con chìm quản phong tử cho ngươi rồi trên đó không phải có hình thực vật sao thương vừa bắn vừa còn dư hơi chú ý tới tình huống bên này của diệp trùng cao nhân xuất hiện gặp mặt đi mọi người đều đang chờ người đó a nguy nguyên vẫn ở dưới la mọi người đều kỳ quái trong lòng vì anh hùng này tại sao vẫn không đi ra chứ ngay khi mọi người cảm thấy không hiểu cái quang giáp giống như tên hề này lại dùng tay chỉ ra ngoài mọi người lúc này mới hiểu đúng nha chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc mà mấy người mình lại ở trong này chúc mừng trong chốc lát sự hưng phấn sống sót sau kiếp nạn vừa rồi lập tức biến mất tam nếu như chiến đấu bên ngoài bất lợi vậy vận mệnh đợi chờ mấy người mình vẫn như thế nét cười trên mặt nguy nguyên cũng không còn mà thay vào đó là sự ngưng trọng hắn lập tức chạy về phía quan giáp g của mình thật ra diệp t r u n g cho rằng loại hành vi này của n g u y n g u y ê n không hề có bất cứ hỗ trợ nào cho chiến cục nhưng vừa nghĩ tới nếu tên này chết đi chỉ e tiền ra ra cô gái mặc bộ đồ luyện võ màu trắng đều sẽ đau lòng nghĩ tới chỗ này diệp t r u n g m ò một hồi trong túi moi ra một cái công t ắ c không gian sau đó hẹ khoang buồng lái quăng về phía nguy nguyên vẫn luôn chú ý bên này ánh mắt nhuế băng cứng lại sải bước một cái lại vượt qua khoảng cách ba mét xét tới bên cạnh nguy nguyên thò tay ra chỉ dùng hai đầu ngón tay liền kẹp lấy thứ bay về phía nguy nguyên này thì ra là công t ắ c không gian hình chiếc nhẫn nguy nguyên lúc này mới có phản ứng nhận công t ắ c không gian từ tay nhuế băng vui mừng hướng về cái quang giáp tên hề này hét cao nhân cái này cho tôi ư quan giáp g tên hề gật đầu rồi xoay người bay đi thương chúng ta có thể lại chiến đấu rồi diệp trung lạnh nhạt nói quỷ lỗi lúc này vẫn chưa bay ra khỏi con tàu vũ trụ này ha ha ha diệp tử ta biết mà khà khà ngươi nhìn thấy băng băng nhi của chúng ta rồi nhỉ ha ha quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a ngay cả dã thu như diệp tử ngươi thế này cũng không sao tránh được vận mệnh thế này thương thao thao bất tuyệt nói gân chán diệp trung giật giật là người bảo trì bình tĩnh tuyệt đối khi chiến đấu như hắn đối diện loại o à n h tạc ngôn ngữ này của thương trước giờ vẫn thiếu sức đề kháng khi diệp t r u n g bay ra khỏi tàu vũ trụ này vừa khéo đụng phải bốn chữ khá to trói mắt hoa hoa công tử trên tàu hoa hoa công tử ở trước mặt diệp t r u n g suýt nữa mất đi k h ô n g chế đối với quỷ lỗi thương vậy mà lại mang cả con tàu ra bất kể là thủ lĩnh hải tặc hay là thuyền trưởng phí địch lúc này đều lập tức hoa đá hoa hoa công tử con tàu vũ trụ to lớn thế này mà lại lấy một cái tên thô bị nổi tiếng như vậy mọi người đều vì con tàu vũ trụ đường đường cấp sự c ả này mà cảm thấy đáng tiếc thương tới lúc này đã tiêu diệt mấy mươi cái q u a n giáp do tia sáng màu lam quy pháp bắn ra cực nhỏ trong vũ trụ nhỏ không thể thấy cực dễ bị người ta bỏ qua rất nhiều quan giáp hải tặc phát hiện đồng bọn bên cạnh mình đột nhiên vô duyên vô cơ biến thành một quả cầu lửa hư không tối đen nở rộ trói lọi như bữa t h ị n h yến áp lực phía thuyền trưởng phí địch lập tức giảm mạnh mấy sư sĩ may mắn còn sống hiện giờ đã có thể đủ sức chống cự mấy hải tặc này thủ lĩnh hải tặc lại tức giận không gì so sánh được mắt thấy sắp giành được thắng lợi lại xuất hiện một sư sĩ bắn tỉa lợi hại như vậy gây dối hắn biết nếu như không dùng một số biện pháp c ụ c thế phát triển tiếp theo sẽ rất bất lợi cho phe của mình vị sư sĩ bắn tỉa này quả thật quá khủng bố rồi hắn bắn gần như không có gián đoạn hơn nữa hắn dường như không cần thời gian ngắm khóa mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc nay tới giờ phe mình đã tổn thất mấy mươi q u o n giáp cứ tiếp tục như vậy mình có nhiều người hơn cũng không c h á m được lỗ hồng này đao tử người dẫn hắc bộ đi chặn tên đó thủ lĩnh hải tặc không nhịn thêm được nữa chương hai trăm hai mươi b ố cận v i ễ n chiến tri vương trung đao tử là một tên rất nguy hiểm trong đội hải tặc này hắn hung hãn không sợ chết tác phong dũng mãnh mỗi lần đụng phải khúc xương khó g ả m thủ lĩnh hải tặc liền phái hắn ra hắn là cánh tay đắc lực nhất của lão đại đao tử không thích nói chuyện vẻ mặt thờ ơ gật đầu đứng dậy xoay người rời đi hát bộ là đội thân vệ của thủ lĩnh hải tặc cũng là lực lượng lớn nhất trên tay thủ lĩnh hải tặc toàn bộ mấy người này đều là sư sĩ cao cấp số người có hơn ba trăm h u ấ n luyện kỹ càng lực chiến đấu cực mạnh thủ lĩnh hải tặc quăng ra con át chủ bài cuối cùng cũng có nghĩa là đã tới lúc quyết thắng bại rồi một lượng lớn quan giáp g đen kịt rời khỏi tàu vũ trụ lớn nhất ngay khi mấy cái quan giáp đó ló đầu ra thương đã chú ý tới hắn gần như lập tức hiểu được ý của đối phương kha kha diệp tử bên này giao cho n g ư ờ i đó thương nói x o n g xoay người bay vào trong hoa hoa công tử được diệp trùng hờ hững trả lời thủ lĩnh hải tặc thấy đối phương lùi vào trong tàu vũ trụ trong lòng không khỏi nhẹ nhõm đối phương quả nhiên sợ sệt rồi ý nghĩ này chẳng qua chỉ thoáng qua trong đầu hắn còn chưa đợi hắn cao hứng hắn liền ngạc nhiên phát hiện trên màn hình lại xuất hiện thân ảnh thấp thoáng của đối phương chẳng lẽ đối phương thật sự có chỗ dựa nên không sợ sao thủ lĩnh hải tặc không biết trên tay đối phương còn có con bài gì thương hì hì c ư ờ i gian nhưng loại giọng điện tử do một cái quan g i á p phát ra này ít nhiều có chút ngụy dị may m à ở chỗ này không có người nào khác dục vọng chiến đấu của thương đã hoàn toàn bị khơi dậy nếu như thủ lĩnh hải tặc nhìn thấy thứ bên cạnh thương nhất định sẽ hôn mê bên cạnh thương đặt một đống tấm năng lượng cao sấp xỉ bằng nửa người hắn đây là thứ hắn vừa mới đi lấy quy pháp tuy huy lực cực lớn nhưng năng lượng hao phí cũng rất cao đáng tiếc lệ thạch không cách nào sử dụng nếu không quy pháp có thể trở thành một lợi khí giết người không khoảng thời khá có cần trở một giết trong người sung năng lượng trong khoảng thời gian lợi bổ diệp à Bất bao. tấm năng lượng thế quá, nhiều khác có cũng chẳng năng lượng này i là d trung loanh quanh đội tàu này hải tặc xung quanh con tàu vũ trụ của tiền gia g i a là đối tượng quan tâm chính của thương hải tặc trong khu vực này bị thương dọn sạch sẽ diệp trung vì tìm kiếm kẻ địch không thể không mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình diệp trung cẩn thận lang thang trong chiến trường hắn không dám sơ sẩy vì theo đuổi tính cơ động vỏ giáp của quỷ lỗi ở phương diện phòng thủ không hề xuất sắc nếu như bị tia laser của kẻ địch bắn chúng vậy kết quả của mình cũng sẽ không tốt chút nào hắn không muốn mình vì sơ s u ấ t mà mất mạng đây là một cuộc săn mồi lớn mà hỗn loạn diệp t r u n g giống như một kẻ săn mồi linh mẫn mà cảnh giác diệp t r u n g nhìn thấy trước mặt có hai cái quang giáp đang dây dưa một bên không ngừng bán bên còn lại không ngừng làm động tác né tránh quang giáp hải tặc và quang giáp của sư sĩ đoàn rất dễ phân biệt quang giáp của hải tặc đủ hình đủ kiểu đủ màu đủ sắc thậm chí một cái quang giáp còn có nhiều loại linh kiện không thích hợp c h ấ p vá lại với nhau còn quang giáp của sư sĩ đoàn phần lớn khá hoàn chỉnh hơn nữa nhất định là có thể mua được trên thị trường vừa nhìn diệp trùng liền có thể phán đoán được vị trí xuất hiện tiếp theo của hai cái quang giáp kinh nghiệm thực chiến của diệp trùng cực kỳ phong phú chút năng lực nhận biết này vẫn có quỷ lỗi như một thích khách im hơi lặng tiếng yên lặng ở sau tàu vũ trụ cả thân hình dán sắt vào thân tàu vũ trụ cách đỉnh của thân tàu không tới năm mét quỷ lỗi lúc này cực giống một con thằn lằn sẵn sàng chờ đợi một phát trí mạng diệp t r u n g đếm thầm thời gian trong lòng quang giáp hải tặc vừa mới ló chút đầu ra diệp t r u n g trong buồng lái bông cử động hai tay như một làn khói nhẹ bóng dáng hư hư hào hào làm người ta hoa cả mắt đáng tiếc tình cảnh như vậy lại không ai có thể thưởng thức quỷ lỗi như thằn lằn rán sắt trên vỏ giáp của tàu vũ trụ lúc này lại đột nhiên bắn vọt lên vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong khoảnh khắc quỷ lỗi và cái quang giáp hải tặc này liền dán chặt vào nhau khoảng cách hai bên cực gần ngay cả từng chi tiết quan giáp g đối phương diệp t r ù n g cũng nhìn thấy rất rõ ràng quỷ lỗi vừa bắt đầu thì đã mai phục ở chỗ tối của tàu vũ trụ động tác này không chút tiếng động mà lại đột nhiên hơn nữa vừa may là đi ra từ phía dưới đối phương đợi khi gương mặt như tên hề đó của quỷ lỗi hiện ra trước mặt hắn tên hải tặc này còn mang theo vài phần ngỡ ngàng gai cận chiến trên tay phải của quỷ lỗi đột nhiên bắn ra tay phải vừa đẩy lập tức xuyên thủng buồng lái của đối phương trong tất cả linh kiện của quỷ lỗi thứ có giá trị nhất chính là cặp gai cận chiến này gai cận chiến có pha hắc kim thể hiện ra tính năng xuyên thấu cực kỳ xuất sắc tay phải quỷ lỗi mượn lực cái quan giáp g đã mất đi khống chế này thân hình lay động lại chìm vào trong hư không đen tối sư sĩ của tượng diệp đoàn vẫn luôn dây dưa với cái quan giáp g hải tặc này chỉ nhìn thấy một bóng hình gầy gò vừa va vào đối phương đã rời ra rồi không thấy lâu nữa ngay khi hắn đang nghiêm túc đứng đợi cả nửa ngày thì phát hiện cái quan giáp này đã hoàn toàn bị hư hại ngay cả hải tặc bên trong cũng chết rồi lúc này mới làm hắn nghĩ tới bóng dáng nhảy ra từ bóng tối rồi lại biến mất vào bóng tối đó diệp t r u n g gần như trở về hành tinh rác đông đúc tàu vũ trụ ở chỗ này giống như mấy ngọn núi rác ở hành tinh rác diệp t r u n g điều khiển quỷ lỗi không ngừng luồn lách trong bóng dâm của mấy tàu vũ trụ này giống như lúc đó mình điều khiển o n i len lỏi bay trong khe hở của núi rác mỗi một lần diệp t r u n g ra tay đều là một kích trí mạng hoàn toàn không có công kích dư thừa hắn chỉ lựa chọn một thời gian thích hợp ở trong bóng tối cho h đối p ư ơ nói g không hề phòng mạng. gai kích hề chiến cận Cặp bị một trí đ không b ế thật đã xuyên qua n bao i giáp của quang giáp, mà sư si bên trong mấy cái quang giáp hải ê bên u quang quang vỏ trong của mà mấy sư t nếu như không phải tiền ra da diệp t r ù n g tuyệt không bước vào vũng nước đục này nhưng bây giờ đã làm rồi vậy thì phải làm cho tốt làm thật triệt để làm đối phương không có bất cứ khả năng phản kích nào thứ bập bùng trong cặp mắt bình tĩnh của diệp trùng chính là ngọn lửa chiến đấu quỷ lỗ không biết mệnh nhảy từ tàu vũ trụ này tới tàu vũ trụ khác diệp trùng đã hoàn toàn bước vào trạng thái kỳ lạ đây là một loại trạng thái pha trộn bình tĩnh và hưng phấn cùng với nhau hai tay của diệp trùng cũng không còn là một mực nhanh chóng nữa mà ngược lại trở nên càng thêm thoải mái lúc nhanh lúc chậm có lúc thậm chí ngừng lại bất động trong một khoảng thời gian rất dài nhưng có lúc lại nhanh tới mức ngay cả tàn ảnh cũng không có loại chuyển đổi giữa cực động và cực tĩnh ngụy dị nói không ra lời diệp trùng căn bản không chú ý tới ngược lại hắn lại cảm thấy khá là tự nhiên lưu loát quan giáp giống như sự kéo dài của thân thể hắn mỗi một ý nghĩ mỗi một động tác của hắn đều có thể thực hiện thông qua quan giáp quỷ l ô i dưới sự điều khiển của diệp trùng lúc nhanh lúc chậm lúc lên lúc xuống có lúc phiêu hốt như quỷ mị có lúc lại linh mẫn như vượn biến dị kỹ năng chiến đấu chỉ có được tôi luyện thật sự trong chiến đấu thương lúc này cũng đã hoàn toàn ở trong trạng thái chiến đấu nói thật tới tận bây giờ chiến đấu đều là do mục tiến hành bất quá cho dù là mục cũng có vài lần không ra tay theo cách nói của mục chỉ có khi diệp tử thật sự trưởng thành mới có thể điều khiển chúng cho nên thông thường không tới lúc nguy cấp mục tuyệt đối sẽ không ra tay thương do còn có sớm hơn mục nếu như nói hắn chưa từng trải qua chiến đấu vô luận là mục hay là diệp trùng thậm chí bản thân hắn cũng tuyệt không tin tưởng đua à quan giáp g trình độ siêu cao do dùng nhiều kim loại quý hiếm như vậy làm ra chẳng lẽ là dùng để xem sao mà vết thương tay trái của mục thương cũng là chứng cứ chiến đấu trực tiếp nhất nếu như thương cũng có ý thức vậy trong tiềm thức của hắn nhất định sẽ có sự tồn tại bản năng chiến đấu chẳng qua thảo luận tiềm thức của một cái hư nghị trí cảm làm người ta cảm thấy thật là kỳ quái a i á n g vẻ thương lúc này lãnh k h ó c nói không ra lời quy pháp trên tay phải không chút rung động nếu như là ở trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ trình độ loại động tác này tuyệt đối là được chọn điểm bình thường thao thao bất tuyệt thương lúc này mới thật sự biến thành một hung khí chiến đấu đối với đao tử và hơn ba trăm cái quang giáp cao cấp do hắn dẫn dắt mà nói đây là một trận tàn sát một trận tàn sát không hơn không kém tia sáng lam đó như mang theo dấu ấn tử vong mỗi một lần lóe lên trong mắt mọi người cũng tức là sẽ mang theo một cái quang giáp chính xác thật đáng sợ tới tận lúc này vẫn chưa có một lần bắn hụt ngay cả kẻ cường hãn như đao tử cũng nhịn không được mà có vài phần buồn b ự c trên đời này thật sự có sư sĩ bắn tỉa biến thái như vậy sao trải qua nhiều lần sinh tử như vậy đao tử biết mặc kệ là người có lợi hại hơn chỉ cần hắn là người vậy thì sẽ có lúc sai lầm thiết luật đã được hắn nghiệm chứng vô số lần này hôm nay lại bị khiêu chiến sư sĩ bắn tỉa thấp thoáng này tới tận bây giờ vẫn chưa có xảy ra bất cứ sai lầm nào quan giáp g bị tiêu diệt bùng nổ liên tiếp chiếu sáng đám quan g giáp đáng chiến đấu này nếu như người không biết nhìn thấy bức tranh này tuyệt đối sẽ cho rằng thứ bọn đối diện chính là cả một sư sĩ đoàn trên thực tế kẻ địch của bọn họ chẳng qua chỉ có một người bán địa cự ly siêu xa kỹ xảo gần như là có độ khó lớn nhất trong huấn luyện xạ kích này lại được một kẻ không biết tên này biểu diễn hoành tráng tột u cùng không phải nói là xuất thần nhập hóa khoảng cách càng xa độ khó của xạ kích càng cao mà ở cự ly siêu xa bất cứ một sai sót góc độ cực nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại tới một mức độ khá lớn không có người bắn tỉa nào có thể xác định mình có thể có tỷ lệ chính xác 100% khi bắn tỉa cự ly siêu xa từng có một sư sĩ bắn tỉa cực kỳ nổi tiếng nói rằng bắn tỉa cự ly siêu xa ngươi cần phải có may mắn hơn một nửa từ đó có thể thấy được độ khó của bắn tỉa cự ly siêu xa điều làm đao tử càng thêm phiền não là xem dáng vẻ may mắn của đối phương rõ ràng là mạnh tới cực điểm khoảng cách giữa mình và tàu vũ trụ cấp c g a đó nếu như là bình thường trong mắt hắn chẳng qua chỉ là trong nháy mắt nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy đặc biệt xa xôi đồng bọn bên cạnh không ngừng giảm xuống đao tử hiểu rằng lúc này mình đã không có con đường nào khác để đi rồi nếu như lúc này xoay người cũng giống như là cái bia cho đối phương vậy sẽ làm cho đối phương càng thêm thoải mái mà giải quyết mọi người ở đây vấn đề này không chỉ mình đao tử hiểu mọi người của hắc bộ đều là thứ thân kinh bắt chiến vấn đề đơn giản thế này lý nào không hiểu chứ cho nên bọn họ ai nấy đều cắn răng lao về phía trước Chỉ cần làm cho đối của mình, cũng có thực chế phương trình hữu hiệu mình, thì thể hiện trong người làm vào mấy đối áp vậy xạ bọn ằ n g hỏa lực. b họ không cần chỉ huy tự phát bày ra đội nhìn phân tán không ngừng thực hiện động tác né tránh tuy mấy động tác né tránh này vẫn không thể thay đổi vận mệnh bị tiêu diệt của bọn họ nhưng rõ ràng tần suất lóe lên của tia sáng lam thấp đi rất nhiều mục vẫn trầm tĩnh một phát lại một phát không chút hoảng loạn diệp trung đã không nhớ được mình ra tay bao nhiêu lần bất quá sư sĩ được hắn giải phóng khỏi chiến đấu dây dưa càng lúc càng nhiều lần đầu tiên sư sĩ của hai sư sĩ đoàn lớn chiếm ưu thế về mặt số lượng tuy ưu thế này cực nhỏ phong thuyền trưởng tàu chỉ huy của sư sĩ đoàn hồng sư tử mọi người đều mắt trợ t r ừ n g mồm há hốc nhìn màn hình hồi lâu sau người đẹp tóc đỏ đang ngồi trên ghế thuyền trưởng lầm bầm nói trời ạ tên này thật sự là người sao người đẹp tóc đỏ này chính là đoàn trưởng sư sĩ đoàn hồng sư tử cờ lạo đĩ ạ nàng có mái tóc đỏ chói mắt như ngọn lửa nàng đồng thời cũng là một nữ sư sĩ có sương hiệu là sư sĩ cao cấp vô cùng hiếm thấy trong giới sư sĩ nữ hiện giờ 25 tuổi cỡ đau đi ạ bây giờ đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái phong cách thành thục nóng bỏng cực kỳ bắt mắt vô luận nàng đi tới chỗ nào nàng vĩnh viễn là tiêu điểm trong mắt mọi người làn da trắng như tuyết sống mũi cao thêm vào cặp mắt màu lăng ngọc tất cả đều vốn để nàng tiêu ngạo thủ đoạn quản lý của nàng vô cùng cao minh sư sĩ đoàn hồng sư tử khi nàng tiếp nhận chẳng qua chỉ là một sư sĩ đoàn cỡ nhỏ chỉ có hai mươi người bây giờ đã phát triển thành sư sĩ đoàn cỡ lớn hơn năm trăm n g ư ờ i vẻ mặt c ỡ lau đi ạ lúc này lại đang ngơ ngẩn có vài phần ngu ngơ xinh đẹp đáng tiếc là tư thế phụ nữ tuyệt mỹ thế này lại không có ai thưởng thức bởi vì mọi người đều giống nàng tất cả đều đần cả ra thân hình cái quang giáp g ầ y gò trên màn hình đó xem ra không hề có bất cứ quan hệ gì với sự uy mãnh thậm chí có chút khôi hài màu sắc tạp nham làm nó xem ra rất giống tên hề nhưng chẳng qua cái quan giáp g tên hề này lại làm trong lòng mọi người không kiềm chế được mà phát lệnh cái này cảm giác như là một đại sư đánh lén nhưng đồng thời còn là một đại sư cận chiến quan giáp g đại sư điều khiển quan giáp g vẻ mặt đủ màu sắc trên mặt quan giáp tên hề có vẻ buồn cười không nói ra lời nhưng lúc này không có ai trong phòng thuyền trưởng lại cười nổi với bọn họ gương mặt buồn cười này chẳng qua chỉ là muốn che giấu sự lánh khóc lạnh vào trong xương tùy đó bọn họ có thể tưởng tượng tổng hợp từ cái quan giáp g này ánh mắt của sư sĩ ngồi trong buồng lái nhìn mấy cái quan giáp g hải tặc đó nhất định giống như là thần linh túi xuống đ ỉ n h chúng sinh ở dưới chân vậy cỡ l ã o đi ạ cũng sâu sắc khuất phục trước vị sư sĩ trong quan giáp g tên hề này vô luận là nhìn từ góc độ nào đây tuyệt đối là một nhân vật cấp đại sư chiến thuật nắm bắt thời cơ trình độ cận chiến điều khiển quan giáp g v â n v â n hơn nữa điều làm cỡ l ã o đi ạ kinh ngạc nhất là sự bình tĩnh làm người ta kinh ngạc của hắn tới tận bây giờ cái quan giáp g chú hề này ít nhất đã giải quyết mấy mươi cái quan giáp g hải tặc nhưng hắn vẫn bảo trì được tiết tấu chiến đấu hoàn toàn giống như lúc ban đầu sự bình tĩnh khác người cỡ lau đi ạ đánh giá trong lòng nàng thậm chí hoài nghi đây là sư sĩ đỉnh cấp chuyên môn ám sát trong tập đoàn sát thủ nào đó hắn hình như không thích bay mà càng thích sử dụng nhảy hơn hoặc là mượn sức mạnh của tứ chi quan giáp g hắn thích gần mình trong bóng tối hắn thích đánh lén với lại vũ khí sử dụng là gai cận chiến hiếm có người sử dụng không cái nào không nói ra đây là một vị sư sĩ cực kỳ xuất sắc nàng nhịn không được nhìn lại con tàu vũ trụ tên gọi hoa hoa công tử đó nàng quả thật n g h ị không hiểu con tàu vũ trụ có cái tên thô bỉ thế này mà lại có cao thủ như vậy cao thủ khác hẳn với thế tục ư mà hoa hoa công tử còn có một vị sư sĩ bắn lén cũng khủng bố cũng mạnh mẽ như vậy một mình hắn lại mạnh mẽ áp chế hơn ba trăm quang giáp hải tặc cỡ lau đi ạ liếc nhìn một màn hình khác một đám quan giáp đen kịt mà chỉ còn dư lại lẻ tẻ mấy chục cái đang bắn nhau với đối phương nàng cảm thấy mình có đôi chút cảm giác không nỡ nhìn mấy người này không ai không phải sư sĩ cao cấp thân kinh b á c h chiến vô luận ở chỗ nào đều là lực lượng không được xem thường nhưng bây giờ lại bị một cái quan giáp một cây súng năng lượng cổ quái một cá nhân đập tàn nát hoa hoa công tử rốt cuộc là một con tàu vũ trụ như thế nào chủ nhân của nó lại như thế nào hai cao thủ tuyệt thế này lại như thế nào đây bọn họ và chủ nhân của hoa hoa công tử có quan hệ thế nào chứ thật làm người ta tò mò a nếu như thương biết mình được một người đẹp gọi là cao thủ tuyệt thế không biết còn có thể bảo trì trạng thái chiến đấu hiện giờ thế này nữa hay không vấn đề này thật đáng để thảo luận bất quá may m à cớ lao đi ạ tự biết mình loại cao thủ siêu cấp này không phải là thứ mình có thể t r e o vào được cũng không dám có tâm tư không đứng đắn gì chiến cục đã có chiều hướng ổn định số lượng quan g giáp hải tặc đang không ngừng giảm xuống đội tàu to lớn diệp trùng đã đi từ đầu tới đôi một lượn phàm là quang giáp hải tặc định lên tàu không một ngoại lệ đều bị hắn xử đẹp thương bên ngươi thế nào rồi diệp t r ú n g hỏi kha kha diệp tử thật quá đã quyển ai đáng tiếc là không đủ nhiều a nếu có thể thêm hơn một trăm cái thì hay rồi ngữ khí cực kỳ hưng phấn của thương làm diệp trùng lập tức yên tâm trạng thái của thương lúc này nhất định là không tồi diệp trùng nghĩ thầm hắn nào biết Trạng thái của thương lúc này đã hoàn toàn tồi, này hoàn không không phải của lúc là đã một à là lượng phát phải sắp pháo pháp như không phải tấm năng lượng bên cạnh sắp dùng hết, thương thậm chí định thử xem pháo hạt tấm rốt điên rồi. bên Nếu năng dùng quy u xem c c là h ế nào. Một cục khoáng thạch cực lớn từ từ trôi qua trước mặt diệp trùng trong lòng diệp trùng máy động nhìn tàu hải tặc được bảo vệ chặt chẽ ở đ ằ n g xa một ý nghĩ điên cuồng s ẹ t qua trong đầu diệp trùng chính khi ý nghĩ này vừa động quỷ lỗi liền nhảy lên bám lấy cục khoáng thạch này giống như loại sâu bò v ệ dán sát vào một bên cục khoáng thạch này tiếp theo mở hết động cơ khoáng thạch mang theo quỷ lỗi và diệp t r ù n g vẽ thành một đường cong bay về phía đám tàu hải tặc đó nhìn rõ ràng một màn này cỡ lau đi a nhịn không được kinh hãi thất thanh hắn muốn làm cái gì chương hai trăm hai mươi lăm cận viên chiến tri vương hạ trên thực tế sự chú ý của gần như tất cả mọi người đều bị sư sĩ bắn tỉa khủng bố trên tàu hoa hoa công tử đó hấp dẫn một đấu ba trăm điều này vô luận là lúc nào chỗ nào đều đủ để trở thành trận đấu điển hình kinh điển như sách giáo khoa của sư sĩ bắn tỉa mà nếu như ba trăm cái quan giáp g này còn là quan giáp g cao cấp vậy gọi hắn là một trong những sư sĩ bắn tỉa cường đại nhất chỉ e không có ai phản đối chiến đấu trăm năm khó gặp một lần thế này chính là đang diễn ra trước mặt mình thử hỏi ai nguyện ý bỏ qua mọi người đều nhìn chằm chằm lên màn hình trong lòng đếm thầm số lượng quan giáp g còn lại của đám quan giáp có khí thế hung hắn này ngoài ra trận chiến này còn quan hệ trực tiếp tới vận mệnh của mọi người có mặt nên sự chú ý nhận được càng cao hơn mọi người đều vì hải tặc vẫn còn một nhánh thế lực cường đại như vậy mà hoảng sợ lại vui mừng vì mình gặp được một sư sĩ bắn tỉa mạnh mẽ thế này vô luận là phe hải tặc hay là đội tàu bình dân trường chiến đấu này đều quan hệ trực tiếp tới sống chết của bọn họ hành động của diệp trùng chỉ có một tàu vũ trụ chú ý tới đó chính là tàu hồng nguyệt cẩn cẩn cây dâm bụt mà cớ lau đi a ngồi bởi vì bọn họ vẫn luôn chú ý tới cái quan giáp g chú hề này tất cả biểu diễn của quan giáp g chú hề tới tận bây giờ đều làm bọn họ xem tới mức như si như mê bọn họ tin rằng hành động ra ngoài ý liệu thế của cái quan giáp g tên hề này nhất định có thâm ý người khác không sao tưởng tượng được quỷ lỗi bám vào phía sau khoáng thạch không chút cử động giống như đã chết vậy c u c khoáng thạch này mang theo diệp trùng mau chóng bay về phía đám tàu hải tặc vẫn luôn đứng xem đó Vâng h u n h p h o n g thuyền trưởng tàu hồng nguyệt cần lập tức như vỡ tổ vậy lần này mọi người đều biết ý đồ của cái quan giáp g tên hề này hắn đang tìm chết sao trong lòng mọi người không khỏi cùng dâng lên ý nghĩ này chỉ có vẻ kính phục lộ ra trong mắt của c ờ lạo đi ạ diệp t r ù n g ngồi trong buồng lái của quỷ lỗi bình tĩnh đến mức trái tim không chút dao động nào diệp tử người phải cẩn thận á trong lời của thương lộ ra sự quan tâm đối với lần hành động này của diệp t r ù n g thương vô cùng ủng hộ thậm chí vì phối hợp với diệp t r ù n g hắn không hề lập tức tiêu diệt toàn bộ mấy cái quan giáp hải tặc này mà lại giảm tần suất bắn xuống cố ý làm tình hình trở thành một loại cục diện nguy hiểm hai bên đều có một nửa cơ hội cái này một mặt vì để hấp dẫn sự chú ý của đối phương mặt khác lại là dành thời gian cho diệp trùng trong lòng diệp trùng ấm áp vẻ mặt lại làm ra vẻ hờ hưng nói ừ biết rồi thật ra chiêu này diệp trùng từng dùng qua khi gặp phải hải tặc đoàn hồng k ỳ ưng diệp trùng cũng chính là dùng chiêu này xử đẹp thủ lĩnh hải tặc của đối phương cũng chính là lần đó hắn gặp được bách lý nam loại phương pháp đánh lén này cần phải thỏa mãn vài điều kiện một là kẻ đánh lén phải là kẻ mạnh mẽ có năng lực tác chiến cá nhân hai là hậu phương đối phương khá c h ố n g trải ba là có thể im hơi lặng tiếng tiếp cận tàu vũ trụ cầm đầu của đối phương nói thật nếu như diệp trùng điều khiển hàm ra vậy hắn gần như nắm bắt một trăm phần trăm nhưng trong cuộc diện hôn chiến thế này hắn biết nhất định sẽ có người ngầm chú ý tới mình hàm ra khá là mẫn cảm diệp trùng không muốn dẫn tới bất cứ phiền phức không cần thiết nào cho dù là quỷ lỗi hơn ắ hắn n cũng khá có tự tin có thể hoàn thành mục tiêu, cho dù không thành công cũng có thể an toàn lui. Khi hắn dùng phong trùng hiện giờ, không chỉ quỷ lỗi tiên tiến có có mục cho có lúc trước, có được, chỉ giờ, khá Khi thể thể thể h tự tiêu, rút lui. lỗi làm quỷ dù sa đã p h o nữa g trùng ngay cũng sa rất rất nhiều, mà ngay cả mình cũng mạnh mẽ hơn lúc đó rất nhiều. Hơn n mà mẽ cả lúc đó diệp trùng tin tưởng sự bảo vệ xem ra nghiêm mật này thật ra chẳng qua chỉ là hư trường thanh thế thôi nếu như bọn họ còn có một đội quan giáp diệp trùng tin bọn họ tuyệt đối sẽ mang nó ra vậy thì bọn họ cũng sớm thu được thắng lợi rồi nhưng hiện giờ bọn họ chỉ trừng mắt nhìn quang giáp của mình bị đổ sắt từng cái một mà không có bất cứ hành động gì điều đó chỉ có thể nói rõ bọn họ đã không có sức chiến đấu nhiều hơn đối với mấy tàu vũ trụ vây ở bên ngoài đó trong mắt diệp t r u n g không đáng một xu nếu như là chiến hạm còn có thể gây uy hiếp cho hắn tàu vũ trụ không có trang bị vũ khí như vậy nếu như mất đi sự bảo vệ của q u a n giáp g chẳng qua chỉ là một con dê chờ mổ hành động của diệp t r u n g nhìn thì mạo hiểm thật ra nó là kết quả có được sau khi trải qua tính toán chi tiết cẩn thận trong vũ trụ đủ hình đủ dạng vẫn thạch có thể thấy khắp nơi một viên vẫn thạch từ từ bay tới như vậy ai cũng không chú ý mắt thấy viên vẫn thạch này sắp đập lên một tàu vũ trụ đống nhiên viên vẫn thạch này ngụy dị vạch lên một đường cong nếu như trên tàu hải tặc có người nhìn thấy một màn này khẳng định là sẽ sinh ra cảnh giác nhưng ai cũng không nhìn thấy toàn bộ sức chú ý của mọi người bọn họ đều đang bám lấy chiến trường Tân rơi rơi hai thanh xạ c sư gai cận chiến đã được quỷ lỗi lấy da cầm trên tay một chân làm trục diệp trung dùng gai cận chiến vạch một đường tròn hoàn chỉnh mảnh vụn bắn ra xung quanh hai thanh gai cận chiến của quỷ lỗ này cực kỳ cứng rắn đây cũng là phương pháp duy nhất để phá vỏ tàu vũ trụ hiện giờ diệp trùng có thể nghĩ ra nhưng độ dày của vỏ giáp con tàu vũ trụ này so với vỏ giáp của tàu vũ trụ thông thường dày hơn rất nhiều diệp trùng vạch lại vài lần mà vẫn không xuyên thủng được một tên hải tặc nào đó nghiêng thai nghe một hồi kỳ quái hỏi một hải tặc ở bên cạnh ý ta vừa rồi hình như nghe thấy tiếng gì đó ngươi có nghe thấy không một hải tặc khác cười châm biếm nói ha là ngươi quá khẩn trương thôi hắc hắc tiểu tử ta cho ngươi biết tình cảnh như vậy ca ca ta đã không biết gặp được bao nhiêu lần lần nào mà không hóa hiểm thành an đâu chứ ngươi cứ yên tâm đi diệp trung đột nhiên cảm thấy tấm tròn đó có chút lòng lẻo chính ngay lúc này tấm tròn này đột nhiên bị khí lưu đẩy bay mạnh ra ngoài động tác của quỷ lỗi lúc này linh hoạt như con người căn bản không có gì khác biệt chỉ thấy tay phải của nó vỗ lên tấm tròn bị khí lưu thổi bay một cái mượn thế nhảy ra ngoài ngay khoảnh khắc tấm tròn vừa rời khỏi tàu vũ trụ quỷ lỗi xoay mình nhưng người làm tấm vỏ giáp hình tròn bị mình cắt xuống này sợ qua tấm tròn này lập tức bay vào trong vũ trụ m ê n h ông diệp t r u n g mặc kệ khí lưu điên cuồng thoát ra ngoài chui vào trong tàu vũ trụ nếu như động tĩnh lớn như vậy hải tặc vẫn không có bất cứ phản ứng nào vậy bọn họ quá nghiệp dư rồi tiếng b á o động vang lên inh ỏi khắp tàu vũ trụ mọi người lập tức náo h nhào lên diệp t r u n g không lưỡng lự chút nào lập tức chạy thẳng tới phòng thuyền trưởng của tàu vũ、trụ. nói thật hắn căn bản không biết phòng thuyền trưởng ở chỗ nào nhưng cũng may đã từng ngồi qua không ít tàu vũ trụ vị trí đại khái vẫn có thể tìm thấy nhận chuẩn phương hướng diệp trung lựa chọn phương pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất gặp tường đạp tường gặp cửa phá cửa ngay cả mạch quang trên đường diệp trung cũng không bỏ qua diệp trung không kiên rẽ phá hoại tốc độ tiến tới cũng rất kinh người dọc đường không ngừng có quan giáp g ngăn cản nhưng đều bị diệp trung giải quyết rất đơn giản đối với mấy hải tặc không mặc quan giáp chạy hoảng loạn đó diệp trùng hoàn toàn không để ý tới trên thực tế con tàu vũ trụ này có thể nói đã hoàn toàn mất đi tác dụng không khí điên cuồng thoát ra ngoài là mức độ loãng của không khí ở trong này căn bản là không đủ để duy trì hô hấp của con người mà vài chỗ mạch quang chủ yếu bị diệp trùng phá hoại không kiên rẻ cả con tàu vũ trụ gần như chẳng khác nào phế thải tất cả đèn đóm đã tắt ngóm toàn bộ nguyên một con tàu vũ trụ gần như thành một con tàu chết chỉ có phòng thuyền trưởng vẫn lộ ra ánh sáng các hệ thống của phòng thuyền trưởng đều độc lập hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng nhưng như vậy cũng chỉ rõ hướng cho diệp trùng diệp trùng điều chỉnh phương hướng lao về phía phòng thuyền t r ư ở n g trong bóng tối diệp trùng như cá gặp nước còn hoàn cảnh nhỏ hẹp phức tạp lại cho diệp trùng hoàn cảnh phát huy tốt nhất quan giáp muốn ngăn cản diệp trùng tiến tới không cái nào không ngã gục dưới công kích ngụy dị của diệp trùng không theo quy cách nào đây là hình dung tốt nhất cho tác chiến của diệp trùng trên thực tế thứ diệp trùng dùng nhiều nhất hiện giờ lại là động tác cơ bản mà mục vốn để mình luyện tập nhiều nhất Đơn giản, mau lẹ, thêm vào lợi dụng trọn vẹn hoàn lợi mau thêm lẹ, vào căn ả cả n hình thành nên phong cách tác chiến nguy hiện、giờ. Tường, chân nhà, thành mượn phần lớn động tác không theo lẽ thường lại là do diệp Trùng mô phỏng theo quan niệm về võ thuật trong đầu, nhưng dùng việc điều khiển quỷ lỗi để hoàn thành. h cách khó hợp thể chỗ theo theo thuật từ tác tất tác đó đều đầu, điều để có Mà là Diệp do giờ. của cửa lực của việc c lỗi kim lỗi. lại lỗi quỷ quỷ quỷ dị dò lẽ mô v.v. về võ bản của mọi thứ này lại là năng lực điều khiển vượt xa người thường của diệp trùng tốc độ tiến tới của quỷ lỗi nhanh tới mức làm bọn họ kinh ngạc rất nhiều hải tặc hoàn toàn không kịp gọi ra quan giáp g liền lập tức bị chết ngạt do không khí thoát ra ngoài sau khi cửa bị phá mấy con tàu bảo vệ xung quanh rõ ràng đồng thời nhận được lời kêu cứu tất cả quan giáp g lập tức bay về phía con tàu vũ trụ này cho dù là thời khắc nguy cấp thế này quan giáp g tới chi viện của mấy con tàu vũ trụ này cũng bất quá hơn bốn mươi cái điều này càng chứng thực suy đoán lúc đầu của diệp trùng là hoàn toàn chính xác đám hải tặc không hề có nhiều sức chiến đấu hơn nữa đầu góc diệp trùng lúc này bình tĩnh tới mức sáng trong như băng hắn không trần trừ gai cận chiến mau chóng phá tan bức tường phòng thuyền trưởng không khí điên cuồng thoát ra ngoài đứng đối diện với không khí thổi tới quỷ l ô i giống một con biến dị nhanh nhẹn linh hoạt chui vào phòng thuyền trưởng năm cái quan giáp g bảo vệ một cái quan giáp g màu đỏ ở giữa ai nấy như gặp đại địch bọn họ tới hiện giờ vẫn không biết cái quan g giáp này rốt cuộc làm sao lẻn vào tàu vũ trụ này bọn chúng tới bao nhiêu người mấy người bọn họ cũng không ai biết điều bọn họ hiện giờ có thể làm chính là cố thủ chờ viện binh bọn họ tin tưởng chỉ cần có thể kéo dài đối phương một hồi ba phút không có lẽ chỉ cần hai phút viện binh phe mình sẽ tới nhìn năm cái quang giáp trước mắt diệp trùng không dám có chút lơ là năm cái quang giáp này không cái nào không phải quang giáp cao cấp đều là loại hàng hóa cao cấp nhất có thể mua được trên thị trường hơn nữa năm người này vô luận là từ phương diện vị trí đứng hay là tư thế cảnh giác đều không chê vào đâu được hiển thị ra trình độ khá cao nếu như là một đấu một thậm chí một đấu hai diệp trùng đều không có chút lo lắng nào bất quá hiện giờ lại là một đấu năm với lại đối phương còn bày ra tư thế tử thủ đó với mình mà nói đích x á c là một vấn đề đau đầu nếu như là thương ở đây chỉ sợ hoành một phát pháo mấy người này đều thành từng mảnh vụn nhưng cách nghĩ này rõ ràng là không có bất cứ trợ giúp gì cho diệp trùng lúc này thời gian không nhiều diệp trùng không dám chủ trừ thân hình chuyển động quỷ lỗi phiêu hốt đổi hướng đột nhiên s o n g tới trước mặt một cái quang giáp trong đó Tốc độ là điểm mạnh của quỷ lỗi. Động tác đột nhiên này làm mọi người đều kinh ngạc. thuyền trường tuy Trong tốc tới thế tông tượng. đối bố của ngạc. có cần mức độ điểm động đều đẩy độ độ rộng là lỗi, làm là lẽ này mà này, này, vào nhiên mọi người kinh rãi, với giáp nói, gian phải nghi gian ai bởi mạnh dám Phong nhưng quang không không ngờ, nhỏ. không nhỏ như không khủng khá quỷ quá quá vậy, vẻ dễ hơn nữa đổi hướng khẩn cấp như vậy ai cũng không đủ tự tin xác định lần nào mình cũng có thể hoàn thành dùng tốc độ nhanh thế này thực hiện đổi hướng khẩn cấp thế này b ọ nhưng ọ đều hoài nghi n g ờ i b ê t r o n chắc hẳn sẽ biến sẽ trong h h thịt. Nhưng, à màn n đống tương một một t ư trước ớ c mắt này lại thật sự xảy ra trước mắt thật t này bọn xảy lại họ. sự ra r lòng 5 người hoàn ả n người trong số 5 người n g sợ, số y t i h thông cảnh ậ n chiến, nhưng nhìn thấy thao tác khủng bố thế này, toàn bộ 5 người đều mặt vàng như、đất. Nhưng trong hoàn tác c thấy thao thế mặt đất. bố bộ đều trước mặt quan giáp g loại viễn chiến quả thật không có bất cứ chỗ nào để phát huy súng năng lượng công suất nhỏ căn bản không có bất cứ tác dụng nào với đối phương súng năng lượng công suất lớn bọn họ sợ sẽ làm cả con tàu vũ trụ phát nổ ngoài ra thân hình của đối phương phiêu hốt thế này tốc độ nhanh như vậy trong khoảng cách nhỏ này căn bản là không cách nào khóa được chính trong lúc mọi người hoảng sợ trong lòng cái quan giáp tên hề này đột nhiên đổi hướng sang ngang lần này cho dù trình độ của mấy sư sĩ này ai nấy đều không thấp nhưng cũng không khỏi ngớ ra cái này hoàn toàn vi phạm đinh luật q u á n tính trước mắt diệp trùng hiện giờ là cái quan giáp cận chiến tổ hợp điển hình của tấm khiên lớn và kiếm laser quan giáp tên hề đột nhiên lao tới hắn hắn tuy kinh ngạc nhưng không loạn không lùi mà lại tiến lên chân trái hơi bước một bước lên trước đồng thời tấm khiên lớn che trước mặt kiếm laser tay phải bổ dọc một cái một loạt động tác này lưu loát tự nhiên hơn nữa phòng thủ cũng cực kỳ nghiêm cẩn nhất thời diệp trùng cũng tìm không ra chỗ ra tay trong lòng diệp trùng không khỏi thầm khen không ngờ trong một hải tặc đoàn n h ỏ nhỏ mà cũng có cao thủ thế này nhưng công kích thế này lại không có bất cứ lực sát thương nào với diệp trùng quỷ lỗi hơi nghiêng người chân trợt giống như con cá tay phải vỗ lên mặt khiên của tấm kia h lớn mượn thế nhảy lên chân phải quét ngang phần mặt quan giáp g đối phương một cước này nếu như đặt chúng chỉ e cổ quan giáp g đối phương lập tức bị gãy thẳng hai đoạn cái quan giáp g cũng coi như vứt đi động tác trái lẽ thường này của quan giáp g tên hề rõ ràng cũng ra ngoài ý liệu của đối phương nhưng may mà kinh nghiệm thực chiến của hắn phong phú hai chân d ặ n ra c h ầ m eo xuống tấn nửa thân trên nghiêng ra sau thoát được một cước này của quan giáp g tên hề vẻ mặt diệp trùng lúc này vẫn bình tĩnh như thường không có chút dao động cặp mắt lại có một tia sáng bạc loay qua diệp t r u n g biết thời cơ tới rồi trên bàn điều khiển chính đôi tay diệp t r u n g đã hoàn toàn nhìn không thấy bất cứ bóng dáng nào chỉ có phần cổ tay mới có thể lờ mờ nhìn thấy một mảng tàn ảnh mơ hồ mà cực mỏng bốn cái quang giáp còn lại nhìn thấy cũng chỉ có thể lo lắng hai bên gần như hoàn toàn dán sát vào nhau bọn họ căn bản không có chỗ ra tay húng chi giữa bốn cái quang giáp này còn có ba cái quang giáp loại đánh xa không d à n h vận chiến quan giáp g tên hề lúc này lại là một động tác cả đời bọn họ cũng không sao quên được quan giáp g tên hề đột nhiên thò tay trái ra giữ chặt phần dưới của tấm k h i ê n lớn sức mạnh to lớn gần như làm cho cái quan giáp g hải tặc này có vài phần cảm giác bị túng lấy nhưng hắn rất mo liền ổn định lại thân hình nửa thân trên không đổi chân trái của quan giáp g tên hề quét qua đỉnh đầu quan giáp g của hắn b ú n g trên tấm kiên h lớn bỗng nhẹ h ữ n g quan giáp g tên hề trước mắt đột nhiên biến mất biến cố đột nhiên này làm tên hải tặc này không khỏi ngỡ ngàng nhìn xung quanh bên hai lại nghe thấy tiếng la kinh ngạc của bốn hải tặc còn lại trong tần số còn có một tiếng kêu thảm tiếng kêu thảm này hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đó đó là lao đại của hắn trong trước mắt trong đầu góc của hắn trống không một mảng sau lưng hắn cái quan giáp tên hề đột nhiên nhảy lên cao tốc độ cực nhanh chạm vào trần nhà vạch nên một đường n ư ớ c đợi đến khi ánh mắt ngỡ ngàng của mấy tên hải tặc này hồi phục vài phần tỉnh táo quan giáp tên hề đã biến mất ở chỗ cái lô lớn do hắn vừa mới phá ra gần như đồng thời sau lưng hắn chuyển tới tiếng quang giáp ngã hoành một cái hắn quay đầu lại nhưng không thể tin được khi nhìn thấy quang giáp của lão đại ngã trên đất mà chỗ buồng lái của nó lại có một cái lỗ to đ ủ n g bên trong đã là một mảng máu thịt mơ hồ tuy nhìn không thấy bóng dáng của lão đại nhưng hắn biết dưới thương thế như vậy căn bản không có khả năng sống sót hắn tới giờ vẫn không hiểu khoảnh khắc vừa rồi xảy ra chuyện gì sau này từ trong miệng của bốn tên đồng bọn hắn mới hiểu được trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì điều này cũng trở thành ác mộng trong cả đời hắn tay trái quan giáp g tên hề tóm lấy phần dưới tấm khiên lớn của hắn thuận thế mượn lực chân trái quét qua đỉnh đầu hắn cả người giống như một trận gió lộn mình một vòng trên không trung chính trong khoảnh khắc hai chân tới gần mặt đất quan giáp g tên hề đột nhiên co người lại một cách n g u y dị trong lúc mọi người vẫn chưa có phản ứng chui xuống phía dưới tấm khiên lớn của hắn thể hình của quan giáp g tên hề vốn dĩ khá nhỏ khó mà một loạt động tắc lúc đầu, làm mặt mặt mà cắm là vào động độc, đột độc, loạt tắc tên trượt Trượt tên trước từ trên đất vọt từng xuất trí lúc lao lên, luôn lưới lao con đại, đại đầu, đang đó chân quang giáp của hắn răng、ra. quang giáp tên hề chính là trượt qua giữa hai chân quang giáp của hắn. Trượt qua hắn, quang giáp tên hề đã ở ngay trước mặt lão đại. nó giống như rắn nhiên cận chiến vẫn luôn chưa từng xuất hiện đó giống như lưới con rắn độc, chính giáp giáp giữa giáp giáp gai của của cái chưa xác qua qua hai hề hai hề ra, ngồi. ở vị bốn người còn lại lúc này mới có phản ứng nhưng cái quan giáp g tên hề đã thuận thế rút gai cận chiến ra đạp lên quan giáp của lão đại nhảy tới trần nhà mượn lực đổi hướng chạy đi quan giáp lạnh lẽo miệng lô rách nát máu nóng mất đi độ nóng lao đại của một hải tặc đoàn to lớn chính là bị một cái quan giáp giống như tên hề giết chết trong sự bảo vệ trùng trùng như vậy từ giây phút đó trở đi thanh danh của tên hề hắc cám mau chóng lan truyền trong giới hải tặc gần như tất cả hải tặc đều biết trên đời này còn có một cái quan giáp giống như tên hề nhưng lại đi lại trong bóng tối như thế hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ hàng đầu của diệp trùng hiện giờ chính là mau chóng chạy về tàu hoa hoa công tử chính của q g giáp tên như thế dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hơn ba trăm linh cái quan giáp g tan thành mây khói quan giáp tên hề đột nhiên xuất hiện trên màn hình lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người Diệp diễn do Diệp lại biểu diễn cho mọi người xem cái gì gọi lưới cái giáp lại Trung tránh. Trong lưới hỏa lực do 40 cái quang giáp tạo thành, lại không có một nào có thể Trung. quang nẹ không nào bắn chúng gì là lực cho có chùm có hỏa xem đổi hướng ngụy dị động tác giả hoa cả mắt các loại độ con g khác nhau xem tới mức mọi người đều choáng váng hoa mắt tinh thần điên đảo mà trong mắt người trong nghề cái quang giáp tên hề này lập tức được thăng lên thành nhân vật nguy hiểm nhất càng lúc càng gần hoa hoa công tử bốn mươi cái quang giáp này rõ ràng sợ sự bắn tỉa của thương vội vàng bay trở về nhưng cho dù là như vậy vẫn bị thương bắn nổ ba cái hải tặc rời đi làm mọi người không thể kiềm chế được hoan hô niềm vui sống sót sau kiếp nạn tràn ngập trong cả đội tàu